chương hai mươi tám công thành viên mãn một chương hai mươi tám công thành viên mãn một chính p h á p điện chủ hình vô cực trở lại tự ra động phủ lúc hình hạo sớm đã khoanh tay xin n ợ đã lâu trong động phủ linh khí mờ mịt bốn mách tường khảm nạm dạ mình châu tản mát ra ánh sáng dịu dịu trắng không chút nào đổi không tiêu tan hình hạo hai đầu lông mày tầm kia vung đi không được b ẻ lo lắng cùng thấp hỏng lần này vân m ộ n g trạch chi hành mắt thấy là phải viên mãn công thành lại tại tối hậu q u a n đầu sinh ra như thế biên cố long châu một phân thành hai cái loại này chỗ sơ xuất trung quy là làm hư hại hắn thấy hình vô cực đi lại trầm ổn tình t r ạ n nhập quanh thân k i a như có như không uy áp nhường trong động phủ không khí đều ngưng trệ mấy phần lập tức hít sâu một hơi tiến lên một bước thật sâu không mình hành lễ thanh âm mang theo tận lực áp chế cẩn thận lao tổ hình vô cực ánh mắt như điện rơi vào huyết mạch này hậu nhân trên thân yên lặng một lát hình hạo vô ý thức đem v ù i đầu đến thấp hơn thật lâu hình vô cực trong lòng điểm này bởi vì tình thế thoát ly trưởng không mà thành tức giận cuối cùng là hóa thành một tiếng im ắng thở dài mà thôi long châu một phân thành hai biên cố sắp thực hướng vào bên ngoài trong đó âm dương ngũ hành dây dưa liền chính hắn cũng không từng hoàn toàn thôi diễn minh mạch cũng là chẳng trách hình h chỉ là phần này tâm tính cùng định lực cuối cùng vẫn là thiếu sót chút h ỏ a hậu thất mạch cùng bàn bạc đã có quyết đoán hình vô cực thanh em bình ổn không v ợ n sóng nghe không ra mảy may hỉ nộ lại tự có một c ố làm cho người tin phục bi nghiêm n long châu sự tình người dù chưa có thể lại toàn công nhưng mang về một nửa long châu bố trí đại trận cũng hao phí tâm lực công tội bù nhau không thưởng không phạt hình hạo nghe vậy lập tức trên mặt lướt qua một kia không dễ dàng phát giác vui mừng căng cứng tiếng lòng t h o lòng hắn chợt lại ngầm đầu trong mắt mang theo vài phần vội vàng cùng không căm lòng truy vấn kia、yeah. lao tổ thái ất kim liên cùng mậu kỷ thổ liên không biết tông môn s ử trí như thế nào thái ất kim liên đưa về duệ kim phong để cho sở kinh lan huyết mạch hậu nhân sở quy hồng kế t h ử a hình vô cực đi đến chủ vị ngồi xuống tay áo hơi phật n g a khí lạnh nhạt phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa v i ệ c nọ mậu kỳ thổ liên cùng với chức dụ thì thuộc kim diễm phong m ô n hạ cái gì kim diễm phong hình hạo lông mày thoáng chốc và chặt trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam l ò n g cùng hoang đường cảm giác hắn đối kia hai gốc trước tiên linh sen ngấp nghẽ đã lâu vốn cho rằng bằng chính pháp điện chi thế lão tổ chi u ít ra có thể được thứ nhất nhưng không nghĩ lại đều rơi vào bên ngoài mạch thái ất kim liên cho sở quy hồng hắn mặc dù khó chịu trong lòng nhưng sở ra cùng chính p h á p điện quan hệ thiên ti vạn lũ sở kinh lan dư trạch c ó tại còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận có thể kia c h ư ớ c dụ một cái không biết từ cái kia thâm sơn c ù n g cấp xuất hiện phạm nhân võ giả đi đầy trời lớn b ậ n khí cướp chó dựa vào cái gì liền có thể chiếm cứ mẫu kỷ thổ liên cái loại này tiên thiên bản nguyên linh vật thậm chí còn đã đưa vào cùng d i ệ u p h á p điện thân cận kim diễm phong hắn nhịn không được tiến lên trước một bước thốt ra thanh âm đều bởi vì vội vàng mà có vẻ hơi bánh n h ọ lao tổ thái ất kim liên quy về duệ kim phong tô nhi không lời nào để nói có thể kia trương dụ có tài đức gì bất quá một may mắn c h i đồ hắn có thể luyện hóa mậu kỳ thổ liên đã làm mời thiên c h i may mắn há phôi chính thức có được không bằng khiến cho giao ra mậu kỳ thổ liên tông môn nghiệm có công khác ban thưởng hắn một cái tam phẩm linh vật xem như đ ề ngũ chắc hẳn hắn cũng mang ơn há không vẹn toàn đôi bên như thế chí bảo nên từ tông môn đảm bảo ban cho có tiền đồ hơn đệ tử hoặc lưu tại chính pháp điện mới có thể vận tận kỳ dụng a hồ đồ khi vô cực đống nhiên tắc ngang ánh mắt đột nhiên biến sắc bén như lao mang theo một kia rõ ràng thất vọng cùng tắc cốc ánh mắt của ngươi càng như thế thiện cận diệu pháp điện chủ sớm đã tính sẵn giờ phút này k i u trương dụ chỉ sợ đã ở vân sơ thúy vi phong trong đậu phụ khai phá khí hải hắn nhìn chằm chằm hình hạo ngữ khí chầm ngưng như v ạ n n ă m hà băng linh vật ban nội phụ không vào khí hải trước đó còn có pháp có thể nghĩ tuy có tổn hại căn cơ nhưng cũng không phải là không cách nào bóc ra một khi khí hải khai phá linh căn liền cùng tu sĩ tính mệnh giao tu bản nguyên g i a o hội liền thành một khối lại nghĩ cưỡng ép bóc ra chính là dung chuyển đạo cơ r ú p ủy luyện hồn tiến hành muôn bản khó khăn không khác hoàn toàn hủy đạo đồ lấy tính mệnh trong đó quan phiếu lợi hại người tu hành đến nay chẳng lẽ không biết hình hạo bị khiển trách đến sắc mặt tái đi thân hình lây nhẹ nhưng cảm thấy điểm này bởi vì tham nghiệm mà lên cháy bỏng vẫn không bị hoàn toàn rội tắt cắn răng thấp giọng nói cho dù cho dù hắn đã khai phá khí hải cũng chưa chắc liền không có không có bí pháp có thể hắn lời nói không nói tận nhưng ý tứ đã minh bạch im ngay hình vô cực thân khí tức có hơi hơi đ ã n g trong động p h ủ phản phất có vô hình lôi đình nghĩa lên sợ đến hình hạo sợ vỡ mật r u n động câu nói kế tiếp xinh xinh trẹn h ọ trở về ta trường lăng tiên môn truy căn tố nguyên chính là thượng thanh linh bảo đạo quân đạo thống là huyền môn chính tông thiên gia chính đạo lập phái hai phẩy không không không năm giữ thân lây chính mới có thể sừng sững đến nay há có thể đi loại kia cưỡng đoạt hạ i người l í c h ta ma đạo hành vi hôm nay nếu vì ngươi bản thân chi mang đi này chuyện x ấ u xa ngươi điểm này thiện ý lộ biết như thế nào đảm đương chức trách lớn hắn hít sâu một hơi đẻ xuống một phát tức giận lời nói thâm thiế chữ chữ như truy tương lai ngươi là muốn chấp trưởng chính pháp nhất mạch lanh tụ tông môn lòng dạ khí độ ở đâu ánh mắt muốn thả lâu dài kia trương dụ tìm về mậu kỳ thổ liên gián tiếp chợ tông môn tìm về thái ớt kim liên tại tông môn có thực sự công lao m ậ u kỳ thổ liên chọn chủ với hắn chính là hắn duyên vận đây là tất h mạch thủ tọa cùng bàn bạc chi kết cục đã định không thể sửa đổi vật này bất luận là tại kim diễm phong vẫn là tại chính p h á p điện chỉ cần còn tại t r ư ờ n g lăng tiên môn bên trong tăng cường chính là ta toàn bộ tông môn nội t ì n h như hắn con đường gian nan phúc duyên nông cạn nửa đường chất hiểu cái này m ậ u kỳ thổ liên tự nhiên c ó cơ hội quay về tông môn lại chọn minh chủ như hắn quả thật có đại khí v ậ n đại nghị lực có thể nhờ vào đó linh vật một đường hát vang thành tựu trường sinh kia càng là làm linh dự ta tiên môn may mắn sự tỉnh người điểm này nhỏ hẹp tư tâm sớm làm cho ta hoàn toàn thu lại chớ có sai lầm hình hạo thấy lao tổ tức giận đến tận đây luôn từ sắc bén câu câu gõ vào đáy lòng phía trên lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng điểm này không dám thấy hết suy nghĩ hoàn toàn dập t cát hôn q u í t thật sâu túi lầu xuống thanh âm mang theo dung đ ộ n ý lao tổ bất dợ. là tôn nhi ngu dốt thiện cận bị ma quỷ ám ảnh chỉ là một lòng nghĩ là chính pháp nhất mạch nhiều tranh một phần nội t ì n h tuyệt không nửa điểm tư tâm vừa rồi không lựa lời nói còn mời lao tổ chủng điệp trách phạt hình vô cực nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh biết hắn xác thực nghe xong đi vào chỉ là trẻ tuổi nóng tính lại bị trí bảo mê mắt lúc này mới hừ lạnh một tiếng sắc mặt hơi n g u ộ i nộ khí biến mất dần hắn t ấ t phất tay không lại dây dựa việc này mà thôi biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ngày sau làm việc nghĩ lại mà làm sau đưa ngươi kia nửa viên long châu mang tới hình hạo như được đại xá không còn dám có chút do dự lãnh đ ạ m vội vàng từ trong ngực thiếp thân chỗ lấy ra một cái hàn ngọc bảo hạc mở ra nắp hộp viên kia hòa hợp thâm thúy l a n g vàng bên trong phảng phất có sóng cả lưu chuyển long châu lẳng lặng nằm tại trong đó tản mát ra tinh thuần thủy linh chi khí hai tay của hắn bưng lấy cung kính đưa tới hình vô cực trước mặt hình vô cực đưa tay tiếp nhận kia long châu vừa vào tay hắn dường như sống lại giống như có chút rung động hắn lòng bàn tay đ ỗ n g nhiên dâng lên một đ o à n mờ mịt lưu chuyển ẩn chứa ngũ hành sinh diệt ý vị ngũ sắc quan g hoa đem long châu chậm rãi bao khỏa nâng lên hắn nhắm mắt ngưng thần lấy sâu không lường được tu vi tinh tế cảm ứng châu bên trong bản nguyên trong động phủ nhất thời yên tĩnh i mắng chỉ có kia ngũ sắc quan g hoa có chút lưu chuyển chiếu dọi đến hình vô cực khuôn mặt lúc sáng lúc tối thật lâu quanh người hắn quan hoa thu vào long châu vững vàng trở về hắn lòng bàn tay mở hai mắt ra trên mặt lộ ra một tia nh hắn nhìn về phía một bên khẩn trương chờ hình hạo n g a khí hỏa h o á n rất nhiều đây là nhâm thủy long châu tính thuộc tiên thiên chi thủy tinh thần vô cùng cùng ngươi thể chất thuộc tính đang phù hợp với nhau phen này vất vả cũng là không tính hoàn toàn bộ phí hình hạo nghe vậy cảm thấy an tâm một chút nhưng vẫn có tiếc n ố i cùng không t ă m l ò n g đáng tiếc b ả n nguyên mất nửa phẩm dai rơi xuống đến lục phẩm cuối cùng là không c h ọ n b ẹ n tri vật nếu là hoàn chỉnh t h ấ t phẩm long châu giá trị quả thực không thể đánh giá không sao hình vô cực khẽ lắc đầu đầu ngón tay phất qua long châu bóng loáng mặt ngoài này châu chính là từ tác phẩm tri cảnh rơi xuống hạch tâm bản nguyên cũng không chân chính tổn hại chỉ là nguyên khí đại tường h linh tính ngủ say giống như giang hà ngăn nước đầu nguồn chưa tuyệt chỉ cần tìm một chỗ thủy linh r ồ i r à o chi địa thiết hạ t ẩ n linh đại trận thì bị ôn dưỡng hao phí chút thời gian cùng tài nguyên tự có quay về thất phẩm chi vọng đến lúc đó đủ để đền bù đạo cơ của ngươi chi thiếu giúp ngươi gõ hỏi t ử phủ chi cảnh chỉ là cái này cần thời gian càng cần hơn kiên nhẫn đề cử chuyến hò theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang vo đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự mắc p u điện là hai cái sắt vách lao bước điền hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo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 hình hạo nghe được quay về t h ấ t phẩm đền bù đạo cơ thành t i ể u tử p h ụ mấy chữ này trong mắt lập tức tái hiện nóng bỏng hoang mang vui mừng qua đôi lúc trước điểm này bởi vì mất đi hoa sen mà thành không c a m lòng lập tức bị cái này to lớn hy vọng hòa tan rất nhiều kích động nói chỉ cần có thể thành t i ể u tử p h ụ lại đạo chớ nói chờ đợi chính là núi đao biển lửa tôn nhi cũng đi đến đa tạ lão tổ hình vô cực gặp hắn lòng cầu đạo vẫn như cũ cứng cỏi cũng không bởi vì ngăn trở mà chân chính đổi phế trong lòng cũng sinh ra mấy phần vui mừng nhẹ gật đầu ân biết tiến thối biết được mất mới là đạo tâm nắm đang lý lẽ cái này long châu ta liền trước thay ngơi ư thu tìm kiếm phù hợp thủy mạch sự t ì n h ta tự có an bài toàn bằng lao tổ làm chủ hình hạo c u n g kính đ áp cùng lúc đó thúy vi phong vân sơ động phủ tĩnh mịch thạch thất bên trong chưng dụ đối chính p h á p đ i ệ n bên trong trận kia do hắn mà ra phong ba tự nhiên không biết chút nào hắn toàn bộ tâm thần sớm đã chìm vào thể nội kêu mảnh hư vô hốn đ ộ t chỗ y theo tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải vô thượng pháp môn dẫn dắt đến mậu kỳ thổ liên cắm rễ linh căn tán phát nặng nề linh tính cùng trong bụng tan g a chú cơ đang kêu bảng bạc ôn hòa d ư lực hai có lực lượng một trong một ngoài chầm xuống dày một h o ạ bát dốc thành một cô tràn trề không gì chống đỡ nổi h ư n g lưu hướng về kia từ nơi sâu xa ngăn cách phàm tục cùng tiên đạo đan điền q u a n t hiếu khởi s ư ớ n g một lần lại một lần kiên định không thay đổi sung kích trong thạch thất thiên tình i mắng chỉ có trên mặt đất khắc họa tụ linh trận tản ra ánh sáng nhạt đem quanh mình linh khí trong thiên địa từng kia từng sợi tụ đến hình thành một tầm nhàn nhạt, nhạt linh vụ bao phủ thân thể của hắn hắn hô hấp kéo dài nhịp tim chậm chạp mà hữu lực cả người tiến vào một loại huyền chi lại huyền định cảnh không biết thời gian trôi qua bao nhiêu dường như chỉ là một cái chớp mắt lại như là bạn năm luân hồi ngoại giới mặt trời lên mặt trắng mặt đều không có quan hệ gì với hắn đông dưng một tiếng chỉ có chính hắn linh hồn có thể nghe gặp nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên lúc đầu kêu khẽ như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất kinh lôi đông nhiên vang vọng thức hải sau một khắc hắn nội thị nhìn tới tự thân giới đang nhìn chỗ y i a một mảnh vĩnh h à n g hắc cám cùng trong hư vô một cái nhỏ bé lại vô cùng săn g chói ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng khả năng điểm sáng đông nhiên sáng lên khí hải thành to lớn vui sướng giống như thủy t r i ề u trong nháy mắt sông lên đầu cơ hồ chỗ sung yếu sụp đổ lý trí của hắn nhưng trương dụ lập tức lấy cường đại ý chí lực cưỡng ép đệ xuống cái này rung động không dám có chút thư giãn cùng đắc ý bách nhật c h ú cơ c khai phá khí h ả i vẹn vẹn bước đầu tiên giờ phút này mới chính thức bắt đầu tiếp x u ố n g mở rộng cùng đúc chắc mới là quyết định tương lai con đường rộng hẹp mấu chốt hắn không chút do dự lập tức thôi động đã cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp thổ hành linh căn điên cổng thu nạp trong thạch thất trải qua tụ linh trận tụ đến cơ hồ hóa thành xương mù tinh thuần thiên địa linh khí đồng thời toàn lực thôi động công pháp tan ra sớm đã ăn vào viên kia chu cơ đang còn lại dược lực hai cố bàng bạc trong sức mạnh ngoại giao hợp thành tập hợp thành một t r ú n g t r u n g điệp điệp mà tràn vào kia mới sinh yếu ố t lại tràn ngập sinh mệnh lực khí h ả i bên trong thôi động nó biên giới hướng ra phía ngoài cấp tốc huyết trương một tấc hai thốn ba t ứ c khí h ả i lấy mắt thường có thể thấy được nội thị tốc độ điên cuồng bành trướng bốn t ứ c năm t ứ c sáu t ứ c thế như chẻ tre dường như không có cực hạn nhưng mà ngay tại khí h ả i mở rộng tới bảy t ứ c phương viên thời điểm t i ê u kinh người huyết trương tốc độ đ ố n g nhiên chậm lại dường như sóng biển dâng trào đụng phải vô hình đê đậm hóa thành gian nan thẩm thấu tia nước nhỏ mũi tiến lên một phần đều biến dị thường gian nan cần hao phí hải lượng linh khí cùng tâm thần đi sung kích đi rèn luyện t r ư n g dụ tâm thần căng cứng đối với cái này sớm có đón trước hắn lập tức đem còn lại hai cái c h ú cơ đan n u ố t mà xuống cương đại dược lực lần nữa tại thể nội bộc phát như là hai cỗ sinh lực quân dung nhập linh khí h ư n g lưu ra sức thôi động khí hải tiếp tục huyết trương nhưng mà hiệu quả tuy có nhưng còn xa không bằng lúc đầu như vậy rõ rệt huyết trương tốc độ vẫn như c ũ chậm chạp làm cho người khác nóng lòng hắn tỉnh táo tính toán thời gian dựa theo này tiến độ trong ngày về sau khí hải cuối cùng có lẽ có thể vững chắc tại tám tốc dư cái này đã là tốt nhất chi tư đủ để khiến vô số tu sĩ cực kỳ hâm mộ ghen g é t nhưng hắn thân phụ mộ kỷ thổ liên cái loại này tiên thiên bản nguyên tri vật lại phải ba cái chân quý chú cơ đan tương trợ há có thể cam tâm dừng bước nơi này mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là cái kia trong truyền thuyết cực hạng hiệu t h ố n khí hải chú cơ đan có thể mở rộng khí hải v à g chính là trong đó vẫn tinh thuần linh khí kia l o n g châu đâu một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ như là trong bóng tối xẹt qua t h i ề m điện n g nhiên chiếu sáng suy nghĩ của hắn trang bị lan bên trong quý thủy l o n g châu trong đó tích chứa linh khí có thể xưng minh n ô n g n ô biên viễn siêu chú cơ đan hơn nơi trải qua trang bị lan sớm đã cùng ta khí tức thần hồ như cánh tay sai bảo vận dụng nó linh khí đến phát triển khí hải lẽ ra nên có thể thực hiện tâm niệm vừa động hắn không do dự nữa lập tức lấy tâm thần khai thông kia trôi nổi tại thất hải bên trong hình bông giao diện lặng yên dẫn động trang bị lan bên trong viên hãng kia quý thủy long châu lực lượng chỉ một thoáng một cỗ xa so với chu cơ đ a n tinh thuần bàng bạc thâm thúy nhưng lại bởi vì trang bị lan chuyển hóa mà lộ ra ôn hòa vô cùng linh khí như là yên lặng bạn năm b i ể n sâu đ ố n g nhiên thất tỉnh long ngâm mơ hồ cỗ lực lượng này dọc theo một loại nào đó huyền diệu khó lường liên hệ xôi trào mãnh liệt nhưng lại tinh chuẩn khả khống r ố t vào kia ngay tại gian nan khuyết trương khí h ả i bên trong vây anh khí h ả i dường như hạn hán đã lâu gặp cam lâm khuyết trương tốc độ đột nhiên tiêu thăng lúc trước kia không thể phá vỡ vô hình hàng rào tại cỗ này chản trễ không gì chống đỡ nổi lòng châu linh khí t r ù n g kích vào biến không còn như vậy xa không thể chạm bảy tấc dư ơ tám tấc tám tấc dư ơ n g khí h ả i kiên định không thay đổi lấy ổn định tốc độ hướng cực hạn kích thước rào bước tiến lên lòng châu linh khí giả dích không dứt dường như vĩnh viễn không k h cạn hoàn bị chống đỡ lấy cái này cao tốc k u y ế t trương rốt cục tại thứ bảy mươi ngày t ả hữ khí h ả i hàng rào lần nữa cảm nhận được loại kia kiên khô cực hạn cảm giác chín t ứ c nhưng mà ngay tại khí h ả i khó khăn lắm đạt tới chín t ứ c thời điểm chưng dù cảm giác được một cách rõ ràng tầng kia vô hình đại biểu cho giới này tiền địa quy tắc chỗ cho phép cực hạn hàng rào xuất hiện lần nữa vững vàng chặt đường đi long châu linh khí s u n g kích dường như đụng phải một mặt kéo dài vô hạn tuyệt đối kiên cố bất tưởng khó mà dung chuyển mảy may chín t ứ c cũng không phải là điểm cuối cùng chỉ là thường nhân khó mà chạm đến cực hạn nhưng ta còn có thời gian còn có long châu cái này gần như vô hạn linh khí thậm chí còn có tử văn long tham một linh chi khí c h ư y ê n dụ tâm trí vô cùng kiên định không tức giận chút nào hắn chẳng những không có đình chỉ ngược lại càng thêm chuyên chú tiếp tục thôi động lòng châu linh khí đồng thời đem trang bị lan bên trong tử văn long thang một linh chi khí cũng toàn bộ điều động nước có thể sinh một một có thể khắc thổ cũng có thể cố thổ hai cỗ tính chất khác lạ lại giống nhau khổng lồ linh khí tại hắn tinh diệu điều khiển hạn hợp lực duy trì liên tục cọ rửa rèn luyện ô n dưỡng kia đã đạt cực hạn khí hải bên giới đây là một cái m ả i nước công phu khổng lồ linh khí cũng không bị đánh phá kích thước cực hạn lại tại kia minh mông linh khí chống đỡ giới bị không ngừng mà cực hạn hướng bốn phương tám hướng chống ra khí hải chi bích biến càng thêm cứng cỏi nặng nề tràn ngập co giãn trong đó không gian thực tế dung lượng đều tại lấy một loại trái ngược lẽ thường phương thức lặng yên tăng trưởng nội tình biến càng thêm sâu không lường được tới thứ chín mươi ngày lúc bất luận trương dụ cố gắng như thế nào như thế nào điều động lòng châu cùng tử văn long tham linh khí khí hải quy mô rốt c ụ c hoàn toàn vững chắc xuống cũng không còn cách nào khuyết trương một tơ m ộ t hảo loại kia viên mãn m a khuyết tiến không thể tiến cảm giác tràn đầy trong tim một loại trong k ó i u minh đại đạo cảm ứng nói cho hã biết đây là thiên địa quy tắc có hạn chín tấc tức là c ự a số là này phương thế giới đại đạo là sinh linh thiết định cuối cùng giới hạn không người có thể phá nhưng mà hắn giờ phút này chín tấc khí h ả i rộng lớn trình độ ẩn chứa linh nguyên tổng lượng hàng g i a o trình độ bền bỉ so với vừa mới đạt tới chín tấc thời điểm l ớ ợ nước một thành như lấy trị số cân nhắc có thể xương chín phẩy chín tấc đã là đem cái này cực cảnh đẩy lên trước nay chưa từng có lình phong nhân lực có k h i tận thiên đạo có c ự a số như thế đã là viên mãn chưng ơ dụ trong lòng một mảnh thanh thản thông suốt rộng rãi thông suốt cũng không nửa phần t i ế t mới hắn không lại mạnh mẽ quyết trương ngược lại đem toàn bộ tâm thần dùng cho dẫn đạo linh khí lặp đi lặp lại cô đ ạ o g g n luyện vững chắc phương này đã đạt tới đạt đến chi cảnh mới sinh khí hải khiến cho hòa hợp không t ì v ế t căn cơ vĩnh cố rốt cục t r ă m ngày kỳ hạn mãn quá khí hải chi b í c hoàn h toàn ngưng kết không thể phá vỡ viên mãn không t ì v ế t chưng ơ dụ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần quan nội vận ôn nhuận như ngọc lại thâm thúy như sao khí tức quanh người hòa hợp sung mãn cùng trăm ngày trước đó đã là khác nhau một trời một cực bách nhật trúc cơ công thành viên mãn đề cử chuyện họp tu luyện cấp chín nghìn chín trăm chín mươi chín Lao trong ổ mới cấp à t h ngày một u t bế quan không nhiễm bụi bặm nhưng hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy ngoại giới bình thường không khí đều mang một cỗ hoạt bát hương vị quanh người hắn khí tức hòa hợp nội liễm nguyên bản bởi vì luyện võ mà điêu luyện thể phách giờ phút này tăng thêm một phần thâm trầm nặng nề cảm giác hai mắt đang mở hí thần quang trầm tĩnh đã là chân chính bước vào tiên đạo cánh cửa khí hải nhất phẩm c h i cảnh đi vào g i a ngoài n đậu phủ chỉ thấy vân sơ sớm đã ngồi ở kia trương linh trúc bàn trà bên cạnh đang khoan thai pha trà thấy trương dụ đi ra hắn d ư ơ n g mắt mỉm cười ngựa khí ôn hòa ta tính toán thời gian lường t r ư ớ c hôm nay chính là sư đệ công thành xuất quan kỳ h ạ cố ý chuẩn bị trút thổ linh trúc cùng xích tính cao vì sức mừng hắn chỉ chỉ chỉ chỉ trên bàn kia ch hạt gạo sung mãn ẩ n có quan g hoa lưu động tản ra ấm áp táo hương cùng linh khí bánh ngọt thì như loại hồng ngọc sáng long lành điểm s u y ế t lấy như là tinh mảnh giống như linh thực nát lá mê người thèm ăn nhỏ r ã i đa tạ sư minh mong nhớ chưng d ụ trong lòng ấm áp t r o n g ngày khô tọa mặc dù dựa vào tịch cốc đan gắn bó sinh cơ nhưng ăn uống chi dục cơ hồ bị ma diện giờ phút này nhìn thấy như vậy linh thực c h ậ t cảm thấy bụng đói kêu v a n g hắn cũng không k h á c h khí ngồi xuống liền bưng lên chen cháo cháo mét vào miệng t a đi một cô ôn hòa dòng nước cấm sen lẫn tinh thuần thổ linh chi khí trượt vào trong bụt hấp thu chuyển h tia xích tinh cao càng là thơ ngọt mềm đ u linh khí dồi dào vân sơ thấy trương dụ ăn đến tư h sướng trong mắt mang theo ý cười nói tịch cốc đan mặc dù có thể no bụng cuối cùng mất m ấ y phần cái vui trên đời cái này linh thực với ngươi ban đầu tích khí hải vững chắc cảnh giới cũng có ích lợi hắn dừng một chút nhìn như tùy ý mà hỏi t h ă m xem sư đệ thần h o à n khí túc căn cơ vững chắc chắc hẳn khí hải khai phá cực kỳ thuận lợi không biết thành t i h u mấy tấc khí tượng trương dụ đem một mụn cuối cùng bánh ngọt lướt xuống c à n thụ được thể nội tràn đầy linh nguyên g u n g xuống mắt vúa thản nhiên nói nam sư minh hồng phúc may mắ thành tựu kiểu thốn khí h ả i hắn cũng không dự định giấu giếm việc này người mang mậu kỳ thổ liên m u ố n là v ạ n chúng chú m ụ quá mức dấu rốt ngược lại khiến người hoài nghi thích hợp hiện ra thiên phú của mình cùng giá trị tại cái này trong tiên môn có lẽ có thể thu hoạch được càng nặng bao nhiêu hơn xem cùng tài nguyên chín tấc vân sơ chất ấm tay có chút dừng lại trong mắt lướt qua một k i a chân chính kinh ngạc hắn đoàn chức trương dụ có mậu kỳ thổ liên cái loại này căn cơ tăng thêm ba cái chú cơ đan thành tựu tám tấc khí hại cho là mười phần chắc chín tám tấc đã là chân truyền đệ từ cấp bậc tư chất không nghĩ tới đúng là chín tấc cực hạn cái này đã không chỉ có là linh vật chi công càng giải thích rõ bản thân thể chất cùng mẫu kỷ thổ liên phù hợp tới trình độ kinh người h ã n tự thân cũng là cựu thốn khí h ả i biết rõ khó ngược lại sẽ không bởi vậy đen đét chỉ là trong lòng cảm khái càng lớn sở sư m i n h lựa chọn kẻ này có lẽ thật có tối t â m thiên ý đáng tiếc đúng là vào hỏa mạnh đương nhiên h ã n tuyệt nghĩ không ra trương dụ chín tấc kỳ thực là nội t ì n h n i ễ n siêu lẽ thường chín phẩy chín tấc vân sơ rất nhanh thu liễm kinh ngạc từ đ ấ y lòng khen chúc mừng sư đệ tiết lộ từ từ bước đầu tiên này căn cơ có thể nói đánh cho kiên cố vô cùng viễn siêu cùng thế hệ tương lai đ à n cùng chi cảnh thậm chí tử phủ đại đạo đều đã trải b ă n g con đường sư minh quá khen ngày sau còn cần c ầ n cụ không ngừng phương không phụ lần này cơ duyên chư ơ n g dụ khiêm tốn một câu vân sơ nghe vậy vẻ mặt như thường đ ệ b ì n h trả xuống nói chính là muốn cáo chi sư đệ tại ngươi trong lúc bế quan thất mạch thủ tọa đã nghị định ngươi đem bái nhập kim diễm phong liệt dương chân nhân muôn hạng hoa mạch chư dụ lông mày cao lại sư minh ta chính là thổ hành linh căn cái này trong lòng của hắn nghĩ hoặc chính mình là thổ hành linh căn trong h thích hợp nhất xác nhận hậu thổ phòng, hoặc là cũng không đặc biệt thuộc tính yêu cầu chính pháp, diệu pháp hai điện, như thế nào phân phối e o nào lý là biệt tới xác cũng đặc cầu điện, yêu diệu õ ràng là hòa hành hòa phòng. kim diễm phong. Trong đó phe phái cân nhắc cùng âm thầm giao dịch vân sơ lòng dạ biết rõ lại không tốt đ ố i trường dụ nói rõ đành phải y theo sớm đã nghĩ n g kỹ lý do thoái thác lạnh nhạt giải thích nói sư đệ há không nghe vạn pháp quý nhất ta trưởng lăng tiên môn thất mạch thậm chí thiên hạ t i ê n đạo căn cơ đều là tiền tiên âm dương ngũ hành chân giải luyện khí pháp môn đồng nguyên trung lưu không khác nhiều các mạch khác biệt nhiều tại hộ đạo chi thuật thần thông kiếm quyết phía trên hắn hơi ngưng lại tiếp tục nói Gia Trường l các mạch n kiếm quyết cùng tuy n nổi danh trên đời. Chính pháp、Điện、có h h Pháp í n Điện c thuộc phá n tính h n khuynh p hướng i miểu ê u kiếm quyết, quyết b như nhưng tu hành căn bản còn tại chân giải lại tu tiên trí đạo cũng không phải là cố thủ một góc cuối cùng đều muốn cảm ngộ ngũ hành sinh khắc bổ đủ l i n h căn các mạch bên trong cũng không thiếu có cái khác linh căn đệ tử còn nữa hỏa năng đất mới thổ cũng có thể nạp lửa hỗ trợ lẫn nhau sư đệ thân phụ m ẫ u thổ bản nguyên nhập kim diễm phong tu hành chưa hẳn không phải một chuyện tốt có lẽ có thể mở ra lối riêng có một phen đặc biệt thành cựu thấy trương dụ còn tại trầm âm vân sơ lại bổ sung hơn nữa sư đệ cần biết đệ tử tầm thường đúc thành lính căn khai phá khí hải sau phần lớn trước theo ngoại môn đệ tử làm lên cần trải qua khảo hạch mới có thể tấn thăng nội môn mà sư đệ ngươi bởi vì người mang mậu kỷ thổ liên lại gián tiếp trợ tông môn tìm về thái ớt kim liên lập xuống công lao lần này nhập môn liền trực tiếp thăng chức là nội môn đệ tử đây là tông môn trọng thưởng cũng là liệt dương sư thuốc tán thành nghe được nội môn đệ tử bốn chữ chưng dụ trong lòng hơi lậu hoàn toàn chính xác cái này tiết kiệm đại lượng t r i ệ u tư lịch thời gian điểm xuất phát cao hơn tài nguyên chắc hẳn cũng biết tốt hơn đã tông môn cao t ầ n g đã quyết định chính mình dưới mắt bất lực cải biến không bằng thản nhiên tiếp nhận hòa mạch liền hòa mạch đ chính như vân sơ lời nói đ ạ n pháp q nhất tu hành cuối cùng dựa vào tự thân đa tạ sư minh giải thích n h hoặc sư lệ minh mạch chưng dụ gần đầu không hỏi thêm nữa lại nghỉ ngơi một lát uống cạn trong chén linh trà vân sơ đứng lên nói giờ không sai bị lắm ta đưa ngươi tiến về kim diễm phong b ả o đến hai người ra đậu phủ vân sơ lần nữa tế ra kia chiếc thanh ngọc phi chu c h n g d ụ đạp vào phi thuyền cảm t h ụ đã cùng trăm ngày khác biệt lúc trước chỉ cảm thấy mới lạ rung động bây giờ khí hải sơ thành đối thiên địa linh khí cảm giác nhạy cảm không chỉ gấp mười lần càng có thể cảm nhận được phi thuyền lúc phi hành cùng quanh mình linh khí sinh ra vi diệu hỗ đ ộ n g cùng vân sơ trên thân kia sâu không lường được sóng linh khí phi thuyền lên không qua lại biển mây tiền sơn ở giữa phía dưới cảnh tượng vẫn như cũ trắng lệ nhưng trương dụ tâm cảnh đã trầm ồn rất nhiều hắn nhìn qua phía trước một tòa xích hà lỡ lờ xa xa liền có thể cảm thấy một cô nóng rực linh áp sân phòng mở miệng hỏi vân sư minh vừa rồi ngươi nói tông môn lấy kiếm quyết cùng trận pháp nghe tiếng kiếm quyết ta đã biết đại khái không biết trận pháp phương diện có gì đặc biệt chỗ lợi hại vân sơ điều khiển phi t h u y ề n nghe vậy đáp tông môn trận pháp bao hàm toàn h à n diện công thủ không cấm luyện đan luyện ký đều có đọc l ư ớ qua nếu bàn về trận phái đại trận tất nhiên là trường lăng tổ sư tự tay bố trí xuống bao phủ thất huyền chủ phong đạt tới vạn bên trong tông vực c ử u thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận trận này một khi toàn lực mở ra tục truyền có thể dẫn động chu thiên tinh thần trí lực hóa vạn dặm non sông là trận đồ công phòng nhất thể huyền diệu vô thận chính là ta t r ư ờ n g lăng tiên môn lập căn g ố c dễ bình thường sẽ không hiện hiện còn lại các mạch cũng đều có truyền thừa cường đại trận pháp như kim diễm phong c ử u viêm phần thiên trận hậu thổ phong bắt hoang khôn nguyên trận trở đều là uy lực tuyển luân c h ư dụ nghe được trong lòng mong mỏi đem cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận cái tên này nhớ cho kỹ lúc nói chuyện thanh ngọc phi chu đã tới gần kia xích cách rất gần càng cảm thấy ngọn núi này nóng bỏng ngọn núi bày biện ra màu đỏ sậm dường như bên trong có địa hỏa lao nhanh trên núi thảm thực vật cũng nhiều hiện lên xích hồng hoặc kim hoàng c h i sát cùng nơi khác xanh biết cảnh tượng khác l ạ phi thuyền tại kim diễm phong giữa sườn núi một chỗ rộng lớn trên bình đài chậm rãi hạ xuống bình đài lấy một loại nào đó chịu lửa màu đỏ sậm vật liệu đ ã lát thành biên giới đứng thẳng mấy tôn tạo hình cổ sơ thanh đồng cự đ ỉ n h trong đỉnh hình như có hỏa diễm sáng mãi không tắt đề cử chuyến h o ặ từ thái giám đến hoàng đế h o à n thành hạ long hoa hổ nhất bút đan thanh miêu cân cốt long thần x may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây b ă n g vào trí tuệ yêu n g h i ệ t hắn từng bước đ i ệ t tập trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ n h ậ p môn võ giả tông sư vương giả vũ hoàng đế tôn chương 29, h ỏ a mạch ban đầu an 2, a i chương 29, h ỏ a mạch ban đầu an 2, lúc này trên bình đài một gã thân mang xích hồng pháp ý ỉa dáng người cao trắng khuôn mặt mang theo vài phần hào khí thanh niên tu sĩ sớm đã chờ ở đây thấy phi thuyền rơi xuống hắn lập tức c ư i tiến lên đ ò đến g ọ n nói như trung đồng vân sư minh có thể tính đem người trông vị này chính là trương dụ trương sư đệ a một đường vất vả vân sơ khẽ bước cảm đối trương dụ giới thiệu nói trương sư đệ vị này là kim diễm phong liệt dương sư bá tọa hạ c h â n truyền đệ tử triệu viêm sư minh lại đối triệu viêm nói triệu sư đệ người ta đã đưa đến d i ễ u p h á p điện còn có rất nhiều sự vụ chờ xử lý liền không ở lâu vân sư minh yên tâm giao cho ta chính là triệu viêm vũ bộ ngực cam đoan vân sơ hướng trương dụ gật đầu ra hiệu lập tức thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thanh lam độc băng tốc độ so lúc đến nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi trong chất mắt liền biến mất ở chất trời t r ư ơ n g dụ nhìn qua v â n sơ đi xa phương hướng trong lòng lần nữa dâng lên đối bay lượn thiên địa khát vọng không biết ta khi nào khả năng bằng tự thân pháp lực ngự không mà đi ha ha trương sư đệ đừng xem v â n sư minh bích hải đội quang thật là tông môn nhất tuyệt chúng ta hâm mộ không đến triệu viêm tính cách cởi mở cười vô vô t r ư ơ n g dụ bà bay sư tôn hôm nay ngay tại luyện chế một lò khẩn yếu pháp bảo thoát thân không ra đặc mệnh ta đến đây tiếp dẫn sư đệ đi ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở giàn xếp lại chương dụ thu hồi ánh mắt cảm nhận được triệu viêm bàn tay truyền đến ấm áp cùng cũng vô áp ý nhiệt tình trong lòng an tâm một chút chắp tay nói làm phiền triệu sư minh nhà mình sư minh đệ k h á c h khí cái gì triệu viêm vung tay lên dẫn trương dụ hướng trên đỉnh đi đến kim diễm phong cảnh trí cùng thúy vi phong thanh lu diệu pháp điện rộng lớn đều không giống nhau khắp nơi lộ ra một cỗ hừng hực cùng mạnh mẽ chi khí đường núi hai bên khi thì có thể thấy được trần c h u ỗ i màu đỏ nham bích khe hở bên trong có từng kia từng kia nhiệt khí t o á t ra t r o n g trọt linh thực cũng nhiều lấy lửa cây táo xích tinh thảo liệt dương hoa loại hình làm chủ thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mặt đất khắc họa giản dị tụ hỏa trận dẫn động đ i ệ mạnh hỏa lực triệu viêm vừa đi một bên nhiệt tình là trương dụ giới thiệu kim diễm phong bố cục cách nói đường luyện đăng cắt luyện khí phưởng nơi ở của đệ tử khu bế quan động phủ khu chờ một chút ven đường gặp phải một chút kim diễm phong đệ tử bọn hắn đều tốt k ỳ điệu đánh giá trương dụ cái này gương mặt lạ trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu có hiếu kỳ cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác xem kỹ cuối cùng triệu viêm đem trương dụ dẫn tới sơn d ư ơ n g mặt một chỗ động phủ trước động phủ cổng cũng không quá nhiều trang trí chỉ có hai cái đơn giản phòng cháy cấm chế phủ văn trương sư đệ đây cũng là động phủ của ngươi nội môn đệ tử tiêu chuẩn phối trí bên trong có tính thất đan phòng địa hỏa dẫn mạch cũng đã kết nối mặc dù không so được vân sơ sư minh đ ộ n g phủ nhưng linh khí cũng coi như dư dả đầy đủ ngày thường tu luyện cần thiết triệu viêm nói đ e m một khối xích ngọc lệnh bài đưa cho chưng ơ dụ đây là đ ộ n g phủ cấm chế k h ô n g chế lệnh bài ngươi luyện hóa sao liền vẫn có thể tự do xuất nhập chưng ơ dụ tiếp nhận lệnh bài có hơi hơi dò xét liền biết cách dùng cảm kích nói đa t ạ triệu sư minh ă n bài việc nằm trong p h ậ n sự triệu viêm vừa cẩn thận bàn giao kim diễm phong một chút quý củ mỗi ngày cách nói thời gian phường thị vị trí chớ tùy ý xâm nhập một ít có đánh dấu cấm địa khu vực chờ cuối cùng nói sư đệ mới đến trước an tâm ở lại quen thuộc h o à n c ảnh sư tôn sau khi xuất quan tự sẽ triệu kiến ngươi đi bái sư c h i lễ truyền thụ thần thông kiếm quyết mấy ngày nay nếu có cái gì không hiểu có thể tùy thời đến tìm ta đậu phủ của ta ngay tại phía trên cách đó không xa hắn chỉ chỉ chỗ càng cao hơn một mảnh đậu phủ nhóm đ i nhớ sư minh dạy bảo chưng dụ lần nữa chắc tay triệu viêm lại dặn dò vài câu lúc này mới cáo từ rời đi đưa tiễn triệu viêm chưng dụ quay người lấy lệnh bài mở ra động phủ cấm chế đi vào động phủ nội bộ có chút rộng rãi bày biện đơn giản bàn đá d i ư ờ n g đá đầy đủ mọi thứ trọng yếu nhất là nơi đ â y hỏa linh chi khí dị thường sinh động nồng đậm mặc dù đối với hắn thổ hành linh căn cũng không phải là nhất phù hợp nhưng linh khí tổng lượng lại là không kém hắn hít sâu một hơi có thể cảm nhận được lòng đất mơ hồ chuyển đến nhiệt lực tiếp xuống mười mấy ngày quả nhiên như triệu viêm lời nói gió em sóng lặng không người đến đây q u y dày chỉ có cố định tạm dịch đệ tử mỗi ngày đưa tới mặc dù không xa hoa lại linh khí mười phần cơm canh cũng không chậm trễ chút nào c h ư n dụ mừng rỡ thanh tĩnh trong mỗi ngày ngoại trừ quen thuộc kim diễm phong hoàn cảnh chính là b u i đầu tu luyện khí hải nhất phẩm c h i cảnh hạch tâm chính là luyện tinh hóa khí không ngừng thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa làm tự thân linh khí điển s u n g kê u minh mông khí hải h á n khí hải viễn siêu thường nhân rộng lớn mặc dù mang ý nghĩa căn cơ ngừng hậu cùng d a i lượng chân khí viễn siêu người khác nhưng cũng mang ý nghĩa tăng lên cảnh giới cần thiết tích lũy linh khí tổng lượng là một cái cực kỳ to lớn số lượng tốc độ tu luyện đã định trước lại so với thường nhân chậm hơn rất nhiều h á n không dám có chút vung lỏng tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải khí hải thiên công pháp ngày đêm vận chuyển không thôi k h a n h thân lô chân lông mở ra tham lam hấp thu trong động phủ linh khí mậ cùng lúc đó kim diễm phong đỉnh liệt dương chân nhân động phủ chốt sâu nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng nhang tương chạy ngang cảnh tượng ngược lại dị thường đơn giản chỉ có một tòa to lớn xích đồng đan lô đứng sừng sững trung ương đáy lò địa hỏa bình tĩnh kéo lốt vách lò bên trên phủ văn lận hiện tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt lực liệt dương chân nhân cũng không lệ khí mà là xếp bằng ở trên bộ đoàn nghe đệ t ử triệu viêm hồi báo sư tôn tia trương dụ sư đệ đã giàn xếp lại cái này mười mấy ngày thâm cư không ra ngoài ngoại trừ tại phong bên trong quen thuộc hoàn cảnh chính là đóng cửa khổ tu cũng không cái gì dị thường cử động cũng chưa từng cùng người bên ngoài lên rất xung đột thoạt nhìn là nặng đến quyết tâm triệu viêm cung kính bẩm báo liệt dương chân nhân hồng mi r a o lên thanh nhâm to hiệu thốn khí h ả i thân phụ mậu thổ trí bảo lại không nửa phần tự cao chi khí h i ể u được giấu đi mũi nhọn thủ bụng cũng là khó được hắn dừng một chút n ữ khí chuyển thành trầm ổn nguyên nhân chính là hắn thiên phú dị bẩm triệu biên g mặt lộ vẻ khó xử nói hồi sư tôn đã phái người đi ngũ huyện t h i địa âm thầm điều tra nghe ngóng nhưng trương sư đệ xuất thân lâm gia huyện chịu tiềm giang giao long hoa vào trấn hoa quân đội bùn ben bối cảnh đơn giản thanh i ự u hóa kính sau liền tham gia tiên duyên khảo hạch cụ thể chi tiết bởi vì lúc ấy h ỗ n loạn khó mà t ư ở n g thận lại về sau chính là bị phát hiện người mang mậu kỷ thổ liên cũng không cái gì cùng ma đạo hoặc thế lực khác cấu kết dấu hiệu hồng hai may mắn còn sống sót tiên duyên khảo hạch liệt dương chân nhân ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối ánh mắt thâm thúy cũng là sạch sẽ có lẽ thật sự là tạo hóa treo ngươi số phận tập trung a hắn trầm n g â m một lát nói tiếp tục quan sát không được q u ấ y dày hắn t u h à n h đợi hắn khí hải cảnh đúng chắc một chút ta tự sẽ gặp hắn mặt h á hắn đã nhập ta kim diễm phong tất cả phần lệ đều theo nội môn đệ tử tiêu chuẩn cấp cho không thể thiếu là đệ tử minh bạch triệu viêm con người đáp ứng ân đi xuống đi liệt dương chân nhân phất phất tay ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tôn này liên lạng xích đồng đa lô trong mắt ánh lửa nhảy vọt không biết tại suy nghĩ thứ gì một bên khác chưng d ụ đối đây hết thể toàn vẹn không biết hắn hoàn toàn bình tĩnh lại đem ngoại giới hỗn loạn tạm thời quên sạch sành xanh tâm thần hoàn toàn đ ắ m chìm trong trong tu luyện trong đ ộ n phủ linh ký như tia nước nhỏ không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể hắn trải qua công pháp luận hóa hóa thành tinh tuần thổ hành chất khí nhỏ vào kia m ê n mông vô ngẩn n h u thốn khí hải bên trong quá trình chậm chạp lại kiến định hắn có thể cảm giác được tự thân lực lượng mỗi một khắc đều đang tăng trưởng mà hắn không biết là tại hắn yên t ĩ n h lúc tu luyện liên quan tới thân phụ mậu kỳ thổ liên khai phá c ử u t h ố n khí h ả i đệ tử mới vào kim diễm phong tin tước sớm đã như là cắm lên cánh tại tất cả đỉnh núi đệ tử ở giữa lạng yên truyền ra đã dẫn phát rất nhiều hoặc hiếu k ỷ hoặc hâm mộ hoặc không phục mạch nước ngầm chân chính tiên môn sinh hoạt vừa mới bắt đầu đề cử chuyên hót tu luyện cấp chín nghìn chín trăm chín mươi chín lão tổ mới cấp một trăm hoàn thành một con chó hắn ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhận được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương ba mươi tiên môn mới quen một chương ba mươi tiên môn mới quen một động p h ủ bên trong thời gian dường như ngưng trệ chỉ có linh khí như thủy triều quy luật mà phun trào hội tụ cuối cùng không có vào kia ngồi xếp bằng bất động thân ảnh bên trong t chức d ụ hoàn toàn say đắm ở loại lực lượng này mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng phong phú cảm giác bên trong ngoại giới hỗn loạn t ô n g môn phe phái quá khứ đủ loại đều bị quên sạch s à n xanh mới vào tiên đạo mới lạ cùng làm bản thân lớn mạnh khát vọng chống đỡ lấy hắn không biết mệnh mọi vận chuyển tiên tiên âm dương ngũ hành chân dại như là một cái đói khát lữ nhân điên cùng hấp thu cam tuyền cho đến sau một tháng nào đó ngày ngoài động phủ cấm chế bị xúc động chuyển đến ôn hòa t i ế n t h ê u mới đưa hắn theo thâm trầm trong tu luyện bừng tỉnh t r ư ớ c dụ chậm rãi thu công mở hai mắt ra chỉ cảm thấy thể nội khí h ả i lại tràn đầy mấy phần nhưng một cỗ kho nói lên lời cảm giác mệnh mỏi lại giống như nước thủy chiều phun lên thần hồn nhường trước mắt hắn có chút biến thành màu đen tinh thần rõ ràng có chút thể p ả i suy sụ hắn lung lay đầu đứng dậy mở ra động phủ cấm chế. đứng ngoài cửa chính là nụ cười cởi mở triệu viêm hắn nhìn thấy trương dụ bộ dáng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười rặng rỡ nói trương sư đ ệ tu hành mặc dù quan trọng nhưng cũng cần càng chặt có độ a ta nhìn ngươi thần hồn tiêu hao không nhỏ thật là gần đây tu luyện quá mức khắc khổ trương dụ luất luất mi tâm cười khổ nói không dối gạt sư minh s ắ c thực như thế chỉ cảm thấy thời gian quý giá hận không thể một khắc không ngừng ta hiểu ta cũng là như vậy tới triệu viêm tỏ ra là đã hiểu nhưng vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc chăm chú nhắc nhở nói nhưng sư lệ cần biết vạn sự hăng quá hóa dở chúng ta tu sĩ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí luyện hóa vào thể nhìn như tầm bổ nhục thân lớn mạnh linh nguyên kỳ thực đối tâm thần ý niệm tiêu hao rất nhiều ý gì theo tông môn tiền bối kinh nghiệm khí hải cảnh tu sĩ mỗi ngày chuyên tâm luyện khí vượt qua bốn canh giờ thuận tiện thương tới thần hồn căn bản tại ngày sau khai phá đảng cùng thai ngén nguyên tần h có c h ứ n g n g ạ i tuyệt không phải nói chuyện giật gân nhớ lấy dục tốc bất đạn chưng dụ nghe vậy lập tức sợ hãi cả kinh phía sau kinh chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người hãn một tháng qua mỗi ngày tu luyện đâu chỉ tám canh giờ cơ h ộ là ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài tất cả ngồi xuống trách không được cảm giác thân thể càng phát ra bền bỉ linh ký r ồ i r à o tinh thần lại càng thêm mọi mệnh hóa ra là tiêu hao thần hồn chi lực đây đều là không người chỉ điểm khuyết thiếu t h ư ờ n g thức chịu thiệt tổn hại bất lợi a hắn liền vội vàng không người hành lễ đa tạ sư minh chỉ điểm nếu không phải sư minh nhắc nhở sư đệ suýt nữa tự bị con đường triệu viêm gặp hắn nghĩ mà sợ bộ dáng c ư ờ i k h o á t qua tay không sao ngươi mới vào tiên môn không người nhắc nhở người không biết không trách cũng may phát hiện đến sớm chỉ là hao tổn vô hình hơi lớn cũng không thương tới căn bản nghỉ ngơi mấy ngày dựa vào ngưng thần tính dưỡng liền có thể khôi phục nói xong trên tay hắn viên kia t i ể u dáng cổ phát c h ấ c nhận ánh sáng nhạt loại lên ba loại vật phẩm liền c h ố n g rông xuất hiện trong tay hắn chiêu này đường trương dụ nhãn tình sáng lên ánh mắt không khỏi rơi vào triệu viêm trên chiếc nhẫn kia triệu viêm cầm trong tay vật phẩm đưa qua giới thiệu nói sư đệ đây là d i ệ u phát điện căn cứ tình huống của ngươi phát ra nội môn đệ tử pháp bảo chuôi kiếm này tên là k h ô n viêm chính là lấy địa phế lửa đồng dung hợp mẫu thổ tinh kim chế tạo gồm cả thổ chi nặng nề cùng hỏa chi hưng cực chính hợp ngươi chi linh căn là một cái hiếm co song thuộc tính pháp bảo đầy đ ủ ngươi dùng đến đàn cung cảnh chỉ thấy kiếm kia dài ước chừng v cái này là chúng ta kim diễm phong nội môn đệ tử thống nhất vân văn ngự hòa bảo triệu viêm lại cầm lấy món kia pháp y pháp y màu lót là xích hồng bên trên có lưu vân cùng hỏa diễm ám văn chất liệu không phải tia không phải tê dại xúc tu ổn luận vẽ có tránh bụi tránh nước tị hỏa lơ lửng cùng đơn giản phòng hộ chất pháp bình thường sắc thường có thương càng có thể trình độ nhất định khai thông linh khí giúp ích tu hành chưng ơ dụ tiếp nhận pháp y dì vào tay nhẹ như không có vật gì nhưng lại có thể cảm giác được cứng cỏi trong lòng thầm khen tiên g i a thủ đoạn cuối cùng là cái này triệu viêm đem một cái xích ngọc lệnh bài giao cho chưng ơ dụ đây là thân phận lệnh bài của ngươi đại biểu ngươi kim diễm phong nội môn đệ tử thân phận ngươi cần d ọ t một dọn tinh huyết trên đó hoàn thành nhận chủ bằng n à y lệnh bài ngươi có thể tự do xuất nhập tàng tinh huyết trên đó hoàn thành nhận chủ bằng n à y lệnh bài ngươi có thể tự do xuất ư ơ n g ứng quyền hạn khu vực chuyến phát điện nội vụ điện trờ tông môn trọng điện cũng có thể dùng tại cùng đồng môn đưa tin. mỗi tháng ban đầu có thể bằng nó đi diệu p h á p điện địa b ả n quản lý thứ vụ đường nhận lấy nội môn đệ tử nguyệt lệ bao quát ba mươi khối trung phẩm linh thạch cùng ba bình ẩn khí đan chưng dụ nhìn trước mắt ba loại bảo quan g mơ hồ vật phẩm trong lòng cảm khái không hổ là chuyển thường ngàn năm đại phái nội môn đệ tử đãi nộ quả nhiên hậu đãi chỉ là trôi này k h ô n viêm kiếm cùng ngự hòa bảo đặt ở thế gian chỉ sợ sẽ là giá trị lên i thành hắn thích thu sau khi ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía triệu viền kia có thể chống g i n g lấy vật c h i t nhẫn n h ị không được hiếu kỳ hỏi triệu sư minh cái này chữ vật chi bảo thông môn sẽ hay không cấp cho tại hắn trong tiềm thức tu tiên giả trong tay mỗi người có một cái túi chữ vật tựa hồ là tiêu chuẩn thấp nhất triệu viêm nghe vậy sững sở lập tức dở khóc dở cười lúc này mới nhớ tới vị sư đệ này là trực tiếp theo thế gian đi lên đối tu tiên giới thưởng thức thiếu thốn đáng thương hắn bất đắc dĩ giải thích nói trương sư đệ ngươi sợ là nghe xong chút thế gian truyền n h ậ m chữ vật pháp bảo liên quan đến hư không giới t ử c h i diệu l u y ệ n chế cực kỳ khó khăn vật liệu càng là chân quý khó tìm há lại thứ bình thường nói chung chỉ có tu vi đạt tới đàn cung cảnh trở thành chân truyền đệ tử tông môn mới có thể bàn thưởng đê đẳng nhất chữ vật pháp bảo như ta cái này mai viêm dương giới chính là trung phẩm chữ vật pháp bảo vẫn là ta lập xuống đại công sau sư tôn n g o à i định mức b a n thưởng bình thường nội môn đệ tử phần lớn là đàn cung cảnh hậu kỳ mới có thể dựa vào chính mình tích lũy tài nguyên đổi lấy một cái chưng ơ dụ lập tức nháo cái đỏ chót mặt lúc này mới ý thức được chính mình lại bị kiếp trước những cái k i a n á t đường cái túi chữ vật tiểu thuyết mạng nói g ạ t ngẫm lại cũng là liên quan đến không gian kỹ thuật đồ chơi tại bất luận cái gì thế giới quan hạ đều hẳn là cấp cao hàng mới đúng hắn vội và ngượng ngùng nói là sư đệ đ ư n đột k u y ế t thiếu thưởng thức nhường sư minh chê cười triệu viêm khoác bắt tay cũng không ngại ngược lại ngữ trọng tâm trường nói không sao sư đệ ngươi nhảy lên trở thành nội môn đệ tử tóm tắt ngoại môn ma luyện học tập thưởng thức giai đoạn tuy là chuyện tốt nhưng cũng xác thực thiếu thốn không ít cơ sở nhận biết cứ thế mãi tại tu hành bất lợi theo ý ta sư đệ không có gì ngoài tự thân tu luyện bên ngoài ngày thường c ũ n g ứng đi thêm chuyển p h á p điện nghe một chút cách nói nơi đó không chỉ có tu l tiên giới thưởng thức linh vật nhận ra yêu thú lộ lục địa lý trí dị tông môn giới luật trở trường trình học từ tông môn chấp sự chuyên môn truyền thụ cái này đối ngươi rất có ích lợi hơn nữa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 chương ba mươi tiên môn mới quen hai chương ba mươi tiên môn mới quen hai c h n g d ụ biết rõ đây là lời bằng ngọc mình quả thật cần bù lại những cơ sở này tri thức nếu không tương lai đi ra ngoài du lịch hoặc là cùng người giao lưu sợ là sẽ phải náo ra càng lớn cho cười thậm chí khả năng nguy hiểm cho tính mệnh hắn nghiêm nghị nói sư minh dạy bảo chính là sư đệ nhớ kỹ ngày mai liền đi t r u y ề n p h á p điện nghe g i ả n g bài triệu viêm gặp hắn biết nghe lời phải thỏa mãn gật gật đầu lại rảnh rỗi phiếm bài câu căn dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt khôi phục thần hồn liền cáo từ rời đi đưa tiến triệu viêm chức vụ trở lại đạo phủ trước đem viên kia xích ngọc lệnh bài cầm trong tay bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống trên đó huyết dịch cấp tốc bị lệnh bài hấp thu lập tức một cỗ vi diệu liên hệ tạo dựng lên trên lệnh bài hiện ra một cái nho nhỏ ngọc chữ chung quanh có hỏa diễm đường vần vần quanh liên quan tới lệnh bài rất nhiều cách dùng tin tức cũng tự nhiên c h ả y vào trong đầu của hắn tiếp lấy hắn yêu thích không b u ô n g tay cầm lấy khôn viêm kiếm thoáng múa mấy lần tuy không rất chứng pháp nhưng linh k h í quan chú phía dưới kiếm phong lệnh tàu xương đỏ hoàng quan mang lấp lóe uy lực xa không phải sắc thường có thể so sánh hắn lại thay đổi kia thân vân văn ngự hỏa bảo pháp sinh hồng bảo phục nổi bật lên hắn nhiều hơn mấy phần mai hùng chi khí quanh thân ấm áp vô cùng thoải mái nhìn xem rực rỡ hẳn lên chính mình cuối cùng có mấy phần trong tưởng tượng tiên gia đệ tử khí tượng sáng sớm hôm sau chưng dụ tinh thần hơi phục liền y theo triệu viêm chỉ điểm tiến về ở vào kim diễm phong sườn núi chỗ t r u y ề n phát điện t r u y ề n phát điện quy mô không nhỏ có thể dung nạp mấy trăm người đồng thời n g h e giảng hắn đến lúc trong điện đã có hơn mười người đệ tử xếp bằng ở trên bộ đoàn phần lớn thân mang đại biểu n g i môn đệ tử màu xanh bảo phục tu vi nhiều tại khí hải nhất phẩm nhị phẩm tả hữu đám người nguyên bản tại nhỏ giọng trò chuyện nhìn thấy một thân s í c h hồng vân văn ngự hỏa bảo trương dụ t i ề n đến ánh mắt lập tức đồng loạt tập trung tới nội môn đệ tử bình thường phần lớn tự mình tu luyện hoặc từ sư trưởng đơn độc chỉ điểm ít đến ngoại môn đệ tử tụ tập chuyển p h á p điện nghe giảng bài trương dụ cái này gương mặt lạ xuất hiện tự nhiên làm người khác chú ý mới đầu đám người chỉ là hiếu kỳ t h ấ p giọng suy đoán đây là một vị nào sư m ì n h rất nhanh không biết là ai hô nhỏ một tiếng đỏ bào khuôn mặt mới chẳng lẽ chính là cái kia người mang mậu kỷ thổ liên trương dụ lời vừa nói ra trong điện lập tức vang lên một hồi không đèn é n được con nóng tiếng nghị luận trong ánh mắt hiếu kỳ trong nháy mắt biến thành kinh ngạc tìm v ộ i nghiên cứu hâm mộ thậm chí còn có mấy phần không dễ dàng phát giác gần ghét chưng ơ dụ chi danh một tháng này sớm đã tại tất cả đỉnh núi đệ tử ở giữa chuyên gia người mang cho bảo hiệu thốn khí h ả i thẳng vào nội môn những n à y yếu tố đủ để cho hắn trở thành chủ đề nhân v ậ t chưng ơ dụ cảm nhận được bốn phương tám hướng q u ă n g tới ánh mắt trong lòng bất đắc di t h ở dài hắn một tháng này thâm cư không ra ngoài cũng có tránh đi những này dành tiếng y tứ nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn tránh đi hắn trên mặt ung dung t h ẳ n nhiên t ậ t lực không nhìn những nghị luận kia tìm gần phía trước lại không thấy được bồ đoàn ngồi xuống mắt nhìn m ũ i m ũ i nhìn tâm t r u n g quanh tiếng nghị luận tại hắn sau khi ngồi xuống nhỏ đi rất nhiều những cái tia ngoại môn đệ tử tuy tốt kỳ nhưng nội ngoại môn thân phận tranh l ệ n h giống như h ư n g câu không người dám tiến lên tùy tiện q u ấ y dậy một vị nội môn sư minh chỉ là thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt l ư ớ t đến chỉ chốc lát sau một vị thân mang màu nâu chấp sự phục khuôn mặt nho nhã trung niên tu sĩ đi vào trong điện hắn khí tức trầm ổn rõ ràng là một vị đàn cung cảnh tu sĩ nhưng tuổi tác hiển nhiên đã không nhỏ hai đầu lông mày mang theo một chút gian nan bất và chi xác xác nhận con đường vô vọng tiến thêm một bước nội môn đệ tử ngược lại đảm nhiệm chấp sự là tông môn bồi dưỡng hậu bối vị này chu nghị chấp sự ánh mắt đảo qua toàn trường tự nhiên thấy được ngồi hàng t r ư ớ c trương dụ cùng trên người hắn nội môn đệ tử b ả o phục trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ h i ệ n nhiên là sớm đạt được triệu viêm hoặc phía trên phân phó đối với trương dụ khẽ bước cảm ra hiệu cũng không nhiều lời trương dụ cũng liền bận bịu gật đầu đáp lễ trong lòng minh bạch đây cũng là triệu sư minh chuẩn bị qua kết quả xem như đi cửa sau có thể khiến cho chấp sự nhiều một ít chiều cố chu nghị chấp sự đi đến trước điện ngọc đài ngồi xuống hám dọn một cái trong điện lập tức lặng ngắt như tờ hôm nay truyền thụ phổ biến yêu thú đổ lục cùng ứng đối phát môn tuần chấp sự thanh âm bình thản lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai các ngươi ngày sau khó tránh khỏi xuống núi lịch lãm hoặc chấp hành tông môn nhiệm vụ cùng yêu thú tao nộ chính là truyền t h ư ờ n g biết người b i ế t t a mới có thể bảo toàn tự thân thậm chí phản s á t thu lợi chưng ơ d ụ lập tức tập trung ý chí bài trừ tạng nghiệm hết sức chăm chú lắng nghe đây chính là hắn cực độ khuyết thiếu tri thức đông thắng thần châu yêu thú phong phú hôm nay trước giảng mấy loại thưởng thấy nhất nhấp phẩm nhị phẩm yêu thú tuần chấp sự tay linh khí trên không trung ngưng tụ hóa thành một đầu sinh động như thật yêu lang h ư ảnh thứ nhất viêm lang nhất phẩm yêu thú thường quân cư ơ n g tính xảo trá tốc độ cực nhanh nhược điểm t ạ i eo tao nỗi lúc nhớ lấy không thể bị vây kín cần lấy phạm vi thuật pháp hoặc pháp khí đánh đòn phủ đầu ưu tiên đánh g i ế t s ó i đầu đạn tiếp lấy linh khí h i y ê n hóa lại xuất hiện một đầu toàn thân bao trùm như là nham thạch lân giáp lớn heo thạch bị do chư nhị phẩm yêu thú lực lớn vô cùng phòng ngự kinh người va chạm chi lực có thể so với pháp khí trực kích nhưng linh trí thấp xuống động tác trầm trạp phương pháp ứng đối ứng lấy quân quanh chỉ trệ loại thuật pháp hạn chế hành động câu mắt giang trờ điểm yếu hỏa vĩ hạn nhị phẩm y ê u thú đ u ô i câu ẩn chứa h o a động người c h ú n g toàn thân phòng linh khi vướng b i ể u chu nghị chấp sự giảng giải đến mười phần t ư ơ n g tận không chỉ có bao quát y ê u thú ngoại hình tập tính cấp bậc am hiệu thiên phú pháp thuật càng cường điệu giảng giải nhược điểm sách lược ứng đối cùng nào vật liệu có giá trị như thế nào thu lấy đây đều là vô số tiền bối dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm chưng dụ nghe được như si như say chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt trước kia chỉ ở trí quái trong tiểu thuyết nhìn thấy sinh vật giờ phút này càng như thế chân thật hiện ra ở trước mắt cũng quan hệ tới thân gia tính mệnh hắn không dám thất lễ cố gắng đem mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng phía sau mười mấy ngày chưng d ụ điều chỉnh tu luyện tiết tấu mỗi ngày nghiêm ngặt đem chuyên tâm luyện khí thời gian không chế tại bốn canh giờ trong vòng thời gian còn lại hoặc là luyện tập đối khôn viêm kiếm điều khiển hoặc là chính là bền lòng v ữ n g dạ tiến về chuyển p h á p điện nghe giảm bài chu nghị chấp sự đến tiếp sau lại giảng giải càng nhiều loại hơn loại yêu thú thường gặp độc thảo độc trùng cấp thấp ma vật đặc đơn giản trận pháp cấm kỵ chờ một chút nội dung bao hàm toàn diện đều là khí hải cảnh tu sĩ hành tẩu bên ngoài nhất định phải nắm giữ tri thức trong điện ngoại môn đệ tử nhóm cũng dần dần quen thuộc vị này trầm mặc ít nói chỉ là chăm chú nghe g i ả n g bài nội môn sư minh tồn tại mặc dù hiếu kỳ vẫn như cũ nhưng không còn giống lúc đầu như vậy thời điểm chú ý không người tiến lên bắt chuyện chưng dụ cũng vui vẻ đến thanh tĩnh chỉ là yên lặng hấp thu tất cả tri thức đề cử chuyện hót ta lan ra các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới huyễn được một nữ tử đeo mặt nạ cứu hai người sống nương t ự lẫn nhau kết làm phu th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 tại tu luyện c ũ n g nghe giảng bài bên trong l ạ g yên trôi qua chức vụ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy triệu v i ê m k h u y ế n bảo đem mỗi ngày chuyên tâm luyện k h í thời gian k h ô n g chế tại bốn canh giờ trong vòng thời gian còn lại hoặc luyện tập ngự kiếm chi thuật hoặc phỏng đoán tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải vi ngôn đại nghĩa càng nhiều thời điểm thì là bền lòng vững giả tiến về chuyển p h á p điện như nói như khát hấp thu những cái kia hắn thiếu sót nhất tu tiên thưởng thức một ngày này đi vào chuyển p h á p điện giảng bài cũng không phải là chu nghị chấp sự mà là một vị khuôn mặt gầy gò đầu ngón tay hơi có vẻ thô to thân mang giống nhau màu nâu chấp sự phục trung niên tu sĩ trong điện đệ tử tựa hồ đối với hắn càng thêm quen thuộc chút nhao nhao cung kính hành lễ miệng nói ngô chấp sự vị này ngô chấp sự ánh mắt đảo qua giới đài tại trương dụ trên thân một chút dừng lại khẽ gật đầu ra hiệu liền h á n g dọn một cái mở miệng nói hôm nay không nói yêu thú không nói dự thảo giảng một chút tu sĩ chúng ta sống n g h i ê n t h ậ n hộ đạo trưởng sinh trọng yếu ỉ vào pháp bảo dưới đài các đệ tử lập tức dựng lên lỗ hai ngay cả trương dụ cũng mừng rỡ bên hông hắn không viêm t i ế n tuy tốt nhưng đối pháp bảo nhận biết còn dừng lại tại cực kỳ thô thiện giai đoạn ngô chấp sự không có trực tiếp bắt đầu bài giảng mà là chức ném ra ngoài một vấn đề các ngươi có biết thế gian này phát bảo theo về căn bản có thể chia làm nhiều ít c h ủ loại lập tức có đệ tử vật đáp hàng ngàn hàng vật loại đao thương kiếm kích đũa dịu câu xiên trung đỉnh tháp kính cờ p h ư ớ n đ â n châu hình thái khác nhau công năng ngàn vạn một cái khác đệ tử nói bổ sung còn có công kích phòng ngự phi hành chữ a vật phụ trợ tu luyện k h ố n địch ngô chấp sự nghe các đệ tử mồm năm miệng mười trả lời trên mặt lộ ra một k i a cao thâm mặt chắc ý cười chờ thanh nhâm hơi rừng hắn mới chậm rãi lắc đầu các ngươi nói tới là hình là dùng lại không phải bạn hắn vội ra năm ngón tay dứt bỏ bên ngoài hình thái cùng cụ thể công dụng truy cứu linh khí bản nguyên cùng luyện chế hành tâm giữa thiên địa phát bảo nghiêm ngặt mà nói chỉ có năm loại năm loại dưới đài lập tức một mảnh xôn xao chúng đệ tử đều mặt lộ vẻ n g h i hoặc bao quát trương dụ cũng như mày hiển nhiên không thể nào hiểu được tĩnh tâm nô chấp sự thanh nham c h ô n g cao lại kèm theo một cỗ uy nghiêm đ ệ xuống nghị luận thiên địa đại đạo bắt đầu tại âm dương hóa thành ngũ hành vạn vật đều trốn không thoát ngũ hành rào phát bảo cũng thế uy lực của nó mạnh yếu thuộc tính k u y hướng căn bản ở chỗ luyện chế lúc sử dụng linh tài ẩn chứa linh khí thuộc tính cùng cuối cùng thành dụng cụ lúc hình thành hạch tâm linh cấm t r ậ n văn hắn dừng một chút k h ý càng trình bày nói vẹn vẹn ẩn chứa đơn nhất ngũ hành thuộc tính linh tài l u y ệ n chế hạch tâm linh cấm cũng chỉ khu động một loại thuộc tính linh khí pháp bảo xưng là nhất nguyên pháp bảo nay thường thấy nhất l u y ệ n chế tương đối dễ dàng uy lực thuần thúy nhưng cùng người sử dụng linh căn phù hợp yêu cầu cao từ hai chủng loại tính tương sinh hoặc tương khắc linh tài làm vật liệu chính cũng có thể đồng thời khu động hai chủng loại tính linh khí khiến cho hỗ trợ lẫn nhau hoặc b ộ c phát càng mạnh uy lực xưng là song diệu pháp bảo độ k h ó luận chế tăng nhiều uy lực bình thường miễn siêu cùng gia nhất nguyên pháp bảo nhưng đối người sử dụng linh khí điều khiển yêu cầu cao hơn đồng lý có thể hoàn mỹ khu động ba loại thuộc tính linh khí hình thành phức tạp hơn linh cấm tuần hoàn gọi là tam biên pháp bảo có thể khu động bốn loại thì làm tứ duy pháp bảo đã cực kỳ hiếm thấy mà có thể đồng thời hoàn mỹ ẩn chứa ngang nhau đ ộ n kim mục nước lửa thổ ngũ hành linh khí tự thành tuần hoàn sinh sôi không ngừng chính là trong truyền thuyết chu thiên pháp bảo như thế pháp bảo đã đơn giản linh vận uy năng khó lường dưới đại các đệ tử nghe được như si như say vừng tỉnh hiểu ra thì ra pháp bảo còn có cái loại này h u ề n diệu phân loại phương pháp có gấp gáp đệ tử lập tức hỏi nô chấp sự vậy có phải hay không thuộc tính càng nhiều phát bảo bi lực lại càng lớn nô chấp sự gật gật đầu lại lắc đầu trên lý luận là như thế v ũ hành tương sinh nếu có thể tệ tụ uy lực tự nhiên tầng tầng n g h i p ra xa không phải đơn nhất thuộc tính có thể so sánh nhưng hắn lời nói xoay chuyển phát bảo bi lực tuyệt không phải chỉ nhìn thuộc tính nhiều ít càng mấu chốt ở chỗ tài liệu luyện chế phẩm giai cùng phải trang dung luyện thiên địa linh vật ánh mắt của hắn biến thâm thúy có chút nhất nguyên pháp bảo như kỳ chủ muốn vật liệu là một loại nào đó hiếm thấy trên đời đỉnh cấp đơn nhất thuộc tính linh tài uy lực của nó khả năng viễn siêu bình thường tam viên thậm chí tứ duy pháp bảo còn nếu là tại luyện chế quá trình bên trong may mắn dung nhập một tia ẩn chứa thiên địa pháp tắc bản nguyên linh vật dù chỉ là một nguyên tri thuộc uy lực của nó cũng sẽ xảy ra bay vọt về chất nắm giữ đủ loại thần thông bất khả t ư n g h ị cái loại này pháp bảo đã siêu thoát bình thường pháp bảo phạm chủ có thể coi là linh bảo nói đến đây nô chấp sự ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua trương dụ phương hướng trương dụ trong lòng đột nhiên nhảy một cái lập tức minh bạch m ậ kỷ thổ liên chính là cái loại này ẩn chứa thổ hành bản nguyên thiên địa linh vật nếu đem luyện vào bảo pháp bảo chỉ sợ lập tức liền có thể tạo nên một cái thổ hành linh bảo nhưng hiển nhiên đem luyện hóa là tự thân linh căn mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn cái này trong lúc vô tình thắm nhìn cũng làm cho trương dụ khắc sâu hơn nhận thức đến trong cơ thể mình kê bá hoa sen chân quý cùng p h ò n g tay lại có đệ tử hiếu kỳ đặt câu hỏi mang theo vài phần ước mơ nô chấp sự vậy nếu như chúng ta khí hại cảnh đệ tử may mắn đạt được một cái chu thiên pháp bảo có phải hay không liền có thể khiêu chiến vợt cấp đ ả n cùng cảnh sư minh nô chấp sự nghe vậy không khỏi bật cười lắc đầu nói n ư n g ốc nào có đơn giản như vậy sự tình pháp bảo tuy mạnh cuối cùng là ngoại vật uy lực của nó có thể phát huy ra mấy thành căn bản ở chỗ người sử dụng tự thân tu vi cảnh giới cùng đối với nó linh khí ôn dưỡng trình độ hắn giải thích cặn kẽ nói liền nói ngươi nắm giữ một cái chu thiên pháp bảo trong đó ngũ hành linh khí tự thành tuần hoàn huyền diệu dị t h ư ờ n g nhưng ngươi nếu chỉ là khí hải cảnh thể nội chỉ có đơn nhất thuộc tính linh khí ngươi làm sao có thể khu động cái này phức tạp ngũ hành linh cấm cưỡng ép thôi động ngươi t h u a nhập điểm này đơn nhất thuộc tính linh khí không những không cách nào dẫn động pháp bảo toàn bộ uy lực ngược lại sẽ phá hư trong đó yếu ớt ngũ hành cân bằng nhẹ thì linh quang tán đoạn nặng thì linh khí phạt vệ thương tới tự thân như vậy cũng tốt so đứa bé t r e o đùa nặng trăm c â n truy không bị thương địch trước tổn thương mình nói c h u n g ngô chấp sự tổng kết nói khí h ả i cảnh tu sĩ có thể hoàn m ị k h ô n g chế nhất nguyên pháp bảo đã là khó được thiên tư chấp biệt linh khí tinh t h u ầ n người có thể nếm thử thôi động song rượu pháp bảo đàn cung cảnh tu sĩ mới có thể ngự sử tam biên tứ duy pháp bảo mà chỉ có khai phá tự p h ụ khả năng chân chính phát huy ra chu thiên pháp bảo hủy thiên diện địa u y năng đề cử c h u y ệ n hót đấu phá thương không hoàn thành ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ kinh thiếu niên nghèo phế vật tiêu ra năm ấy m ư ơ i năm tuổi tại nơi này lập xuống lợi thể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 nô chấp sự khoát khoát tay kết thúc cái đề tài này p h á p bảo khó được thuộc tính càng nhiều luyện chế càng khó đối vật liệu cùng yêu cầu cũng càng cao cho dù là ta hỏa mạnh lấy thuật luyện khí nghe tiếng t ô n g môn liệt dương thủ tọa luyện khí đại sư đem hết toàn lực cũng bất quá có thể luyện chế tứ duy pháp bảo phóng nhãn toàn bộ đông thắng thần châu có thể độc lập luyện chế chu thiên pháp bảo người có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện có đại đa số chu thiên pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ còn sót lại hoặc là cơ duyên xảo hợp đạt được, được đều có chủ tri vật uy chấn một p ư ơ n g hôm nay cách nói dừng ở đây thẳng đi, đi. nô chấp sự phất phất tay các đệ tử nhao nhao đứng dậy hành lễ lần lượt rời khỏi đại điện chưng ơ dụ theo dòng người đi ra nhưng trong lòng còn tại dư vị vừa rồi liên quan tới pháp bảo tri thức h á n vô ý thức sờ lên bên hông k h ô n b i ế m kiếm xúc tu ấm áp ẩn có linh k h í lưu động thì ra ngươi là một m cái song rượu pháp bảo thổ lửa tương sinh trách không được triệu sư m i n h nói đầy đủ ta dùng đến đàn cung cảnh h á n đôi trôi kiếm này yêu thích lại sâu hơn mấy phần đồng thời cũng đúng cao cấp hơn pháp bảo tràn đầy hướng tới vừa đi ra chuyển p h á p điện không có mấy bước đang chuẩn bị ngự kiếm trở về độc phủ bên cạnh đông nhiên chuyển tới một có chút hèn nhát lại dẫn thanh em nội vàng mời xin dừng bước phía trước thật là c h n g vụ trương sư minh c h n g vụ bước chân dừng lại theo tiếng têu nhìn lại chỉ thấy một gã thân mang màu xanh ngoại môn đệ tử p h ụ c sức tu vi ước tại khí hải nhất phẩm thiếu niên đang khẩn trương nhìn xem hắn mang trên mặt mấy phần không xác định cùng tính sợ cái này mười mấy ngày đến chưa hề có ngoại môn đệ tử chủ động cùng hắn đ á p lời chức vụ không khỏi có chút kỳ quái chính là ta chức vụ dừng bước lại ngữ khí bình thản hỏi vị sư đệ này tìm ta chuyện gì kia ngoại môn đệ tử thấy trương dụ thừa nhận lại thái độ cũng không tiêu căng dường như nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng tiến lên một bước túi người thật sâu túi đầu cung kính nói trương sư minh mạng vội váy dày cũng không phải là tiểu đệ có việc là là duệ kim phong hạ hầu lôi sư minh nắm ta cho ngài chuyển lời hán hán muốn cầu kiến ngài một mặt có chuyện quan trọng thương lượng hạ hầu lôi trương dụ nao nao trong đầu lập tức hiện ra chấn hoang quân vị tiên hào sảng lại hơi có vẻ thô cạnh danh chính hình tượng hắn đúng là trường lăng tiên môn ngoại môn đệ tử nhớ không nghĩ tới là duệ kim phong đệ tử chỉ là mình cùng hắn n g o ạ i trừ khảo hạch lúc trước chút hương hoạt tình cũng không thâm g i a o hắn tìm chính mình có thể có chuyện gì còn c ô ý sai người tiện thể nhắn bất quá nghĩ đến hạ hầu lôi ban đầu ở khảo hạch trên đường đối với mình coi như không tệ hơn nữa thái thanh chú linh căn bí thuật cũng là được từ tay hắn trương dụ suy nghĩ một chút liền gật đầu nói ta đã biết hạ hầu sư minh hiện tại nơi nào kia truyền lời đệ tử thấy trương dụ bằng lòng trên mặt lộ ra nét mừng v ộ i bằng nói hạ hầu sư minh nói hắn tại nên tiên bình bách vị trai lầu hai nhã gian chờ sư minh đại giá nên tiên bình trương dụ đối với danh tự này có chút lạ lẫm hồi sư minh nên tiên bình là trong tông môn một chỗ chuyên môn cung cấp nội ngoại môn đệ tử giao dịch vật tư giao lưu tin tức nhàn nhã tiểu tụ sơn phong bình đài nơi đó có thật nhiều sư minh sư tỉ mở cửa hàng quán rượu trà tứ rất là náo nhiệt ngay tại chủ phong đông nam phương hướng ngự kiếm đã qua ước chừng thời gian một nén nhang vậy đệ tử kỹ càng giải thích nói chưng dụ hiểu rõ vậy đại khái chính là tiên môn nội bộ phương thị hắn gật gật đầu t ố t làm phiền sư đệ truyền lời ta liền tới đây không dám không dám có thể sư phụ h u n h cống hiến sức lực là tiểu đệ vinh hạnh k ê n g o ạ i môn đệ tử liên tục q u á t tay lại thi lễ một cái lúc này mới vội vàng rời đi chưng dụ hít sâu một hơi thế ra không viêm kiếm hắn tu luyện tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải công pháp tinh diệu lại thân phụ cựu thốn khí h ả i linh khí xa so với cùng giai thâm hậu tuy chỉ là khí h ả i nhất phẩm nhưng ngự kiếm phi hành đã có thể miễn cưỡng trèo trống chỉ là kỹ thuật thực sự lạnh nhạt đứng tại trên thân kiếm lung la lung lay tốc độ cũng không g i ả m quá nhanh hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng p i kiếm siêu siêu mẹo mẹo lên không hướng phía đông nam phương hướng bay đi trên đường đi quả nhiên nhìn thấy không ít giống như hắn phi hành đến g ặ p gành tân tấn đệ tử h i ệ n nhiên đều là năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử thấy tình cảnh này chưng dụ trong lòng điểm này xấu hổ mới thoáng làm dịu hắn hết sức chăm chú điều khiển phi kiếm căn bản không d à n h thưởng thức dưới c h â n phi tóc xẹt qua tráng lệ sân cảnh chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi một nén nhang lộ trình lại so khổ tu bốn canh giờ còn muốn hao phí tâm thần thật vất vả nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa to lớn dường như bị san bằng đỉnh núi sơn phong bình đài trên đó cung điện lầu các săn sát dòng người như dệt các thức đ ộ quang lên, lên xuống, xuống xa so với kim diễm phong muốn á o nhiệt gấp trăm、lần. bình n g à i biên giới đứng thẳng một tấm địa lớn thượng tư h ba cái cổ phát chữ lớn nên tiền bình chưng dụ thở một hơi dài nhẹ nhõm t h a o túng phi kiếm loạn trà loạn trọn g mà đắp xuống bình đài biên giới chỉ định khu vực cướp đạp thực địa sau mới cảm giác an lòng không ít hắn thu hồi phi kiếm một chút giỏ xét m ộ n phía chỉ thấy hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau có bán đan dược phụ lục đan đ ỉ n h các phụ lục đường có thu mua buôn bán linh t à i khoáng bật kỳ chân phường vạn bảo lâu thậm chí còn có chuyên môn đặt chất chế pháp bảo luện chế pháp khí cửa hàng quán rượu trà tứ càng là khắp nơi có thể thấy được h ư ơ n g khí b u n phía rất nhiều đệ tử ở trong đó cho chuyện uống. Nghiễm n Quán rượu. Quán rượu Cửa phòng. Cửa phòng có lẽ là thân phận chuyển biến chưng d ụ lúc này đã không phải chấn hoang quân đội bùng bèn một mạng nho nhỏ đội trường mà là tiền đổ vô lượng kim diễm phong nội môn đệ tử giờ khác này ở nhìn về phía lúc trước danh chính hạ hầu lôi sớm đã không phải lúc trước tại quân doanh lúc khí phách ngược lại to mày sát mặt t i ể u tụy trên người duệ kim phong ngoại môn đệ tử bảo phục cũng có vẻ hơi n ế p b ố n thấy một lần trương dụ t i ì n đến hạ hầu lôi như là người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng giống như đột nhiên đứng người lên trên mặt gạt ra nụ cười nhưng lại mang theo khó mà che giấu co quắp cùng cả t r ư ơ n g chắp tay nói trương trương sư đệ không trương sư minh ngài ngài thật tới trương dụ bị hắn cái này âm thanh sư minh làm cho có chút không được tự nhiên khoát tay nói hạ hầu doanh chính không cần như thế vẫn là lấy trước đây xưng hô liền có thể ngươi như thế vội vàng tìm ta cần làm chuyện gì hạ hầu lôi n g a y vậy trên mặt hiện lên một k i a phức tạp đã có cảm kích cũng có xấu hổ hắn há to miệng dường như khó mà mở miệng hai tay khẩn trương xoa động lên nửa ngày mới đột nhiên dậm chân một cái giống như là hạ quyết tâm nói t r ư ơ n g t r ư ơ n g sư đệ lao ca ta thật sự là cùng đường mặt lộ m ớ i mặt dạn mày dạy đi cầu ngươi a cầu ngươi cầu ngươi mau cứu lao hùng hùng quát hải hán hắn sắp không được đề cử chuyện h ó t bị hoa khôi đánh bay sau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 âm thầm tính toán một chương ba mươi hai âm thầm tính toán một nhã gian bên trong đàn hương lợn l ờ lại đuổi không tiêu tan k i a cố nặng nề g h bệnh khí cùng đẻ nén không khí chưng dù ánh mắt rơi vào trên giường cơ hồ không nhận ra kia đúng là ngày xưa trong quân h à o khí bờ mây cao lớn vạm vỡ hùng k h o á t hải lúc này hùng k h o á t hải hai mắt nhắm nghiền s á t mặt vàng như nến h á m sâu hốc mắt chung quanh là một vòng n ồ n g đậm bóng đen hô hấp yếu đớt đến cơ hồ khó mà phát giác hãn trần trụi thân trên nguyên bản từng cục cơ bắp sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một tầng nông rộng bao ra bọc lấy đá lởm trầ nhất là người sợ h ã i chính là hắn phần dưới bụng cái tia đạo to lớn vết sẹo mặc dù đã khép lại nhưng giữ tận vận mẹo vết tích như là một đầu con giết chiếm c ư trên đó mơ hồ tản ra một cống ngăn cố mang theo mùi tanh dị trùng linh lực không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ lão hùng hắn làm sao lại biến thành dạng này chưng dụ chuyển hướng hạ hầu lôi trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng hỏi t h a m hạ hầu lôi thống khổ nhắm mắt lại hít sâu m ộ t hơi mới chậm rãi đem chuyện ngọn nguồn nói tới thì ra ngày đó trạch thủy huyện phân biệt sau hùng khoát hải nương tựa theo một thân không tầm thường hóa kình tu vi cùng trong quân ma luyện g a d ũ mãnh mấy tên giống nhau không cam l ò n g hóa k ì n h võ giả hợp tác mạo hiểm xâm nhập bản thạch huyện c h ỗ sâu trải qua huyết chiến lại thật thành công săn giết một nhỏ nhóm nhất phẩm thổ thuộc tính yêu t h u thạch giáp liêu trừ. càng may mắn hơn là bọn hắn tại liêu đầu heo linh thể nội bên trong phát hiện một khối nhỏ ngưng tụ yêu thú thổ hành linh khí tinh hoa mậu thổ thạch tâm hùng khoát hải dựa vào một cấu ngoan kình c ấ p được bảo vật này cũng lấy thái thanh chú linh căn bí pháp thành công dung hợp đúc thành thổ hành lính căn sau đó càng là cắn g i n g khổ tu lại cũng thành công khai phá khí hải bước vào nhất phẩm tri cảnh l o ạ nguyện trở thành hậu thổ phong ngoại môn đệ tử Khi đó, chức vụ còn bị cầm tù tại cấm điện bên trong tiếp nhận thẩm tra trở thành tu sĩ sau h u n g khoát hải tại một lần tông môn nhiệm vụ bên trong ngẫu nhiên gặp hạ hầu đ ô i ngày xưa trong quân tượng hạ cấp bây giờ cùng là tiên môn t ầ m dưới c h ó t ngoại môn đệ tử thân phận t r ê n lệ không còn kia phần tại quân đội vùng ven sinh tử trong chém giết kết xuống tỉnh nghĩa ngược lại càng thêm chân thành tha thiết hai người thường xuyên kết bạn chấp hành tông môn nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau biến cố phát sinh ở trước đó không lâu tông môn ban bố trưởng kỳ nhiệm vụ tìm kiếm khả năng tại tiềm giang bên trong long châu ban thưởng phong phú rất nhiều đệ tử đều bằng lòng dây vào tìm vận may hạ hầu lôi cùng hùng khoát hải liền kết bạn tiến về tại một lần xâm nhập đáy sông tìm kiếm lúc bọn hắn n g o à i ý muốn kinh động đến một đầu dấu ở nước bùn chỗ sâu nhị phẩm yêu thú hủ cốt thủy trí kẻ này cực kỳ âm độc am hiểu tập kích bất ngờ có thể phóng thích một loại ăn mòn linh khí ô i chọc linh căn nọc độc trong lúc nguy cấp hùng khoát hải làm yểm hộ không tránh kịp hạ hầu lôi bị tia địa giác hút giác hút trùng điệp đánh trúng phần bụng nọc độc trong nháy mắt xâm nhập thể nội mặc dù về sau hai người liệu mạng đem yêu thú kia đánh lui nhưng hùng khoát xâm độc yêu lực ăn mòn bị hao tổn trở lại tông môn sau liền một bệnh không thương thế ngày càng chuyển biến xấu hạ hầu lôi dốc hết tất cả tích xúc cầu khắp tông môn sư trường đ ạ t được kết luận lại cơ hồ nhất trí hùng khoát hải là thổ hành linh căn bản nguyên bị hao tổn bình thường đan dược chỉ có thể sâu mệnh không cách nào trị tận gốc nếu m u ố n cứu hắn trừ phi có thể tìm tới một vị giống nhau thân phụ thổ hành linh căn lại linh căn phẩm chất cực cao ẩn chứa một tia tiên tiên thổ hành bản nguyên chi l ự c tu sĩ lấy tinh thần bản nguyên thổ hành linh khí chậm rãi độ nhập thể nội giúp đỡ gột rửa yêu độc tu bổ linh căn vết rách nói đến đây hạ hầu lôi thanh âm càng thêm trầm thấp khắp khuôn mặt lại náy cùng tuy đều là ta vô dụng liên lụy lão hùng tất cả y sư đều nói trừ phi có trưởng nghi ngờ như mậu kỳ thổ liên như vậy tiên tiên thổ hành b ả n nguyên linh vật tu sĩ bằng lòng ra tay có lẽ có một chút hy vọng sống ta ta thật sự là cùng đường mặt lộ mới nghĩ đến trương sư đệ ngươi ta biết cái này thỉnh cầu qua điểm đến t ự c điểm nhưng nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xem lão hùng cứ như vậy trương dụ nghe xong trong lòng cũng là thổn thức không thôi không nghĩ tới lão hùng cũng có như thế tiên duyên tạo hóa càng không có nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đại nạn này mà hết thể này nhân quả không ngờ quấn về tới trên người mình mậu kỳ thổ liên hắn cũng không lập tức hoài nghi ở trong đó phải chăng có k ỳ p bạc trong quân đồng b ả o tình nghĩa cùng hùng khoát hải vì cứu người mà trọng thương nghĩa cử nhường hắn vào t r ư ớ c là chủ mà tin tưởng hạ hầu lôi tự thuật hạ hầu sư m i n h không cần như thế chức d ụ đ ỡ lấy cơ hồ phải quỳ giới hạ hầu lôi trong giọng nói lão hùng là ta ngày xưa đồng đội trong quân đội lúc cũng không thiếu chiếu cố ta bây giờ hắn gặp nạn ta đã có năng lực tương trợ làm sao có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ chuyện này ta rút hạ hầu lôi nghe vậy đột nhiên ngầm đầu trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vui mừng như điên cùng cảm kích vợ môi run r u ậ y trương sư đệ đại ân đại đức ta hạ hầu lôi đường nội tạng t r ư ơ n g dụ t ắ t năng hắn vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm cụ thể nên như thế nào thi cứu cần ta làm thế nào nâng lên cụ thể cứu chữa p h á p môn hạ hầu lôi trên mặt vui mừng hơi liễm ngự a khí mang theo chút không xác định cùng thuật lại tới mơ hồ tông môn y sứ nói nói mẫu k ỳ thổ liên ẩn chứa tiên tiên thổ hành bản nguyên có thể thống ngự bản thổ tự nhiên cũng có thể đem nó tinh thuần linh khí chuyển hóa làm thân thiết nhất lao hùng tự thân thuộc tính thổ hành linh khí chậm rãi rót bạo thu bổ linh căn nhưng là nhưng là nhưng là cái gì chưng dụ truy vấn hắn đối tu s i ở giữa rất nhiều cấm kỵ cùng tiềm ẩn phong hiểm biết rất ít mới nhập môn hắn cơ sở thưởng thức nghiêm trọng t i ê u thốn hạ hầu lôi chủ trừ cố gắng nhớ lại cũng thuật lại lấy hắn nghe được lời nói ý địa sư nói quá trình này cần không ngừng chuyển vận đại lượng tinh thuần thổ hành linh khí tiêu hao sẽ từ lớn thi cứu người thi cứu người sau đó có thể sẽ tu vi lui bước một chút cần điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục ta ta chỉ biết là những này cụ thể sẽ lui bước nhiều ít ý sư cũng không nói rõ trương sư đệ ta biết cái này chắc chắn hao tổn tu vi của người ta nghe được cứu chưa cần tiêu hao đại lượng tinh tuần thổ hành linh khí thậm chí khả năng dẫn đến tự thân tu vi lui bước lúc chưa dụ tâm đột nhiên trầm xuống tu vi lui bước hắn trải qua gặp chắc trở mới khai phá khí hại đặt vào tiên đồ chưa bước chắc sẽ vì cứu người hao tổn một t i a bản năng không muốn cùng do dự ở đáy lòng hắn lan tràn thật là hắn nhìn về phía trên giường hấp hối hùng quắc hải nhớ tới trong quân thời gian nếu không phải lão hùng không chút gì tảng tư giáo thụ bộ kia thương pháp chính mình chưa hẳn có thể sạch sẽ lưu loát đánh rết trần bách xuyên đạt được la bản phát hiện mậu kỷ thổ liên cái này tiên tiên linh vật theo một ý nghĩa nào đó cũng cùng lao hùng có một ít liên quan hiện tại dùng để cứu hắn cũng không gì không thể còn nữa c h ư a dù ánh mắt chấp lên tâm tư thay đổi thật nhanh chính mình mới nhập môn phong ba không ngừng mậu kỷ thổ liên sự tình càng làm cho người ta đỏ mắt đề cử chuyên hót ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành b i y ê u cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền h u y ê n thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập h ắ n đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi từ đến thăng cấp tông môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm h ù l ừ a gạt một đám ngưỡng mộ chính mình t i ê n kiêu đệ tử chậm rãi giang bác thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế âm môn chương ba mươi hai âm thầm tính toán hai chương ba mươi hai âm thầm tính toán hai lúc này ở trường lăng tiên môn bên trong địa vị xấu hổ mặc dù trên danh nghĩa là nội môn đệ tử nhưng là đoạn thời gian này ngoại trừ triệu viêm sư m ì n h ngẫu nhiên gặp nhau căn bản không người để ý tới hắn âm thầm lại càng không biết có bao nhiều ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm như lúc này gặp chết không cứu tin tức một khi chuyển ra sẽ mang đến như thế nào phong bình lãnh huyết thiếu tình cảm vì tư lợi mũ chỉ sợ lập tức cài lên cái này trường l ă n g tiên môn dù sao cũng là danh môn t r í n h phái tại môn này bên trong nếu không có đồng môn tin trọng sư t r ư ở n g thưởng thức sợ lan nửa bước khó đi t h ú n g chi kim diễm phong liệt dương thủ t ọ a chậm c h ạ m không thấy chính mình chưa hẳn không phải đang âm thầm quan sát trái lại nếu là xuất thủ cứu cho dù hao tổn t u vi cần thời gian c h ô i phục nhưng một cái trọng tình trọng nghĩa chịu vì đồng đội hy sinh hình tượng không nghi ngờ gì có thể thắng được đại đa số người hào cảm ai lại sẽ thật chán ghét một cái quên mình vì người đồ đần đâu đủ loại suy nghĩ tại náo hải nhanh chóng cân nhắc cuối cùng nửa phần ra ngoài tình cũ hoàn lại nửa phần ra ngoài tương lai tính toán áp đảo lúc đầu đối hao t ổ n tu v i bản năng thắng cự lão hùng còn có thể chống bao lâu h á n trầm giọng hỏi đã có quyết đoán chỉ ở sớm chiều chi nay hạ hầu lôi thanh â m mang theo tuyệt vọng lục thời thần bên trong như lại không hữu hiệu cứu chữa linh căn hoàn toàn khô h é o liền liền hết cách xoay chuyển sáu canh giờ thời gian cấp bách nói cho ta cụ thể nên làm như thế nào chưng dụ thanh â m bình tĩnh lại hết sức kiên quyết hạ hầu lôi đột nhiên ngầm đầu trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng vui mừng như liền hắn không nghĩ tới trương dụ đáp ứng như thế dứt khoát thanh âm hắn nghẹn nào trương sư đệ ta ta đại l a o hùng cảm ơn n g ư ơ i này ân đời này ta báo hắn không dám thất lễ liền tranh thủ tông môn y sư cáo chi cứu chữa pháp môn kỹ càng nói ra cần lấy song t r ư ở n g chống đỡ hùng khoát hải hậu tâm cùng đan đ i ể n khí hải chỗ vận chuyển tự thân thổ hành linh khí dẫn động mậu kỹ thổ liên bản n g u y ê n t r i lực đem nó hóa thành đến tinh trí thuần sinh cơ thổ nguyên chậm rãi độ nhập đồng thời muốn lấy thần n i ệ m cẩn thận dẫn đạo xua tan chiếm cứ tại linh căn bên trên mục nát xương yêu độc quá trình cần duy trì liên tục không ngừng cho đến linh căn khôi phục sinh cơ chưng ơ dụ cẩn thận ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ sau đó không do dự nữa đi đến giường bên cạnh khoanh chân ngồi xuống hắn hoàn toàn không có ý thức được p h á p môn này yêu cầu dẫn động bản nguyên chi lực cùng duy trì liên tục không ngừng chuyển vận xa không phải bình thường linh khí tiêu hao đơn giản như vậy hạ hầu hình làm hộ pháp cho ta trong lúc đó chớ nhường bất luận kẻ nào cái d ậ y yên tâm trừ phi ta chết nếu không t u y ệ t không nhường bất luận kẻ nào tới gần nửa bước hạ hầu lôi trọng trọng gật đầu trong mắt tràn đầy quyết tuyệt và rút ra bên hông trường kiếm canh g i ở nhã gia cổng như đồng môn thần chưng dụ ngưng thần tinh khí hai tay chậm rãi ấn lên hùng khoát hải bằng lãnh thân thể ý theo phát môn thôi động thể nội khí hải ông mậu k ỳ thổ liên tại hàn khí hải trung ương k ẽ đu n g đưa t à n mát ra ôn hòa m à nặng nề ánh sáng màu v à n g đất tinh thần u thổ hành linh khí thậm chí xen lẫn một kia nhỏ không thể thấy bản nguyên chi lực tự khí hải bên trong tuấn l â n ra xuyên tấu h qua bàn tay của hắn chậm rãi rót vào hùng khoát hải thể nội cùng lúc đó chính pháp phong hình hạo tư nhân thiên điện bên trong một g ã tâm phúc đệ tử đang không người hướng hình hạo hồi báo n g n tiên bình bách vị trai bên trong động tĩnh hình hạo sư minh kia c h ư n dụ vậy mà thật mở ra bắt đầu bận công cứu kia hùng phát hải hắn chẳng lẽ không biết trong đó phong hiểm lấy mới vào nhất phẩm tu v i cưỡng ép thi cứu khí hải bị hao tổn cơ hồ là tất nhiên sự tình vậy đệ tử trong giọng nói mang theo kinh ngạc cùng một tia không hiểu hình hạo lười biếng tựa ở một t r ư ơ n g phủ lên tuyết giao ra pháp trên đế trong tay vuốt vuốt một cái linh quan bắn ra bốn phía n g ọ c quyết nghe vậy n ế t miệng lên một v ệ n h băng lanh ý cười cứu rất tốt không cứu cũng rất tốt hắn dừng một chút trong mắt lóe lên tính toán quan mang hắn như cứu chính là tự hủy tương lai vừa mới khai phá cựu thốn khí hải lại như thế nào một khi bản nguyên bị hao tổn tốc độ tu luyện tất nhiên đ ạ i giảm tương lai có thể hay không khai phá đảng cùng cũng thành vấn đề một cái phế bỏ thiên tài vẫn xứng nắm giữ mẫu k ỳ thổ l i ề n sao đến lúc đó tông môn tự nhiên sẽ có càng nhiều người cho rằng bảo vật nên k h á c chọn minh chủ hắn nếu không cứu hình hạo cười nạo một tiếng thấy chết không cứu nhất là đối ngày xưa có ân với mình trong quân đồng đội thấy chết không cứu việc này như lan truyền ra ngoài cái kia vốn là làm cho người ta ghen ghét thanh danh sẽ như thế nào đặc biệt là kim diễm phong bị kia liệt dương sư thúc coi trọng nhất đệ từ tâm tính phẩm đức cương liệt chính trực một cái lanh huyết tự、tư. vo ngân phụ nghĩa chi đồ há có thể vào được hắn mắt tất nhiên sẽ tại hỏa mạch nhận xa lánh không người chân tâm dạy bảo giống nhau tiền đồ ảm đạm kia tâm phúc đệ tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khâm phục sư minh anh minh đây là dương mưu bất luận hắn lựa chọn như thế nào đều đối với chúng ta có lợi chỉ là tính toán như thế nếu là bị tông môn trưởng bối phát giác hình hạo hư lạnh một tiếng cắt ngang hắn phát giác phát giác cái gì ta có thể từng buộc hắn đi cứu người ta có thể từng hạ độc thủ hại kia hùng phát hải mời hắn xuất thủ là duệ kim phong ngoại môn đệ tử hạ hầu lôi m u ố n cứu chính là hậu thổ phong ngoại môn đệ tử húng q u ắ t hải bọn hắn một người muốn đánh một người muốn bị đánh đồng bào tình thâm cùng ta chính pháp nhất mạnh có liên căn gì cùng ta hình hạo có liên căn gì muốn trách thì trách kia trương dụ chính mình xuân mới nhập môn cái gì cũng đều không hiểu người khác nói cái gì liền tin cái gì hắn ngữ khí khinh miệt ta muốn để hắn thanh thanh sở sở minh mạch có nhiều thứ không phải hắn một cái may mắn p h ạ m p h u tục tử phối có cầm liền phải trả giá đắt mà cái này đại giới xa so với hắn ngây thơ coi là tu vi lui mức muốn nặng nề được nhiều sư minh tính toán không bỏ sót đệ tử bội p h ụ tâm phúc đệ tử hoàn toàn bái phục không người lui ra hình hạo ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ dường như có thể xuyên thấu trùng điệp cung điện nhìn thấy bách vị trai bên trong ngay tại kiệt lực cứu người chưng dụ khoe miệng kia xóa băng lanh ý cười càng thêm k h ắ t sâu nhã gian bên trong chưng dụ đối đây hết thẻ âm như cùng sắp đến chân chính một cái giá lớn không biết chút nào h ã n toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cứu chữa bên trong cảm thụ được tự thân linh khí thậm chí một kia bản nguyên chi lực liên tục không ngừng đ ộ nhập hùng khoát hải thể nội cọ rửa những cái kia ngoan cô yêu độc tu bổ kia che kín vết rách gần như khô héo thổ hành lính hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi xua tan một k i a yêu độc mỗi chữa trị một k i a linh căn chính mình khí hải bên trong linh khí liền tiêu hao một phần k i a mê ngông n khí hải thậm chí bắt đầu chuyển đến có chút dị dạng chống d i ô n g cùng cảm giác chấn động trong đó một cái giá lớn đang lấy một loại hắn chưa từng dự liệu phương thức lạng yên giáng lâm đề cử chuyện h ó t toàn cầu d ị biến bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn nhân loại nguy cơ sớm tối đúng lúc này thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh chu hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị mù hộp mở ra một trăm linh tám tầng lòng tượng bàn ngự công mà lại hắ Tộc, c tộc h hành hành đi đi trong môn kia á trị đ nguyên bản ổn định truyền vận mang theo nặng nề mậu thổ khí tức sóng linh khí đã hoàn toàn lắng lại tiên tình im mắng hắn biết cứu chữa kết thúc trong lòng bàn tay hắn tất cả đều là mồ hôi đã mong mọi tin tức tốt lại sâu sắc sợ hai kết quả càng đúng trong môn trương dụ mang to lớn này náy trong lúc nhất thời càng không dám đẩy cửa vào một lát tính m ị c h sau trong môn truyền đến trương dụ hơi có vẻ mọi bệnh cùng hư nhược thanh âm vào đi hạ hầu lôi hít sâu một hơi đột nhiên đẩy cửa ra chỉ thấy trương dụ s ắ t mặt tái nhận xếp bằng ngồi dưới đất thái dương mang theo mồ hôi m ị n tinh thần rõ ràng mể mãi suy sụp khí tức quanh người chấn động cực kỳ yếu đớt dường như bệnh nặng mới khỏi mà trên giường hùng quắc hải mặc dù vẫn như cũng hôn nhưng nguyên bản vàng như nền sắc mặt đã khôi phục mấy phần huyết sắc hô hấp biến bình ổn kéo dài kéo dài kia c hển i nhiên là thoát ly nguy hiểm tính mạng lão hùng hạ hầu lôi kinh hô một tiếng bổ nhào vào t r ư ớ c giường tra xét rõ ràng xác nhận hùng khoát hải thật chuyển nguy thành an to lớn vui sướng trong nháy mắt vỡ tung hắn tâm phòng hắn đột nhiên quay người đối với chưng ơ dụ ngự k h í kích động đến có chút run run dày chứng sư đệ ân cứu mạng ta hạ hầu lôi suốt đời khó quên không cần như thế chưng ơ dụ vô lực khoát k h á t tay ngắt lời hắn thanh âm đều có chút lơ mơ lão hùng hẳn là vô ngại đến tiếp sau hảo hảo điều dưỡng liền có thể trong lòng của hắn lại là đột nhiên chầm xuống dâng lên một cố khói lên lời tức giận cứu chữa quá trình xa so với hắn dự đoán g i a n n à n cùng hung hiểm hùng khoát hải linh căn bị hao tổn chi trọng yêu độc c ăn mòn chi sâu quả thực như cái hang không đáy không chỉ có điên cùng thôn v ệ lấy hắn mậu thổ linh khí càng tại tối hậu quan đầu mơ hồ dung chuyển hắn khí hải bản nguyên dòng giã hai canh giờ không gián đoạn toàn lực chuyển vận cơ hồ đem hắn khí hải bên trong khổ tu hai tháng góp nhặt linh khí tiêu hao sạch sẽ cái này cũng chưa tính chỗ chết người nhất chính là bởi vì linh khí bị trong nháy mắt dành thời gian đến t ự c điểm khí hải hàng rào nhận lấy đả kích cường liệt cùng chấn động nguyên bản bị phát triển đến t ự c hạn gần như hòa hợp không tì vết b ê n liên giới lại mạnh mẽ rút nhỏ một ạ n h mẽ r n cỗ manh liệt cảm giác suy yếu cùng đến từ khí hải chốt sâu như là như kim đâm nội khổ riêng không ngừng chuyển đến cho dù cảm thấy hai nhiên đây rõ ràng là đạo cơ bị hao tổn dấu hiệu hắn lập tức minh bạch nhất định phải lập tức tìm kiếm địa phương bế quan vận chuyển công pháp thu nạp linh khí vững chắc cái này lảo đảo muốn ngã khí h ả i nếu không hậu quả khó mà lường được hắn nhìn về phía hạ hầu lôi nhìn thấy đối phương trên mặt kia chân thành tha thiết vui mừng như điên cùng cảm kích kia tới bên miệng chất vấn lại nuốt trở vào có lẽ hạ hầu sư minh cùng bị y sư kia cũng chưa từng ngờ tới lao hùng thương thế sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng này bọn hắn cũng không phải là cố ý giấu diếm chỉ là phán đoán sai lầm dù sao mình mới nhập môn rất nhiều tu sĩ ở giữa cấm kỵ cùng tiềm ẩn phong hiểm xác thực hiệ nghĩ tới đây trong lòng của hắn mặc dù không vui nhưng giờ phút này nổi giận cũng là chuyện vô bổ hạ hầu sư minh trương dụ cưỡng chế khí h ả i khó chịu cùng buồn bực trong lòng thanh âm càng thêm suy yếu lão hùng đã không còn đáng ngại nhưng ta giờ phút này linh khí khô kiệt, k i vất lực ngự ế m Nơi đây linh đây khí m ỏ n g manh nhiều người phức tạp không thích hợp ở lâu thỉnh cầu ngươi đưa ta về kim diễm phong đ ậ c phủ hẳn là hẳn là hạ hầu lôi vội vàng đáp ứng nhìn xem trương dụ xa như vậy so trong dự đoán càng thêm hư n h ợ c bộ dáng cảm giác đ y náy trong lòng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra hắn cấp tốc gan bài chủ quán hảo hảo chiếu khán chưa thức tình h ù n g phát hải sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên t r ư n g dụ thế ra phi kiếm t ậ n khả năng bình ổn hướng lấy kim diễm phong phương hướng bay đi hai người mới vừa ở kim diễm phong đệ tử khu cư trú rơi xuống lập tức liền bị mấy tên hỏa mạch đệ tử chú ý tới t r ư n g dụ bây giờ tại kim diễm phong thật là danh nhân gặp hắn bị một g ã r huệ kim phong đệ tử dùng phi kiếm trở về lại sát mặt trắng bệnh khi tức phù phiếm rõ ràng trạng thái không đúng lập tức có quen biết đệ tử tiến lên lo lắng hỏi thăm trương sư minh ngày đây là thế nào thật là không biết nên giải thích như thế nào t r ư ơ n g dụ không muốn sinh thêm sự cố miễn cỡ ư n g cười cười đối vậy đệ tử nói vô sự tu luyện ra điểm đừng rẽ nghỉ ngơi một chút thuận tiện lại quay đầu đối hạ hầu lôi nói hạ hầu sư minh đ a tạ đưa tiễn ngươi lại trở về chiếu khán lao h ù n g à. hạ hầu lôi biết mình một cái kim mạch đệ tử ở lâu nơi này không tiện cảm kích vừa xấu hổ dây dứt nhìn t r ư ơ n g dụ một cái trọng trọng gật đầu ngự kiếm rời đi t r ư ơ n g dụ mạnh đánh lấy tinh thần ở đằng kia tên nhiệt tâm đệ tử cùng đi trở lại động phủ của mình lập tức mở ra cầm chế cũng không nói hoài tới cái khác trực tiếp ngã ngồi tại tụ linh trận trung ương nuốt vào mấy cái luận khí đan toàn lực vận chuyển tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải bắt đầu khó khăn thu nạp linh khí ý đồ bổ khuyết kia gần như khô cạn khí hải cũng đúng chắc kia bị hao t ổ n hẳn g rào nhưng hắn như vậy dị thường trạng thái lại như thế nào giấu dếm được hỏa mạch người hữu tâm tin tức rất nhanh t r u y ề n đến chân truyền đệ tử triệu viêm trong hai triệu viêm nghe xong liền cảm giác sự tình có kịp ạc c h ư n dù hôm qua còn rất tốt đi truyền phát điện nghe giảng bài thế nào hôm nay lại đột nhiên tu luyện ra đường rẽ còn bị kim mạch đệ tử trả lại hắn lập tức phái người tiến đến điều tra. lấy hắn chân truyền đệ từ thân phận cùng năng lượng rất nhanh nên tiên bình bách vị trai bên trong phát sinh tất cả tính cả hạ hầu lôi hùng khoát hải bối cảnh cùng kia cái gọi là cứu chữa pháp môn đều bị t r a được do rõ r à n g r à n g lẽ nào lại như vậy trong động phủ triệu viêm tức g i ậ n đến một trưởng b ỗ tạ i trên bàn đá cứng rắn bàn đá trong nháy mắt che kín vết dạ thật hèn hạ thủ đoạn đây là hướng về phía vị sư đệ ta đạo cơ tới làm ta kim diễm phong không người sao hắn giận không kìm được lập tức chạy tới sư tôn liệt dương chân nhân động phủ cầu kiến tại liệt diễm lượn lờ động phủ chỗ sâu triệu viêm để nén lửa giận đem điều tra đoạt được từ đầu trí cuối bẩm báo cho liệt dương chân nhân sư tôn đây rõ ràng là có người làm cục tính toán trương sư đệ lợi dụng đồng bào c h i t ỉ n h buộc hắn tự tồn khí hại tâm hắn đang chết chúng ta tuyệt không thể cứ tính như vậy triệu viêm ngữ k h í xúc động phẫn nộ liệt dương chân nhân ngồi ngay ngắn xích diễm bên trên rừng mây hồng mi cao lại n g h e xong triệu viêm tự thuật trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận chưng ơ dụ dù, dù chưa chính thức bái sư nhưng đã thuộc kim d i ễ m phòng chính là hắn tọa hạ đệ tử có người dùng thủ đoạn hạ lưu như thế tính toán đệ tử của hắn không khác đánh hắn liệt dư mặt nhưng hắn dù sao cũng là một mạch thủ tọa trải qua mưa gió rất nhanh liền đẻ xuống lửa giận tỉnh táo lại trầm giọng hỏi chứng cứ đâu triệu viêm s ư ơ n g sở lập tức bực tức nói cái này còn muốn chứng c ứ gì thủ mạch đệ tử thủ thương kim mạch đệ tử chạy tới cầu viện tổn thương hết lần này tới lần khác vẫn là trường sư đệ quen biết cũ cứu người biện pháp lại hết lần này tới lần khác sẽ tổn hại cùng khí hại thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h ta cũng không tin một cái chỉ là khí hại cảnh đệ tử bị thương hắn thủ mạch thủ tọa k h ô n nguyên sư thúc tử phủ cảnh tu vi sẽ trị không tốt nhất định phải trương sư đệ mậu kỷ thổ liên không thể Ta người h ì n n rõ r à chính khôn nguyên là s thúc t không có cấp được bởi vì ư r n trong lòng còn oán g g sư đệ, có ậ n âm thầm sai bảo. đánh ể thể thể cử chuyến cao chẳng có hót, hùng hấp thu hết thể hoàn thành đinh. xuyên qua điều Người ta cao võ, đi, bại một vị kiếm đạo thiên tài thu hoạch được kiếm đạo tư chất mười điểm nộ tính tiên h phú ba điểm hấp thu thuộc tính sau tô diệp nộ tính có chỗ tăng lên nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú tô diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú linh người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu thu hoạch được quyền pháp tư chất một trăm điểm giết chóc quyền pháp và thành vật ý hấp thu thuộc tính sau tô diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành q u y ề n ý đinh n g ư ơ i trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng trung trình bắt du cái gì cái này cũng được chương ba mươi ba các phương phản ứng hai chương ba mươi ba các phương phản ứng hai im ngay liệt dương chân nhân quát khẽ một tiếng cắt ngang triệu viêm l ờ i nói chớ có nói b ậ y võ nghị n g trường bối còn thể thống gì không nguyên sư đệ làm người mặc dù bướng mình nhưng làm việc còn tính văn minh còn khinh thường tại dùng cái loại này bận tiệu thủ đoạn đối phó một cái bắt bối triệu v i ê m bị sư tôn trách móc tỉnh táo mấy phần nhưng vẫn như cũ khâm phục không phải thủ mạch đó chính là kim mạch phong đích sư ba hắn liệt dương chân nhân lắc đầu phong đích sư minh tính tỉnh cháy mạnh thẳng tới thẳng lui cái loại này âm nhu quỷ kế không phải sở trường của hắn triệu v i ê m nhữ m ạ y khổ tư đ n g nhiên trong đầu linh quang lóe lên đột nhiên ngầm đầu thất thanh nói sư tôn ý của ngài là là chính pháp nhất mạch là kia hình hạo liệt dương chân nhân hử lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia tảng ố c sở sư liệt vẫn l ạ sau chính pháp nhất mạch là càng phát ra không còn hình dáng hình vô cực sư minh anh minh một thế hết lần này tới lần khác đang chọn tuyển truyền nhân bên trên phạm vào hồ đồ cái kêu huyết mạch hậu bối hình hạo thiên phú còn có thể lòng dạ lại nhỏ hẹp hung ác nham hiểm chỉ hiểu những này không ra gì thủ đoạn nhỏ như chính pháp nhất mạch tương lai giao cho trên tay hắn thử tiền đồ đáng lo triệu viêm đạt được sư tôn xác nhận l ử a giận trong lòng tàn g dực quả nhiên là hắn sư tôn chúng ta chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem trương sư đệ an t h ị t t h i việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy không tính là lại có thể thế nào liệt dương chân nhân liếc mắt nhìn hắn đây là dương mưu chúng ta không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh là hình hạo sai bảo hạ hầu lôi xin giúp đỡ là thật hùng khoát hải trọng thương là thật cứu c h ư a cần mậu thổ bản nguyên cũng là thật chưng dụ tự nguyện ra tay không người b ứ c bách chúng ta lấy cái gì đến hỏi tội triệu viêm nhất thời nghe lời biệt khuất vô cùng liệt dương chân nhân trầm ngâm một lát nói bất quá việc này cũng không thể không có chút nào biểu thị ngươi đem việc này trải qua từ đầu trí cuối tiết lộ cho trừ chính pháp phong bên ngoài còn lại ngũ mạch thủ t o ạ a đặc biệt phong đích sư m i n h cùng k h ô n nguyên sư đệ nơi đó muốn nói t i n tưởng n h ư n g tất cả mọi người nhìn xem hình vô cực sư h u n h chọn vị này tốt truyền nhân đến tội cùng là cái gì mặt hàng triệu viêm nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức minh bạch sư tôn ý đồ đây là muốn nhờ vào đó sự tỉnh tại cao tầng phương diện cô lập cùng đ ả kích hình hạo bại h o ạ i danh dự là đệ tử minh bạch triệu viêm lập tức lĩnh mệnh mặt khác liệt dương chân nhân lại nói chưng ơ dụ lần này bị hao tổn không nhỏ đang lúc bế quan khôi phục tạm thời không nên v ấ y dày hắn đợi hắn sau khi xuất quan ngươi dẫn hắn tới gặp ta triệu viêm nghe vậy vui mừng sư tôn ngài là muốn chính thức nhận lấy trường sư đệ liệt dương chân nhân khe bất cảm không cần phải nhiều lời nữa hai mắt nhắm lại quanh thân hỏa diễm linh khí có chút chấn động hiển nhiên trong lòng cũng không phải không có chút nào gợn sóng rất nhanh liên quan tới trương dụ vì cứu đồng đội tự tồn đạo cơ tin tức cùng phía sau mơ hồ chỉ hướng hình hạo suy đoán như làm ọ c ra cánh cấp tốc tại trường lăng tiên môn cao tầng trong vòng nhỏ lưu truyền ra đến diệu pháp điện bên trong thanh ngư chân nhân nghe xong vân sơ báo cáo thần s ắ c bình tĩnh dường như sớm đã ngờ tới hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng hình vô cực sư minh a sư minh người anh minh một thế trung pi là dưới đĩa đèn thì tối chính pháp nhắc mạch danh dự chỉ sợ thật muốn hủy ở kẻ này trong tay đáng tiếc đáng tiếc hắn sớm đã tính tới hình hạo sẽ không c ă m l ò n g chắc chắn sẽ đ ố i trương dụ ra tay thậm chí trình độ nào đó hắn vui thấy kỳ thành dùng cái này suy yếu chính pháp nhất mạch chỉ là lời này lại không thể đối bên cạnh vẻ mặt có chút phức tạp vân sơ nói rõ vân sơ cúi đầu mà đứng hắn thông minh hơn người như thế nào đoán không được sư tôn một chút tâm tư nghĩ đến trong tông môn đấu lại muốn hy sinh một gã vô tội đệ tử tốt đẹp tiền đồ trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần vật thương kỳ loại bi thương cùng khó chịu duệ kim phong phong đích chân nhân nghe xong dưới chân truyền đệ tử báo cáo tấm t i ế t như là kim thiết đ hiếm thấy lộ ra một tia khó coi vẻ mặt hắn mặc dù cùng chính p h á p điện thân cận nhưng tự thân đạo tâm như kiếm giảng cứu chính là phong mang tất lộ chính diện tranh phong nhất là xem thường cái loại này phía sau tính toán việc n g ầ m thủ đoạn hắn trầm mặc thật lâu cuối cùng lạnh lùng dặn gió nói truyền lệnh xuống ngày sau ta duệ kim phong đệ tử nhất là chân truyền đều cùng tia hình hạo giữ một khoảng cách vô sự thiếu hướng chính p h á p điện đi lại bên cạnh chân truyền đệ tử nội vàng đáp ứng hắn cũng đúng hình hạo cách làm có chút k i n h thường nhưng do dự một chút vẫn là thấp giọng nói sư tôn việc này mặc dù làm cho người không vui nhưng kia trương dụ lần này đạo cơ bị hao tổn tu luyện tất nhiên chậm chạp xuống tới đối sở quy hồng sư đệ mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt có lẽ tương lai có một ngày sở sư đệ có thể có cơ hội cầm lại kia ê mậu kỳ thổ liên cùng thái ất kim liên phối hợp tái hiện năm đó sở kinh lan sư minh phong độ t u y ệ thế t phong đích chân nhân ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn về phía động phủ chỗ sâu đang lúc bế quan rèn luyện kiếm y thiếu niên thân ảnh sở quy hồng kia là sở kinh lan lưu tại thế gian huyết mạch duy nhất thiên phú tuyến luân tâm tính thuần túy bị hắn ký thắp kỳ vọng nghĩ đến đây trong lòng của hắn chút khó chịu đó thoáng giảm b thân làm thủ tọa hắn cuối cùng muốn vì chính mình một mạch tương lai cân nhắc hậu thổ phong k h ô n nguyên chân nhân biết được tin tức sau đầu tiên là ngạc nhiên lập tức giận tí mặt hôn trướng hắn g ầ m lên giận dữ chấn động đến động phủ ông ông t ắ c hưởng ta thổ mạch đệ tử thủ thường lại muốn hỏa mạch đệ tử tới cứu vẫn là kia c h ư ớ c dụ cái này khiến ta k h ô n nguyên mặt mò hướng chôn nào đặt chẳng lẽ ta đường đường hậu thổ phong thủ tọa t ử phụ cảnh tu vi còn cứu không được một cái khí hại cảnh đệ tử tổn thương sao hắn tức giận đến sợi dâu thằng run cảm giác nhận lấy to lớn vũ nhục nhưng phát tiết về sau tỉnh táo lại hắn cũng minh bạch đây là hình hạ t í n h toán chính mình thổ mạch cũng là bị lợi dụng bơm cờ nghĩ đến chính mình trước đó tại chính pháp điện còn vì hình hạ nói chuyện giờ phút này càng là hối h ậ n không thôi đồng thời đối chính pháp nhất mạch cảm nhận cũng hạ xuống thấp nhất hắn mặt tâm trầm đối đứng hầu một bên thổ mạch chân truyền đệ tử nói bất luận như thế nào kia trương dụ t r ù n g quy là bởi vì cứu ta thổ mạch đệ tử mà đạo cơ bị hao tổn ta hậu thổ phong không thể không có chút nào biểu thị không duyên cớ làm trò cười cho người khác người đi đem mậu thổ chấn nhạc kiếm quyết khắc lục một phần cho hắn đưa đi xem như nền bù m ư ờ hai cũng toàn ta thổ mạch mặt mũi tia chân truyền đệ tử trong lòng thầm than biết sư tôn đây là đánh rất răng cùng máu bớt đã muốn vãn hồi mặt mũi lại không muốn cùng chính pháp mạch hoàn toàn mặt mặt đành phải linh mệnh là sư tôn về phần nhược thủy phong cùng thanh mục phong vốn là cùng diệu pháp kim diễm hai chi thân cận hơn biết được việc này sau đối hình hạo cảm nhận càng là rơi xuống điểm đóng băng môn hạ đệ tử nghị luận ở mỹ đều đối với nó hành vi biểu thị khinh thường hai chi thủ tọa dù chưa rõ ràng tỏ thái độ nhưng thái độ đã tươi sáng hình hạo vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hạn tự nhận cao minh một lần nho nhỏ tính toán lại sẽ ở tông môn cao tầng gây nên như thế sóng to do lớn cơ h ộ i khiến hắn tại ngũ mạch thủ tọa trước mặt lòng người mất hết ma núi r ử a lớn nhất của hắn chính pháp điện chủ hình vô cực giờ phút này đang vì đền bù kia nửa viên nhâm thủy long châu bản nguyên tại chỗ sâu bế quan đối với ngoại giới phong ba hoàn toàn không biết gì cả mà lúc này kim diễm phong trong đậm phủ chức vụ đối đây hết thể không hề hay biết hắn đang cắn chặt răng nhất tụ lấy khí hải chuyển đến trận trận c o t rút đau đớn toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu linh khí một chút xíu chữa trị kia bị hao tổn khí hải một lần nữa hội tụ khô cạn linh nguyên đề cử chuyến hot t a n quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hắn mạn n i ê n mười tám lộ chư hầu phạt động trong thủy t quan ư ớ c một nam tự sát hồn xuyên nhập h a h ù khi ẻ vừa c é m g ế thế. t thượng tướng Phan Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh trí Trong vô vương song Sơn Phan Phượng. hắn mắn dũng, khắc, hạ khí may Mỡ mị cái khi lực bá bà đó tại chư hầu đại doanh chúng nhân mặt mà ủ mày trao chỉ thấy mã cung thủ q u a n vũ hiếp lại mắt phượng lập hạ quân lệnh trạng mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta chương ba mươi bốn h â n họa đất phúc một chương ba mươi bốn h â n họa đất phúc một động phủ bên trong thời gian l ạ nhiên trôi qua chức vụ ngưng thần nội thị lông mày càng nhăn càng chặn tình huống so với hắn lúc đầu cảm giác còn bếp mắt hơn khí hải hàng rào bên trên vết dạn mặc dù nhỏ bé lại dị thương ngăn cố như là xinh đẹp tinh xào đồ sứ bị rung ra b ă n g liệt văn nhìn như chỉnh thể vẫn còn tồn tại kỳ thực kết cấu đã tổn thương chỉ dựa vào m ẫ u kỳ thổ linh căn hấp thu mà đến thổ hành linh khí chữa trị lên tốc độ cực kỳ chậm chạp hơn nữa mơ hồ có loại không đủ lực cảm giác dựa theo này xuống dưới cho dù cuối cùng có thể ổn định thương thế cái này chín tấc khí hải căn cơ cũng tất nhiên giảm mất đi nhiều tiềm đ ư c tổn hao nhiều không được tuyệt không thể như thế c h ư n dụ trong lòng quyết tâm tiết lộ vợ khải há có thể như vậy bị long đong thổ linh căn chữa trị chậm chạm đều bởi vì linh khí thuộc tính đ ơ n nhất lại tổng lượng không đủ nếu có thể có cái khác thuộc tính linh khí đặc biệt là ẩn chứa sinh sôi chi lực linh khí phụ trợ một cái ý niệm trong đầu hiện lên tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải bên trong từng có đề cập n g ũ hành linh khí đều có diệu dụng thủy hành linh khí trí nhu trí thiện chân bóng vật vật tẩm bổ chữa trị hiệu quả tốt nhất một hành linh khí sinh cơ bừng bừng thôi phát sinh cơ khép lại tẩm bổ chi lực vô song mà thổ hành linh khí nặng nề trở vật chính là vững chắc căn cơ gốc dễ ba nếu có thể phối hợp chữa trị hiệu quả chắc chắn làm ít công to quý thủy long châu t ử văn long tham c h ư ơ n g vụ trong mắt tinh quang lóe lên trang bị lan bên trong không phải ẩn chứa mênh ngông vô song thủy linh chi khí cùng tinh thuần một linh chi khí sao nói làm liền làm hắn lập tức phân ra một sợi thân nhiệm cấu kết thức hải bên trong trang bị lan đầu tiên dẫn động là viên k i a quý thủy long châu ông một cỗ thanh lương mênh ngông mềm d ẻ o kéo dài màu xanh thẳm linh khí h ư n g lưu dường như tự vô tận dưới biển sâu bị dẫn động dọc theo một loại nào đó huyền ảo vô cùng thông đạo trong nháy mắt tràn vào cái tia bị hao tồn khô cạn khí hải đây cũng không phải là ngoại giới quần bạo thiên địa linh khí mà là trải qua trang bị lan chuyển hóa sớm đã cùng hắn thần hồn khoá lại như cánh tay chỉ điểm bản nguyên chi lực cơ hồ trong cùng một lúc hắn lại dẫn động từ văn long tham lực lượng một cỗ tràng ngập sinh cơ cùng sức sống màu xanh biết linh khí suối lưu cũng theo đó rớt vào như là đầu mùa xuân trồi non mang theo vô hạn sinh cơ chi ý trong chốc lát trước dụ khí hải bên trong nguyên bản chỉ có thổ hoàng sắc linh khí gian nan vận chuyển cục diện bị triệt để đánh b ỡ xanh thảm thủy linh chi khí như là cam lâm trên trời rơi xuống dịu dàng bao trùm những cái kia khí hải hàng rào bên trên vết dạng từng tia từng tia ý lạnh thẩm t ấ u đốt lên lấy sao động cùng t ổ thương tẩm bổ chữa trị hiệu quả hơn xa thổ hành linh khí. xanh biếc m ộ t linh chi khí thì như là tốt nhất chất keo dính cùng chất xúc tác theo sát phía sau kích ra khí hải hàng rào bản thân sinh cơ thúc giục bản thân tốc độ khép lại nhường kia vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lấp đầy mà nguyên bản mẫu thổ linh khí thì làm c ă n cơ vững vàng gánh chịu lấy đây hết thảy nhường chữa trị quá trình vô cùng đúng chắc không lưu thai hoàng hầm tam sát linh khí màu vắng đất xanh t h ẳ m xanh biếc tại hắn khí hải bên trong lần thứ nhất giao hội dung hợp hợp tác bọn chúng cũng không lẫn nhau xung đột ngược lại tại tiên thiên â m dương ngũ hành chân giải túi kia cho vạn tượng công pháp dẫn đạo hạng đặt thành một loại vi d i ệ u cân bằng cộng đồng là chữa trị khí hải mà cố gắng nguyên bản chậm chạp thu nhỏ khí hải trong nháy mắt đã ngừng lại xu hướng suy tàn đồng thời ở đằng kia tam sắc linh khí cộng đồng trèo trống cùng tầm bù hạng bắt đầu đảo ngựa quyết trương tốc độ mặc dù không vui nhưng lại vô cùng kiên định rất nhanh khí hải liền khôi phục được bị hao tổn trước 9,9 c tấc cực h ạ n lớn nhỏ tới cái này kích thước dựa theo lẽ thưởng khí hải hàng rào hẳn là lần nữa biến kiên cố vô cùng khó mà dung chuyển mảy may nhưng mà nhưng vào l chuyện kỳ dị đã xảy ra kia tam sắc linh khí cũng không vì đạt tới cực hạn mà đình chỉ ngược lại vẫn ôn h ò a như cũ mà duy trì liên tục thôi động khí h ả i biên giới hướng ra phía ngoài chậm rãi phát triển cái này đây là có chuyện gì chưng ơ dụ trong lòng r u n g mạnh cơ h ộ không thể tin được chính mình nội thì thấy tiên tiên h âm dương ngũ hành chân giải bên trong rõ ràng ghi chép khí hải cảnh chín t ứ c l à c ự c đây là thiên địa quy tắc có hạng là giới này đại đạo là sinh linh thiết định công xiềng tuy là trong truyền thuyết thái thanh đạo quân tục truyền cũng là tại k i u thốn khí hải đắc đạo chưa bao giờ có siêu việt chín tấc ghi chép nhưng trước mắt sự thật lại lật đổ hắn nhận biết hắn khí h ả i tại ba loại linh khí cộng đồng cố gắng hạ vậy mà sông phá tầng kia vô hình hàng rào vững vàng bước vào mười tấc lĩnh vực đồng thời phát triển vẫn chưa đình chỉ chưng dù mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng hắn biết rõ cái này tuyệt không phải chuyện xấu hắn đệ xuống trong lòng kinh ngạc không còn đi suy nghĩ tại sao lại như thế mà là toàn lực vận chuyển công pháp cẩn thận từng ly từng t í dẫn dắt đến tam sắc linh khí tiếp tục trước đây c h â không có lớn mật phát triển hắn cũng không biết chính mình giờ phút này ngay tại sáng tạo như thế nào kinh người kỳ tích thiên địa số lượng chín là cực thật là thiên đạo hạn chế từ xưa đến nay không người có thể phá cũng không phải là không người thử qua phá rồi lại lập phương pháp nhưng khí hải bị hao tổn sao mà hưng hiểm tu sĩ tầm thường chỉ có đơn nhất linh cằn trọng thương phía dưới có thể ổn định thương thế đã là vạn hạnh sao là dư lực đảo ngựa ư quyết chương mặc dù có tông môn trưởng gối ban thường ẩn chứa tinh thần u nước một linh khí đỉnh cấp linh đan linh khí trung quy là ngoại vật hấp thu chuyển hóa hiệu suất có hạn lại thuộc tính đơn nhất khó mà hình thành hợp lực chân chính đánh vỡ cực hạn mà trước dụ lại là một cái trước nay chưa từng có dị số hắn nắm giữ trang bị lan khiến cho q u ý thủy long châu cùng tử văn long tham linh khí không cần trải qua phức tạp l u y ệ n hóa liền có thể trực tiếp để cho hắn sử dụng công hiệu suất là trăm phần trăm cái này tương đương với tại hắn khí h ả i nhất phẩm thời điểm liền chống giống nhiều hơn nước một hai đại linh căn mà lại là phẩm chất cực cao linh căn nhất là lục phẩm long châu một người thân kiêm tam đại linh căn bản nguyên trí lực lại linh khí đồng nguyên đều trải qua trang bị lan truyền hóa số lượng lớn chất cao càng dựa vào tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải cái loại này trực h ỉ đại đạo bản nguyên vô thượng công pháp tiến hành tinh diệu điều tiết khống chế đủ loại không thể tưởng tượng nổi điều kiện trồng chất lên nhau rốt cục sinh ra chất biến nhường hắn hoàn thành cái này phá rồi lại lập lập mà siêu việt thiên cổ hành động vĩ đại mạnh mẽ đục xuyên thiên đạo công xiềng mười tấc mười một tấc mười hai tấc khí hải quyết trương rốt cục lần nữa đạt đến một cái mới tinh cực hạn chậm rãi đỉnh trệ xuống tới giờ phút này hắn khí hải đường kính t ì n h lình đạt đến kinh người mười hai tấc dung tích cơ hội là bình thường cựu thốn khí hải gấp ba có thừa ý vị này tại cùng cảnh giới bên trong hắn linh khí tổng lượng chính là người khác gấp ba trở lên loại ưu thế này trước khi tu luyện kỳ có lẽ còn không tính, tính ác đạo nhưng theo cảnh giới tăng lên tới đàn cung cảnh tử phụ cảnh đánh lâu dài lực đột phá bình cảnh sát xuất thành công các phương diện ưu thế sẽ bị vô hạn phóng đại đạt tới làm người tuyệt vọng trình độ thật lâu chưng ơ dụ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt thần quan nội l ậ n trên mặt đều là khó có thể tin vui mừng như điên cùng rung động nhân họa đ ắ c phúc đây mới thật sự là nhân họa đ ắ c phúc hắn tự lẩm bẩm cảm thụ được trước đó chỗ không có rộng lớn khí hại mặc dù trong đó trống rỗng chỉ có tầm dưới chót phủ lên nhàn nhạt một tầm tự hành khôi phục thổ hành linh k nhưng này kiên cố hàng rào cùng không gian thật lớn lại mang cho hắn không có gì sánh kịp cảm giác an toàn cùng đối tương lai vô hạn ước mơ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 vấn đề thực tế cũng theo đó mà đến nước một hai chủng linh khí bởi vì vô tướng ứng linh căn không cách nào t h ư ở n g c h ú khí h ả i giờ phút này đã lui về trang bị lan bên trong h ắ n khí h ả i bên trong trống r ỗ n g tương đương với hắn đã qua hai tháng khổ tu xem như nước chạy về biển đông chưng ơ d ụ lắc đầu thoải mái cười một tiếng mà thôi bất quá là hai tháng tu v i có thể đổi lấy cái này mười hai tấc vô thượng đạo cơ kiếm lợi lớn làm lại từ đầu chính là lúc này hắn mới chú ý tới để ở một bên nội môn đệ tử lệnh bài đang có chút lấp lóe biểu hiện có chưa đọc thư hơi thở cầm lấy xem xét tất cả đều là triệu viêm sư huynh nhắn lại sư đệ sau khi xuất quan nhanh liên hệ ta sư đệ còn không có xuất quan sao t h ư ơ n g thế như thế nào sư đệ nhìn thấy đáp lời một đầu cuối cùng là ba người giờ trước phát chưng ơ dụ trong lòng ấm áp vội vàng trả lời triệu sư huynh ta đã xuất quan cực khổ ngươi quan tâm tin tức vừa phát ra ngoài không đến thời gian một n é n nhang ngoài động phủ liền chuyển đến triệu viêm kia vô cùng quen thuộc giọng cùng tiếng gõ cửa r ộ n rập mở ra cầm chế chỉ thấy triệu viêm hùng hùng hổ, hổ và bảo nhìn từ trên xuống dưới chưng dụ gặp hắn khí tức bình ổn sắc mặt hùng luận đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra lập tức lại dẫn trách cứ giọng nói sư đệ n g ư ơ i có thể tính xuất quan n g ư ơ i biết ngươi lần này bế quan bao lâu s a o dòng d ã ba tháng nếu không phải ta thường xuyên lấy thần thức dò xét xác nhận ngươi sinh cơ tràn đầy ta đều cho là ngươi trương dụ cũng là ngạc nhiên không nghĩ tới chính mình chữa trị cũng phát triển khí h ả i lại bỏ ra lâu như thế đ ộ i vàng xin l ô i nói nhường sư minh lo lắng thật sự là thường thế có chút khó giải quyết bất đắc dĩ bế quan lâu chút triệu viêm lúc này mới cẩn thận cảm giác một chút trương dụ khí tức phát hiện sóng linh khí dường như so t h ụ thương chức muốn y ế u ớt rất nhiều liền tự cho là minh m ạ c h thở dài vô vô trương dụ bà bay ai không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt căn cơ không có bị thương gì chứ hắn hỏi được có chút cẩn thận từng ly từng tí sợ nghe được không tốt đáp án trương dụ cười cười thản nhiên nói sư minh yên tâm căn cơ không ngại đã chữa trị hoàn tất hắn nói thật là lời nói thật triệu viêm lại chỉ coi hắn là ra vẻ kiên cường không muốn để cho người ta lo lắng hắn thấy m ấ quan ba tháng mới miễn cưỡng khôi phục thương thế này làm sao có thể nhẹ đoán chừng kia cựu thốn khí hải có thể bảo trụ tám t ứ c cũng không t ệ rồi nhưng hắn cũng không nói ra ngược lại an ủi không ngại liền tốt cho dù là tám t ứ c khí hải cũng là tốt nhất chi tư tương lai đản cung đều có thể đi mau theo ta đi gặp sư tôn lão nhân ra ông ta chở ngươi đã lâu thủ t ọ a chân nhân muốn gặp ta trương dụ xứng sở nói nhảm ngươi thật là sư tôn chính miệng muốn thu đệ tử triệu viêm không nói lời gì lôi kéo trương dụ liền hướng bên ngoài đi lần nữa đi vào liệt dương chân nhân kia nóng bỏng như dung nham thế giới ở phủ cảm thụ được kia minh mông như biện u y ác trương dụ cung kính hành lễ đệ tử trương dụ b á i kiến thủ tọa chân nhân liệt dương chân nhân mở ra hai mắt hai đạo như có thực chất ánh lửa rơi vào trương dụ trên thân tựa hồ muốn hắn trong ngoài nhìn đấu hắn khẽ bước cảm thanh â m to ân khí tức cũng là bước vàng khí hải chữa trị đến như thế nào về chân nhân đã hoàn toàn chữa trị trương dụ lần nữa thành thật trả lời liệt dương chân nhân mắt sáng như đ ố c tự nhiên có thể nhìn ra trương dụ giờ phút này linh khí phù phiếm ý nghĩ trong lòng cùng triệu viêm không khác nhau chút nào nhận định hắn đạo cơ bị hao tổn tu vi rơi xuống hắn không hỏi tới nữa thương thế ngược lại hỏi vậy ngươi có biết ngươi vì cứu kia t h ổ mạch đệ tử tự tổn đạo cơ có thể từng hối hận chức d ụ ngầm đầu không chút do dự đệ tử không hối hận hùng khoát hải ngày xưa là đệ tử đồng đội trong quân đội lúc đối đệ tử cũng có thụ nghiệp chỉ điểm tri ân thấy chết không cứu đạo tâm khó có thể bình an cho dù lại một lần đệ tử như cũ sẽ ra tay lời nói này nói năng có khí phách hoàn toàn là phát ra từ phế phủ không có chút nào giả mạo liệt dương chân nhân nhìn kỹ ánh mắt của hắn nửa ngày trên mặt chậm rãi lộ ra một tia chân chính nụ cười hài lòng thiên phú tất nhiên trọng yếu nhưng tâm tính phẩm tính càng là hắn liệt dương coi trọng chỗ kẻ này trọng tình trọng nghĩa đạo tâm kiên định cho dù đạo cơ có hại cũng đáng được hào hào vung trồng Tốt. rất tốt liệt dương chân nhân vỗ tay cười một tiếng âm thanh chấn động phủ đã như vậy vậy liền đi lễ bái sư a kể từ hôm nay ngươi chính là ta liệt dương tọa hạ hạng hai thân truyền đệ tử a chức vụ nhất thời không có kịp phản ứng ngây n g ẩ n cả người bên cạnh triệu viêm gấp đến độ thẳng dập chân vội vàng đẩy hắn một thanh ngóc sư đệ còn đứng ngây đó làm gì sư tôn muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền nhanh đi lễ bái s ư a t r ư n g dụ lúc này mới như ở trong ngọc mới tỉnh trong lòng dâng lên to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thủ tọa thân truyền đây chính là vô số nội môn đệ tử tha thiết ước mơ thân phận ý vị này hắn sẽ đạt được tốt nhất chỉ đạo cùng tài nguyên nghiêm bể hắn lập tức đẻ xuống b ư ớ c lên tâm tư chỉnh lý áo bảo trịnh trọng quỳ xuống lạy đệ tử t r ư n g dụ bái kiến sư tôn tuất đứng lên đi liệt dương chân nhân thụ này lễ nụ cười trên mặt càng tăng lên vì sư muôn hạ bây giờ liền chỉ có ngươi cùng triệu viêm hai tên thân truyền đệ tử còn lại hỏa mạch đệ tử đều là ký danh hai người các ngươi ngày sau cần hai bên cùng ủng hộ đồng tâm đồng đức chớ vác sư môn là sư tôn chức d ụ cùng triệu viêm cùng kêu lên áp nghỉ liệt dương chân nhân suy nghĩ một chút lật bàn tay một cái một cây dài ướt r h ừ n g hơn một xích toàn thân xích hồng lông vũ chuẩn bị trong suốt như ngọc cuối cùng còn mang theo một sợi khiêu động kim sắc hỏa diễm kỳ dị lông vũ xuất hiện trong tay hắn một cỗ tinh thuần hòa nóng bỏng hỏa linh chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra ngươi lần này đạo cơ bị hao tổn mặc dù đã ổn định sợ vẫn cần thời gian ô dưỡng đây là nhị phẩm hỏa nha c h i vũ là vi sư trước kia du lịch đoạt được một cái thiên địa linh vật ẩn chứa một tia thái dương chân hỏa khí tức h ỏ a năng đất mới vật này với n g ư ơ i ôn dưỡng vững chắc khí hải ứng rất có ích lợi liền coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ b á i sư a nói cây kia chân quý hỏa nha c h i vũ liền chậm rãi bay về phía chư dụ chư dụ trong lòng cảm động viết sư tôn cùng sư m i n h đều hiểu lầm chính mình thương thế nghiêm trọng đây là nghị trăm phương ngàn kế muốn giút hắn đền bù hắn đang muốn mở miệng giải thích chính mình kỳ thật nhân hòa đất phúc cũng từ chối nhã nhặn phần à y trọng lễ lúc k ngay tại đầu ngón tay đụng vào lông vũ trong nháy mắt ông sâu trong thức hải trang bị lan đột nhiên chấn động một đạo vô cùng rõ ràng tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn phát hiện nhưng trang bị linh vật hỏa nha c h i vũ nhị phẩm thuộc tính lựa phải trang trang bị la không chương dụ lời ra đến khỏe miệng trong nháy mắt nhẹ lại ánh mắt có chút trở t o trong lòng nhấc lên to lớn ngạc nhiên mừng rỡ có một cái trang bị hắn vô ý thức ở trong lòng mặc niệm không hiện tại cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm hắn c ư ỡ n g ép đẻ xuống khiếp sợ trong lòng cùng hiếu kỳ đem hỏa nha c h i vũ nắm thật chặt trong tay cảm nhận được trong đó bành trướng lại ôn hòa hỏa linh chi lực s á t thực cùng tự thân mậu thổ linh khí mơ hồ tương sinh đôi k h í hải có lợi thật lớn hắn không chối từ nữa lần nữa thật sâu cúi đầu đệ tử tạ ơn sư tôn trọng thưởng liệt dương chân nhân thỏa mãn gật gật đầu â n trở về h ả o h ả o tu luyện nện b ữ n g chắc căn cơ có gì không hiểu chỗ có thể tùy thời đến hỏi v i sư hoặc thỉnh giáo ngươi triệu sư minh nhớ lấy ngày sau phải cẩn thận làm việc chớ có tại bị người tính toán là sư tôn bị ngươi tính toán có ý tứ gì chưng d có chút không hiểu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 hỏa nha c h i vũ một chương ba mươi lăm hỏa nha c h i vũ một rời đi sư tôn tiên nóng bỏng đốt người đập phủ ngoại giới không khí trong lành tràn vào phế phủ trương dụ lại cảm thấy tâm tư càng thêm c h ị u nặng hắn cùng triệu viêm bây giờ đã là chân chính đồng môn sư minh đệ quan hệ tự nhiên thêm gần một tầng có chút nghi vấn liền không còn che giấu triệu sư minh trương dụ mở miệng lông mày c a o lại vừa rồi sư tôn căn dặn ta ngày sau làm việc cần càng thêm cẩn thận chớ có lại gặp người mưu hại lời ấy ý gì hẳn là ta lần này thu thương cũng không phải là ngoài ý mới triệu viêm nghe vậy hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm thở dài vô vô trương dụ bà vai sư đệ ngươi mới vào tiên môn lại trực tiếp tấn thăng nội môn rất nhiều chuyện còn không biết được cũng được hôm nay ta liền cùng ngươi phân trần m ộ t hai cũng tốt để ngươi trong lòng hiểu rõ hai người sóng vai mà đi triệu viêm đem trường lăng tiên môn nội bộ nhất là chính pháp d i ệ u pháp hai điện cùng ngũ hành pháp mạch ở giữa kia rắc rối phức tạp minh tranh ám đấu quan hệ tinh tế nói tới theo sở kinh lan vẫn lạc nói đến mẫu kỷ thổ liên cùng thái ớt kim liên thuộc về chi tranh lại đến chính pháp nhất mạch nhất là hình hạo đối với chuyện này canh cánh trong lòng cùng nhỏ hẹp tâm tính cho nên triệu viêm tổng kết nói ngữ khí mang theo vài phần phất ớt ngươi người mang mậu k ỳ thổ liên vốn là ngại chính pháp nhất mạch một ít người mắt lần này kia vùng khoát hải thủ thương hạ hầu lôi cầu viện sự tỉnh nhìn như trùng hợp kỳ thực là có người thiết kế tỉ mỉ dương mưu chính là đoán chắc ngươi trọng tình trọng nghĩa tính tình muốn bức ngươi tự tổn đạo cơ ngươi xấu tiền đồ chức d ụ l ặ n g lặng nghe trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đ à o hải lãng hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới chính mình lại trong bất chi bất giác cuốn vào tông môn cao t ầ n g sâu sắc như vậy phe phái đấu tranh vòng xoáy bên trong quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ tiên môn thanh tỉnh chi địa cũng không thể ngoại lệ tài nguyên quyền lực đạo thống chi tranh ở khắp mọi nơi triệu b i ê m thấy trương dụ vẻ mặt nghiêm túc t r ầ m m ặ t không nói cho là hắn trong lòng sợ hãi liền mở lời an ủi nói sư đệ cũng không cần quá lo lắng trải qua chuyện này hình hạo điểm này tâm tư xấu xa đã ở các mạch cao tầng trước mặt lộ rõ lượng hắn trong ngắn hạn cũng không dám lại đối ngươi dùng như thế trực tiếp thủ đoạn ta kim diễm phong t u y ệ t không phải mặc người nắm quả hờ mềm h ú ố n g chi ta hỏa mạch cùng n h ư ợ c thủy phong thay một phong thậm chí rượu phát điện từ trước đồng k h liên tri cộng đồng tiến thối thực lực cũng không kém chính pháp nhất hệ ngày sau ngươi chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm cách chính phát điện cùng với phụ thuộc thế lực xa một chút chính là chương dụ nghe vậy hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu may mắn chính mình cũng không phải là lẻ loi một mình sau lưng còn có sư tôn cùng toàn bộ kim diễm phong xem như dựa vào nếu không tại cái này trong tiên môn quả nhiên là bộ bộ kinh tâm ăn ngủ không yên đồng thời một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn càng thêm k i ê n định chính mình khí h ả i không những không hư hại ngược lại đột phá tới trước nay chưa từng có mười hai tấc bí mật tuyệt không thể nhường người thứ hai biết được cho dù là sư tôn cùng triệu sư mình cũng cần giấu diếm tầy cao chịu gió lớn tiểu thốn k h hại đã làm cho người g h é n h ấ như mười hai tấc chi bí tiết lộ có trời mới biết sẽ dẫn tới kinh khủng bực nào ngấp nghẽ cùng tính toán ngay sau bên ngoài còn cần giả bộ như căn cơ bị hao tổn tu vi khó tiến bộ dáng đã có thể tranh thủ đồng tình giảm bất định ý cũng tốt thuận tiện chính mình âm thầm xúc tích lực lượng chính p h á p điện hình hạo cái tên này đã bị hắn thật sâu ghi t ạ c trong lòng quân tử báo thủ mười năm không muộn tiên giả báo thủ trăm năm không muộn bây giờ chính mình cánh chim không gió chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn tận nhận không phát nhưng đợi ngày khác chức vụ nội thị lấy kê m i n mông thập nhị thốn khí hải cùng trong đầu thần bí trang bị lan một cô cường đại tự tin tự nhiên sinh ra Thu này, tất có thanh toán này, này. có lúc này triệu viêm theo trong n h ậ n chứa đổ lấy ra hai cái linh khí giặt rào ngọc giản đưa cho chư ơ n g dụ sư minh đây là chư ơ n g dụ nghi hoặc tiếp nhận đây là ta kim diễm phong đặt chân căn bản liệu nguyên phần thiên kiếm quyết triệu viêm trước chỉ hướng viên kia đỏ rực như lửa ngọc giản lập tức lại chỉ hướng một cái khác mai thổ hoàng sắc về phần cái này mai thì là hậu thổ phong m ậ u thổ trấn nhạc kiếm quyết m ậ u thổ trấn nhạc kiếm quyết chư dụ càng kinh ngạc sư minh ta chính là hỏa mạch đệ tử vì sao lại có thổ mạch kiếm quyết triệu viêm cười, cười. giải thích nói đây là khôn nguyên sư thúc phái người đưa tới ngươi cứu được hắn thổ mạch đệ tử hắn dù sao cũng phải bày tỏ một chút cử động lần này đến một lần xem như l ê n ngủ thứ hai cũng là vì toàn hắn hậu thổ phong mặt múi sư đệ không cần suy nghĩ nhiều nhận lấy chính là thú n g hồ, tại trường lăng tiên môn chỉ cần tấn thăng chân truyền đệ tử tích lũy đầy đủ tông môn cống hiến vốn là có thể hối đoái tu tập thất mạch tùy ý t h ầ n thông cái này mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết bất quá là sớm cho ngươi hòa năng đất mới thổ cũng có thể nạp lửa hai người hỗ trợ lẫn nhau môn này kiếm quyết ta đã từng nhiên tập qua đối với tu hành rất có thì ra là thế chưng ơ dụ giật mình như thế niềm vui ngoài ý muốn hạn trịnh trọng thu hồi hai cái ngọc giản trong lòng đối s ắ p học tập tiên g i a kiếm thuật tràn đầy trở m o n g đà tạ sư minh người ta sư minh đệ không cần khách sáo triệu viêm k h o á t q u o á c tay mấy ngày nay ngươi hảo hảo lĩnh hội cái này hai môn kiếm quyết cơ sở yếu nghĩa sau bảy ngày ta dẫn ngươi đi viêm vũ bình chính thức bắt đầu truyền thụ cho người kiếm quyết trở lại tự gia đậu phủ chưng ơ dụ đầu tiên là bình phục một chút nỗi lòng đem trong tông môn mạch nước ngầm tranh đấu tạm thời đẻ xuống thực lực không đủ suy nghĩ nhiều bổ í trước mắt trọng yếu nhất là tăng lên tự thân hắn đầu tiên lấy ra sư tôn ban tặng cây kia nhị phẩm hỏa nhà c h i vũ lông vũ xúc tu ấm áp sinh hồng ngọc ánh cuối cùng kia sợi kim sắc hỏa diễm dường như nắm giữ sinh mệnh giống như có chút n ả y lên t à n mát ra tinh thuần hỏa linh c h i lực sư tôn thật đúng là hào p h ó n g trương dụ cảm khái một cái tiên địa linh vật dù chỉ là nhị phẩm cũng đủ làm cho một phạm nhân đạp vào tiên đồ giá trị khó mà đánh giá hắn tưởng tận xem xét một lát không do dự nữa trong lòng mặc nghiệm trang bị chỉ một thoáng trong tay hỏa nha tri vũ biến mất không thấy gì nữa mà thức hải trang bị lan thứ ba ô thình lình xuất hiện nó ảnh thu nhỏ hỏa nha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 hóa thành nhận chứa một tia thái dương chân hỏa khí tức xương ngu bản chân chi diễm đối phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành duy trì liên tục t i ê u đốt đối một thuộc tính yêu vận tinh quay có cực lớn khắc chế cùng lực sát thương lại rất khó bị bình thường thủ đoạn dập tắt cảnh cáo thường xuyên vận dụng nghệ thuật dễ bị hỏa sát phản vệ tổn thương linh căn quả nhiên có thể chưng ơ dụ vui sướng trong lòng trang bị lan thần kỳ lần nữa đạt được n g h i ệ n chứng trang bị bên trên hỏa nha chi vũ trong n h y mắt hắn lập tức cảm giác được khác biệt q u a n thân trong không khí tràn ngập hỏa linh chi khí dường như biến phá lệ thân t i ế t sinh động tâm niệm vượ động đầu ngón tay phớp một、tiếng. liền nhẹ nhõm ngưng tụ ra một đoàn mậu v à quýt hỏa diễm chính là cơ sở nhất nhiên hỏa thuật trước kia hắn bằng vào m ẫ u thổ linh c a n cũng không phải là không thể thi triển đ ê giai hỏa hệ pháp thuật thổ có thể giấu lửa cũng có thể diễn sinh nhưng quá trình tuyệt không d ư ớ i mắt dễ dàng như vậy thông thuật ngưng tụ ra hỏa diễm cũng tuyệt không như vậy cổ động sinh động cái này hỏa nha c h i vũ phảng phất tại hắn cùng hỏa linh chi khí ở giữa xây dựng một tòa càng nhanh gọn cầu đối hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác cái này lông vũ lực lượng cùng kim diễm phong thần thông công pháp dường như phá lệ phù hợp đề cử truyện hót theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang vo đ đ i ề n là hai cái sắt vách lao vương đ i ề n hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo hiện đã bái nhập hoa sân phái có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quỷ hoa bảo điện ánh mắt nhìn ta luôn q u á i dị khiến người ta tâm hoang mang dối loạn bắc minh thần công đạo tâm chủ ma thiên ngoại phi tiên tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới đ i ề n hạo quyết trí là một cái đại bột khôn mẫu luyện mạnh nhất bắc thịt tu mạnh nhất võ công mang giày nhất giáp dù n g lớn nhất kiếm mặc kệ chiêu thức tinh diệu ta một đường chặt bạo hết thảy mãng ra một mảnh tân thiên điện bất chi bất giác ta không ngờ có thể mượn nhờ trang bị lan đồng thời nắm giữ nước mục lửa thổ bốn hệ linh khí thân hòa hiệu quả t r ư ơ n g dụ nội thị lấy trang bị lan bên trong lẳng lặng nằm quý thủy long châu tử văn long tham cùng hỏa nha chi vũ trong lòng đùi ngùi m ã i thôi đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên năng lực nhưng hắn cũng lập tức tỉnh táo bí mật này tuyệt không thể bị bất kỳ người nào biết trong mắt người ngoài hắn nhất định phải là cái kia chỉ có được m ẫ u thổ linh căn thậm chí đạo cơ bị hao tổn chương dụ bất kỳ vượt qua lẽ thường biểu hiện đều có thể dẫn tới hai hỏa ngập đầu đem phần này cảnh giác chôn sâu đáy lòng chương dụ cầm lấy hai cái kia ghi lại kiếm quyết ngọc giản g đem tâm thần chìm vào trong đó bắt đầu cẩn thận nghiên cứu liệu nguyên phần t i ê n kiếm quyết bá đạo cương liệt kiếm ra như liệt hỏa liệu nguyên giả n g cứu chính là t h ẳ n g tiến c h ô n g lùi thiêu tẫn bắt hoang hủy diệt chi thế chiêu thức biến hoa phức tạp uy lực tuyệt luân m ậ u thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết thì nặng nề t r ầ m ổn phòng ngự vô s o n g kiếm thế như sơn nhạc các đỉnh lại như đại điệu giống như gánh chịu tất cả hai môn kiếm quyết một công một thủ một cháy mạnh bở n g ư n g vừa lúc đối ứng lựa thổ hai đi thấy dụ tâm trí hướng thời gian, chân không bước ra khỏi nhà. toàn tâm p h ò n g đoán kiếm quyết tinh yếu đem những cái kia vận tình phát m ô n chiêu thức biến hóa linh khí vận hành lộ tuyến từng cái nhớ cho kỹ sáng sớm ngày thứ bảy triệu viêm đến đúng giờ đến mang theo trương dụ ngự kiếm đi vào kim diễm phong phía sau núi một chỗ yên lặng rộng lớn to lớn bình đại viêm vũ bình nơi đây hỏa linh chi khí nồng đậm bốn phía sắp đặt cấm chế cường đại màn sáng lưu t r u y ề n ngăn cách trong ngoài nơi đây tên là viêm vũ bình là ta ngày thường luyện kiếm chỗ cấm chế mở ra sau bình thường không người có thể nhìn trộm váy d à ngày sau cũng là n g u y ê luyện công chi đ i ệ triệu viêm giới thiệu nói trương dụ gật đầu cảm nhận được nơi đây nồng đậm sinh động hỏa linh chi khí đúng là tu luyện liệu nguyên phần thiên kiếm quyết nơi tuyệt hảo triệu viêm thần sắc nghiêm lại nói hôm nay trước chuyển cho n g ư ơ i liệu nguyên phần thiên kiếm quyết ta hỏa mạch kiếm quyết tổng cộng có tri thức nhưng mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận biến hóa cần căn cứ đối thủ hoàn cảnh nhanh nhẹn vận dụng mới có thể phát huy v i lực lớn nhất đấu pháp t r i đạo lại phân cầm kiếm cận chiến cùng ngự kiếm viết trình người bây giờ chưa đến đảng cùng thần thức chưa sinh không cách nào chính xác ngự kiếm giết địch tại ngoài trăm bước hôm nay ta liền trước chuyển cho ngươi cầm kiếm phương pháp nói triệu viêm trong tay quan hoa l o i lên xuất hiện một thanh thân kiếm chạy suối đỏ kim thanh tam sắc quan g hoa hoa lệ trường kiếm kiếm chưa ra khỏi v ỏ đã có một c ố làm người sợ hãi nhuệ khí cùng sóng nhiệt đập vào mặt rõ ràng là một cái chân quý tam biên pháp bảo nhìn kỹ triệu viêm nhất thanh thanh hát thân hình đông nhiên bắt đầu chuyển động trong chốc lát viêm vũ bình bên trên giường như dâng lên một vòng n i ệ t nhật triệu viêm thân ảnh cùng kiếm quan g hòa làm một thể kiếm khí màu đỏ thám tung h à n h bẽn h nễ khi thì như lưu hỏa phi tinh nhanh chóng q u dị khi thì lại hóa thành một mảnh hừng hực biệt lửa bao phủ từ phương kiếm chiều dẫn động thiên đ i ệ linh khí nhất là hỏa linh chi khí điên cuồng hội tụ khiến cho toàn bộ trong kết giới nhiệt độ kịch liệt kéo lên không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu và mẹo chức d ụ thấy hoa mắt thần mê tâm thần rung động hắn mặc dù sớm đã thông qua ngọc giản biết được kiếm chiêu nhưng tận mắt nhìn đến triệu viêm thi triển mới chính thức cảm nhận được môn này kiếm quyết uy lực đáng sợ khi mỗi một kiếm đều ẩn chứa đốt diệt tất cả ý chí hắn không chút nghi ngờ nếu không phải có này kết giới ngăn cản cái này kinh khủng kiếm quang đủ để đem một ngọn núi sa bằng đốt rung thật lâu triệu viêm thu kiếm mà đứng quanh thân nóng bỏng kiếm khí chậm rãi thu liễm khí tức bình ổn. dường như vừa rồi kêu phiên kinh tiên động địa diễn luyện cũng không hao phí hắn nhiều ít khí lực đây cũng là liệu nguyên phần t i ê n kiếm quyết ba thức đầu cơ sở biến hóa triệu viêm nhìn về phía t chức vụ kế tiếp một tháng ta sẽ tuần tự chuyển thụ cho ngươi liệu nguyên cùng mẫu thổ hai môn kiếm quyết cơ sở có thể học nhiều ít nộ được mấy phần liền nhìn chín h n g ư ơ i tiếp xuống một tháng t chức vụ liền đắm chìm trong nguồn thẻ mà phong phú kiếm thuật trong tu luyện ban ngày tại viêm vũ bình đi theo triệu viêm tập kiếm ban đêm thì tại động phủ ngồi xuống luyện k đồng thời lặp đi lặp lại phỏng đoán kiếm quyết tính nghĩa nhưng mà tiến triển lại cũng không như tưởng tựa bên trong thuận lợi liệu nguyên phần t i ê n kiếm quyết bá đạo h ư n g h ự c đối với linh khí điều khiển thân thể lực bộc phát cùng một cỗ tiến bộ dũng manh ý c h i yêu cầu cực cao chức d ụ tuy có tâm khổ luyện nhưng hắn tính cách t i ê n về trầm ổ n nội liễm cũng không phải là trời sinh quần bánh bá cháy mạnh người đối với kiếm quyết bên trong loại kia thẳng tiến không lùi thiêu cháy tất cả ý dù sao cũng kém hơn mấy phần h ỏ a hậu t h i chuyển ra chỉ có vẻ ngoài khó được thần lộ ra có chút vườn hữu ngược lại là mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết nặng nề trầm ồn lấy thủ làm công đại địa trở vật ý cảnh cùng hắn thân phụ mẫu kỷ thổ liên thể chất cùng bản tính càng thêm ph tu luyện tiến độ rõ ràng m g o hơn rất nhiều mặc dù cũng chưa nói tới kinh diễm nhưng ít ra chiêu thức ăn c ư ớ p t i n h lực vận chuyển biểu lộ ra khá là trở ngôn khí tượng thời hạn một tháng c h ư ớ c mắt là tới liệt dương chân nhân động phủ bên trong triệu viêm ngay tại hướng sư tôn báo cáo trương dụ tình huống tu luyện sư tôn hai môn kiếm quyết cơ sở ta đã c h u y ể n thụ cho trương sư đ ệ triệu viêm cung tính nói ân hắn biểu hiện như thế nào tại kiếm đạo một đường thiên phú bao nhiêu liệt dương chân nhân nhàn nhạc hỏi triệu viêm trên mặt lộ ra một tia khó xử nhưng vẫn là ăn ngay nói thật hồi sư tôn trương sư lệ hắn Tại kiếm đạo phía trên, đạo kiếm phía tính dường như nộ dường cái h nhân chi tư. Liệu nguyên kiếm quyết tu luyện có chút thủ hơn một chút, nhưng cũng chưa ỉ là Liệu luyện trung tư. quyết tu quyết tốt một tới xuất nguyên mậu gian nan, cũng nói có sắc. c kiếm kiếm gọi là trung nhân chi tư đã là triệu viên luyện chuyển thuyết pháp kỳ thực chính là thiên phú bình thường thậm chí có chút vụ vệ quyết thiếu loại kia một chút liền thông linh tính liệt dương chân nhân nghe vậy hồng mi cao lại h ứ một tiếng hắn có mậu t h ủ bản nguyên linh vật bản thân trời sinh thân cận thủ hành mậu thổ kiếm quyết dùng đến tốt hơn một chút chút cũng là nên nhưng ta hỏa mạch đệ tử chủ tu liệu nguyên kiếm quyết lại không kịp thủ quyết chuyển đi ha không làm trò cười cho người khác hắn tuy có chút bất mãn nhưng cuối cùng yêu quý đệ tử thở dài nói mà thôi mà thôi thiên tư thường thường liền thiên tư thường thường a kiếm đạo không thành có lẽ luyện khí nhất đạo hắn có thể có chỗ thành tích tóm lại đã nhập môn hạ của ta ta kim diễm phong vô luận như thế nào cũng biết bảo vệ hắn một thế c h u toàn sau mười ngày ngươi dẫn hắn đến luyện khí điện tìm ta triệu viêm khẽ giật mình sư tôn là muốn tự mình chuyển thụ sư đệ thuật luyện khí ân liệt dương chân nhân gật đầu dù sao cũng phải n h ư ờ n g hắn học chút sống yên phận bản sự đã kiếm quyết luyện không nổi danh đường vậy thì đi luyện khí điện làm luyện khí sư chuyên tư hậu、cần. cũng là an ổn không dễ chiêu hay nhã hoạn triệu viêm trong lòng cảm động biết sư tôn đây là chân tâm là trương dụ mưu đồ tương lai hắn nhưng là tin tưởng sư tôn thân làm trường lăng tiên môn số một luyện khí đại sư muốn b á i nhập bọn họ hạ học tập con đường luyện khí đệ tử đến không hết ngay cả chính hắn cái này thân truyền đại đệ tử cũng là nhập môn hồi lâu trải qua rất nhiều khảo hải sau mới lấy đi theo sư tôn học tập luyện khí bây giờ sư tôn lại chủ động đưa ra muốn dạy trương dụ luyện khí có thể thấy được bảo vệ chi sâu là đệ tử sau mười ngày liền dẫn sư đệ đã qua triệu viêm cung kính đáp ứng tới lui ra khỏi độc p ụ nhìn xem triệu viêm rời đi thân ảnh liệt dương chân nhân khẽ lắc đầu lẩm bẩm tiểu tử chỉ mong ngươi tại luyện khí một đường bên trên đừng có lại đường vi sư thất vọng đề cử c h u y ể n hot cao võ xuyên qua trạm hung t i ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biau cao đinh ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài thu hoạch được kiếm đạo tư chất mười điểm nộ tính thiên phú ba điểm hấp thu thuộc tính sau tô d i ệ p nộ tính có chỗ tăng lên nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú tô d i ệ p thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú đinh ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu thu hoạch được quyền pháp tư chất một trăm điểm giết chóc quyền pháp và thành vật ý hát thu thuộc tính sau tô diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành q u y ề n ý đ i n h người c h ấ n áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng trung trình bất du cái gì cái này cũng được chương ba mươi sáu luyện khí thi vòng đầu một chương ba mươi sáu luyện khí thi vòng đầu một mười ngày thời gian tại trương dụ đối hai môn kiếm quyết phỏng đoán cùng củng cố trung chuyển lập tức trôi qua một ngày này hắn đi theo triệu viêm lần thứ nhất đặt chân kim diễm phong hạch o tâm trọng đ i ệ một trong luyện khí điện chưa tới gần một ô nóng rực m i n ngông khí tức liền đập vào mặt chỉ thấy một toa to lớn tương tự móc ngược đan đỉnh màu đỏ sậm cung điện đứng sừng sững ở trong lòng núi cùng nó nói là cung điện không bằng nói càng giống một cái vô cùng to lớn phát b ả o điện mặt ngoài thân thể bao trùm lấy vô số phức tạp huyền ảo kim sắc trận văn những n à y trận văn cũng không phải là đường im mà lại như cùng sống vật giống như trầm trầm lưu động không ngừng rút ra dẫn đạo ướt t h ú c theo sâu trong lòng đất tuân ra kinh khủng hỏa lực từng đạo thu to xích hồng cổ sáng theo đỉnh điện dâng lên mà ra trực chung bất yêu nhưng lại bị chỗ càng cao hơn vô hình cơm chế xảo diệu hóa giải hóa thành tinh thuần hỏa linh chi khí tràn ngập bốn phía khiến cho toàn bộ kim diễm phong phía sau núi đều bao phủ tại một mảnh nóng bỏng mà tràn ngập sức sống bầu không khí bên trong uy nghiêm nặng nề g h thường n ự c là tòa này luyện khí điện cho người ấn tượng đầu tiên thật kinh người thủ bút trương dụ rung động trong lòng hắn có thể cảm giác được cả tòa luyện khí điện bản thân liền là một cái to lớn vô cùng lò luyện một cái nắm giữ đáng sợ uy năng pháp bảo đi vào trong điện sóng nhiệt càng lớn rộng lớn vô cùng trong đại điện phân bố tính ra hàng trăm luyện khí này mỗi tòa giới bản phương đều dẫn có một đạo bị phủ văn ước thúc đ i ệ hòa hòa h rất nhiều hỏa mạch đệ tử đang tập trung tinh thần thao túng hỏa diễm đánh vật liệu khắc h ỏ a p h ù văn đinh đinh đương đương rèn âm thanh cùng hỏa diễm tiếng gầm gừ đan vào một chỗ tràn đầy lực lượng cùng sáng tạo khí tước làm trương dụ cùng triệu viêm đi q u a lúc không ít đệ tử ngừng công việc trong tay kế quăng tới ánh mắt những trong ánh mắt kia có đối triệu viêm vị này chân truyền đại sư minh kính sợ nhưng càng nhiều là rơi vào trương dụ trên thân kia không che giấu chút nào hâm mộ thậm chí là một tia ghen ghét có thể bị thủ tọa chân nhân tự mình triệu kiến chỉ điểm luyện khí đây là nhiều ít luyện khí điện đệ tử tha thiết ước mơ vinh hạnh đặc biệt. chương dụ sắc mặt bình tĩnh đối đ â y hết thể nhìn như không thấy chỉ là yên lặng đi theo triệu viêm hướng đại điện chỗ sâu nhất đi đến càng đi chỗ sâu nhiệt độ càng cao t r u n g quanh đệ tử cũng càng ngày càng ít nhưng mỗi một vị khí tức đều xa so với phía ngoài đệ tử thâm hậu tinh xảo cuối cùng bọn hắn đi vào một cái khắc do phượng hoàng tắm hỏa đ ồ dọn to lớn trước cửa đá cửa đá tự động t r ở ra lộ ra đằng sau một mảnh càng thêm nóng rực không gian nơi này phản phất là địa hỏa tâm một tòa càng thêm to lớn xích kim sắc luyện khí đài đứng sừng sững ở trung ướng phía d ư ớ i khai thông địa hỏa đã không còn là xích hỏng mà là hóa thành gần như thuần kim sắc thể lòng h ỏ a diễm an tính thiêu đốt lên tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng năng lượng luyện k h í đài bên cạnh liệt dương chân nhân chính phụ tay mà đứng k h í tức quanh người cùng ngọn lửa màu vàng lóng kia mơ hồ ra hỏa dường như hắn chính là ngọn lửa này c h a t ể sư tôn triệu viêm cùng trương dụ cung kính hành lễ liệt dương chân nhân xoay người ánh mắt rơi vào trương dụ trên thân khẽ bước cằm hắn chỉ vào sau lưng kim một mảnh thuần túy hương hực dường như nắm giữ sinh mệnh kim sắc hòa diễm thanh ấm to mà họ thăm trương dụ ngươi có biết ta kim diễm phong tri danh từ đâu mà đến c h ư n dù ánh mắt rơi vào ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trên chỉ cảm thấy linh thức đều phảng phất muốn bị đốt bị thương trong lòng có chỗ minh ngộ thử t h ă m dò đáp hẳn là cùng sư tôn ngài phía sau đó a này linh hỏa có quan hệ không tệ liệt dương chân nhân ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi này l ử a tên là đại nhật lưu kim diễm chính là giữa thiên địa hiểu rõ đỉnh cấp linh hỏa một trong phẩm giai cao đến thất phẩm đỉnh phong đến gần vô hạn bát phẩm nó cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng nơi này mà là ta kim diễm phong một mạch tổ sư cơ duyên xảo hợp đạt được, được trải qua vô số đời tiền bối tâm huyết bồi dưỡng ôn dưỡng mới có hôm nay quy mô nó là ta kim diễm phong lập mạch căn bản luyện k h í chi nguồn suối phong tên bên trong chi kim diễm hai chữ liền do này mà đến nay lựa từ toàn bộ hỏa mạch tổng cộng có bảo hộ nó vận dụng nó lớn mạnh nó là mỗi một đời kim diễm phong đệ tử trách nhiệm thất phẩm đỉnh phong linh vật vẫn là đến gần vô hạn tác phẩm chức dù nghe được tâm thần chập trợ trờn vô ý thức thấy bên trong một chút thức hại bên trong trang bị lan một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ không bị khống chế s n g ra nếu có thể đem ngọn lửa này cho trang bị nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị hắn mạnh mẽ bắtắtắt mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướp phía sau lưng đây chính là c h ấ n phong chi bảo hỏa mạch tổng cộng có căn bản chính mình vừa rồi kêu ý nghĩ quả thực là muốn chết hắn vội vàng tập trung ý chí không còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu liệt dương chân nhân tự nhiên không biết hắn đồ đệ này vừa rồi động như thế nào đại nịch bất đạo suy nghĩ tiếp tục hỏi liên quan tới pháp bảo phân chia ngươi nhưng có biết chức dù tập trung ý ch cung t í n h trả lời đệ tử biết được p h á p bảo theo thuộc tính nhiều ít điểm một nguyên song r ư ợ u tam viên tứ duy chu thiên thuộc tính càng nhiều uy lực tiềm lực càng lớn ngoài ra còn có dung luyện thiên địa linh vật bản nguyên xưng là linh bảo uy lực càng tại tầm thường chu thiên p h á p bảo phía trên ân cơ sở coi như bức h ắ c liệt dương chân nhân thỏa mãn gật gật đầu hắn đưa tay chỉ chỉ m ộ n phía vậy ngươi có biết chúng ta bây giờ vị trí tòa này luyện khí điện hạnh tâm chính là lấy cái này đại nhật lưu kim diễm làm bản nguyên dùng hợp vô số tài liệu chân quý từ lịch đại thủ tọa ra chỉ tế luyện m ã thành nó c hôm í n h l ộ t cái nay h liền g là ta kim do i p h sư minh của ngươi triệu viêm tự tay vì ngươi luyện chế một cái phi hành pháp bảo vì sư theo bên cạnh chỉ điểm giải thích ngươi cần xem xét tỉ mỉ dụ tâm lĩnh hội là đệ tử ổn thỏa chuyên tâm chưng ơ dụ mừng rỡ vội vàng đáp triệu v i ê m đi đến kia xích kim sắc luyện khí trước sân khấu thần sắc biến vô cùng chuyên trú trang nghiêm hắn nhìn về phía chưng ơ dụ sư đệ ngươi mong muốn loại nào kiểu dáng phi hành pháp khí phi kiếm phi thuyền đại sen vẫn là cánh chim chưng ơ dụ cơ hồ không cần nghĩ ngợi trong đầu lập tức hiện ra vần sơ kia chiếc thanh ngọc phi chu dáng vẻ thốt r a phi thuyền a c h ờ một chút triệu v i ê m gật đầu lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một hệ liệt vật liệu nguyên liệu chủ yếu là một loại lóe da màu s á n bạc con chạch vào tay lại cực kỳ nhẹ nhàng linh mục phù không mục tâm tài cùng nhiều loại dùng cho tăng cường tính bền dẻo đạo linh tính kim loại phụ liệu phong đồng lưu ngân trở liệt dương chân nhân giải thích cũng theo đó vang lên luyện k h í đứng đầu ở chỗ chọn tài liệu phù không mục trời sinh nhận chứa phong linh chi khí tính chất nhẹ mềm dai là luyện chế phi hành pháp khí thượng dài vật liệu phong đồng đạo linh tính tốt nhất lưu ngân có thể tăng mạnh độ dẻo cũng có thể gánh chịu phức tạp hơn phù văn vật liệu phối hợp cần cân nhắc thuộc tính tương sinh tương khắc cùng c u i cùng pháp khí cần thiết công hiệu đề cử chuyên hot đừng giảm ở ngươi chính là kiếm đạo trí tôn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 hai chỉ thấy triệu viêm lòng bàn tay phun ra linh hỏa trước đem phụ không một tâm tài báo khỏa cẩn thận thiêu đốt mềm hóa loại bỏ t ạ p chất đồng thời lấy thần n i ệ m điều khiển đem nó tạo thành một chiếc dài đến một xích thuyền thể hình thức ban đầu quá trình này cần cực cao n h i ệ t độ lực không chế hỏa lực hơi manh thì vật liệu tiêu hủy hơi yếu thì không cách nào tạo hình tạo hình giai đoạn hỏa hầu là quan trọng nhất ta kim diễm phong độc l ư u c ử u c h u y ể n khống hỏa quyết cần lấy thần n i ệ m nhỏ bé cảm giác vật liệu nội bộ biến hóa đồng bộ điều chỉnh hỏa lực liệt dương chân nhân thanh em k h n g cao lại rõ ràng chuyển vào trương dụ trong hai tiếp lấy triệu viêm lại đem phong đ ồ n lưu ngân chờ phụ liệu nóng chạy thành thể lòng lấy thủ pháp đặc biệt một chút xíu dung nhập thuyền thể hình thức ban đầu bên trong khiến cho kết cấu càng kiên cố hơn cũng hình thành bước đầu linh khí đạo thông mạng lưới đây là dung luyện giảng cứu chính là khác biệt vật liệu ở giữa dung hợp cùng cân bằng ta kim diễm phong thủ pháp giảng cứu bách luyện dung kim lấy chấn tự quét chấn động vật liệu khiến cho kết hợp càng chặt chẽ hơn sau đó triệu viêm cũng chỉ như bút ngưng tụ độ cao áp xúc h ỏ a linh chi lực bắt đầu ở thuyền thể nội bộ khắc họa từng đạo phức tạp vô cùng p h văn những p h văn này liên quan đến k i n h thân ngự phong tụ linh kiên cố tăng tốc chờ nhiều cái phương diện lẫn nhau cấu kết, cấu thành một cái bước đầu cấm chế chính là pháp bảo c h i hồn phù văn là nền tảng cấm chế là lâu vũ khác biệt tổ hợp cùng kết cấu quyết định pháp bảo cuối cùng ý n ă n g cùng đặc tính ta kim diễm phong truyền thừa diễm văn cấm pháp tại đông thắng thần châu cũng là tiếng tăm l ừ n g lây trương dụ thấy nhìn không chuyển mắt nghe được hết sức chăm chú cái này con đường luyện khí bác đại tinh thâm liên quan đến phù văn trận pháp chờ nhiều cái lĩnh vực xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều mắt thấy phi thuyền dần dần thành hình toàn thân lưu chuyển lên hoa dâm quang t ạ c phù văn l n hiện đã đơn giản pháp bảo khí tượng trương dụ càng xem càng cảm thấy cái này phi thuyền kiểu dáng cộ pháp thậm chí có chút xấu chính là thuyền nhỏ bộ dáng cùng vân sơ sư minh kia chiết trôi chạy ưu nhã thanh ngọc phi chu so sánh kém xa trong đầu hắn không tự chủ được thoát ra xuyên việt trước thấy qua một loại nào đó hiện đại phi hành khí tạo hình trôi chạy lanh khóc tràn ngập lực lượng cảm giác cánh thân dạng dung hợp một cái nhịn không được chưng dụ thốt ra sư minh cái này phi thuyền hình dạng có thể thay đổi đổi sao ân đang hết sức chăm chú tiến hành cuối cùng kết thúc công việc công tác triệu viêm tay run một cái kém chút thất bại trong căn tấc tại sư tôn trước mặt luyện khí vốn là có áp lực không nghĩ tới sư đệ còn tại thời khắc mấu chốt sách loại yêu cầu này hắn dợ khóc dở cười ổn định tâm thần bất đắc dĩ nói sư sư đệ muốn sửa thế nào hắn thực sự nghĩ không ra một cái phi thuyền ngoại trừ thuyền hình còn có thể là dạng gì c h ư d ụ đối luyện khí nhất khiếu bất thông chỉ là đơn thuần cảm thấy không dễ nhìn hắn kiên trì bằng vào ký ức dùng tay qua tay lấy chính là có thể hay không làm thành loại này không có rõ ràng đầu thuyền cùng đôi u thuyền chỉnh thể bằng thẳng giống một mảnh to lớn bóng l o á n g chim bay lâm vũ hoặc là giống một cái kéo dài hình tam giác hai bên có chân nhắn đường vòng cung hướng về sau kéo dài hắn hết sức miêu tả diệt năm mươi máy bay chiến đấu kia đặc biệt phi dựng bố cục nhưng đây đối với tu tiên giới thổ dân triệu v i ê m mà nói quả thực là thiên phương giả đảm nghe được hắn vẻ mặt m ở mịt cái này đây là cái gì hình thù kỳ quái một bên liệt dương chân nhân cũng lộ ra như có điều suy nghĩ t h ầ n sắc hắn nhìn về phía chưng dụ ánh mắt sắp bén ngươi vì sao mong muốn đổi thành bộ dáng như vậy chưng dụ trong lòng hơi hồi hộp một chút cũng không thể nói cảm thấy dạng này tương đối khó ca hắn gái khó lo cái khôn k ê n trì giải thích nói đệ tử đệ tử chẳng qua là cảm thấy chim tước tr hình dạng tất nhiên phù hợp bay lượn chi đạo cái này lưu tuyến cái này bằng thẳng hình dạng có lẽ có thể giảm bớt lúc phi hành lực cản nhường phi thuyền cảng nhanh càng dùng ít sức chút hắn miễn cưỡng dùng tới lực cản cái từ này liệt dương chân nhân trong mắt đ ố n g nhiên tuân ra một vệ tinh q u a n g thậm chí mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ hắn cũng không truy đến cùng lực cản cụ thể gì chỉ nhưng trương dụ trong lời nói này ẩn chứa bắt chức tự nhiên chú trọng hiệu quả thực tế mạch suy nghĩ lại vừa bận đánh chúng vào hắn đối con đường luyện khí nào đó loại lý giải、Tốt. nói hay lắm liền theo ngươi sư đệ nói đổi liệt dương chân nhân vung tay lên trực tiếp hạ、lệ. triệu b i ê m sư tôn lên tiếng triệu b i ê m lại cảm giác không hợp thói thường cũng chỉ có thể làm theo h á n vẻ mặt đau khổ bắt đầu khó khăn lấy thần miệng cúng đắn hỏa một lần nữa tố đổi k i a sắp thành hình phi thuyền tiếp xuống cảnh tượng liền biến có chút quỷ dị sư minh không đúng nơi này hẳn là càng dẹp một chút sư minh cái này cạnh góc có thể lại khéo đưa đẩy một chút sao đúng tựa như dòng nước đường c o n g sư minh nơi này có thể hay không lại thêm một đạo loại kia ân có thể dẫn đạo khí lưu chính là có thể khiến cho gió càng thuận h o ạ đi qua cơm chế chưng d ụ ở một bên dựa vào mơ hồ ấn tượng cùng cảm giác không ngừng đưa ra yêu cầu rất nhiều từ chính hắn đều nói không rõ triệu viêm nghe được đầu lớn như cải đấu nhiều lần đều muốn bỏ gánh nhưng nhìn xem sư tôn kia càng ngày càng sáng ánh mắt chỉ có thể cắn răng kiên trì bằng vào vững chắc vô cùng luyện khí bản lĩnh cùng liệt dương chân nhân ngẫu nhiên mấu chốt đề điểm quả thực là đem trương dụ những cái kia thiên mã h à n h không thậm chí có chút không hiểu thấu yêu cầu từng cái thực hiện cuối cùng làm luyện khí trên đài quan g man g dần dần liễm một chiếc toàn thân, hiện lên hình nước, đen như mực, cánh thân hoàn mỹ dũng hợp tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác phi thuyền xuất hiện ở trước mắt lúc triệu viêm đều nhanh hư thoát đây tuyệt đối là hãn luyện khí kiếp sống bên trong gian nắng nhất q u á i dị nhất một lần kinh nghiệm sư sư đ ệ triệu viêm hữu khí vô lực giới thiệu nói nay t u y ề n mặc dù nhân tài liệu có hạn vẫn chỉ là nhất nguyên pháp bảo nhưng chủ thể dùng phụ không một tâm cùng dung nhập h ắ t rượu thạch t i n h một phấn cực kỳ cứng cỏi nội bộ khắc họa phụ không trận ngự phong trận tận hành trận cùng cùng ngươi yêu cầu những cái k i a kỳ kỳ quái quái đạo lưu giảm ngăn phủ văn công chế bằng vào ta kim diễm phong thủ pháp đ ộ n môn ngàn lung bách luyện quyết cuối cùng thành hình tốc độ phi hành trên lý luận nên không thể so với bình thường đàn cung cảnh tu sĩ đội quang t r m đã có thể linh lực khu động cũng có thể khảm vào linh thạch cung cấp động lực chưng dụ giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng hoàn toàn không nghe l ọ t hai triệu viêm đằng sau nói cái gì hắn toàn bộ tâm thần đều bị trước mắt chiếc này k h ô n h u y ễ n diệt năm mươi linh năng bản phi thuyền hấp dẫn quá đẹp rồi cái này trôi chạy đường cong cái này hắc cám cảm nhận hoàn toàn phù hợp hắn tưởng tượng bên trong tỏa giá liệt dương chân nhân nhìn xem đồ đệ kia không có tiền đồ dán vẻ không khỏi cười mắng còn đứng ngây đó làm gì không đi thử thử ngươi mới phi thuyền đề cử chuyên hót phản p h i ký ức sư tôn bị p ơ i bày đồ đệ nữ đế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm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 ba chương ba mươi sáu luyện khí thi vòng đầu ba c h n g vụ lúc này mới lấy lại tinh thần vui mừng q u á đ ổ i đà tạ sư tôn đà tạ sư minh hắn không kịp chờ đợi đi đến phi thuyền bên cạnh dựa theo triệu viêm cáo chi đơn giản pháp quyết đưa vào một tia linh lực ông màu đen phi thuyền mặt ngoài lưu quang l ó e lên cánh cửa khoang im ắng t r ư t ra chức vụ ngồi xuống nội bộ không gian không lớn nhưng bố trí đơn giản có một cái chủ đạo hàng pháp trận cùng mấy cái phụ trợ phủ văn tiết điểm hắn tâm niệm khé động phi thuyền nhẹ nhàng rung động trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang theo liệt dương chân nhân phất tay mở ra đỉnh điện xuất khẩu l ặ n g yên không một tiếng động bắn ra trong điện triệu viêm nhìn xem kia cơ hồ trong nháy mắt biến mất ở chân trời bóng đen miệng há thật to mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này cái này sao có thể tốc độ này cái này khởi động mau lẹ viện siêu ta dự đoán ba thành trở lên hãn đột nhiên nhìn về phía liệt dương chân nhân sư tôn cái này đây là vì sao cũng bởi vì kia kỳ quái hình dạng liệt dương chân nhân không có trực tiếp trả lời ngược lại ý vị t h ô n trường hỏi viêm nhi trải qua việc này ngưng cảm thấy ngươi vị sư đệ này tại luyện khí nhất đạo b ề n trên thiên phú như thế nào triệu viêm bị hỏi đến s ứ sở gãi đầu một cái cái này sư đệ hôm nay vừa rồi tiếp xúc luyện khí thủ pháp kinh nghiệm một mực đều không đệ tử thực sự nhìn không ra thiên phú cao thấp chỉ là chỉ là ý tưởng này xác thực đặc biệt thậm chí có chút không thể tưởng tượng không bảo thủ không chịu thay đổi ha ha ha nói hay lắm chính là không bảo thủ không chịu thay đổi liệt dương chân nhân nghe vậy cười ha ha tâm tình bực dai học ta sinh như ta người chết viêm nhi ngươi có biết ngơi luyện khí ưu điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm lớn nhất là cái gì chính là đâu ra đấy quá nghiêm khắc cẩn quy củ như thế tất nhiên ổn thỏa có thể thành lương tượng nhưng tối đa cũng chỉ là một gã kỹ nghệ tinh xảo thợ rèn khuyết thiếu k i a m ộ t chút nhảy ra khoanh tròn linh khí ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía ngoài điện bầu trời mà ngươi sư đệ trưng dụ có lẽ tại vật liệu tại hòa hậu tại phù văn cầm chế tích lũy kém sang ngươi nhưng hắn hôm nay chỗ cho thấy điểm này linh khí điểm này có can đảm tưởng tượng bắt t r ư ớ c tự nhiên chú trọng hiệu quả thực tế tư duy lại là khó có nhất cái khác tri thức thủ pháp đều có thể ngày mai khổ học đền n duy điểm này linh khí phần lớn là trời sinh mà đến muốn học đều không học được triệu viêm nghe vậy như bỗng nhiên hiểu rõ trên mặt lộ ra giật mình cùng vẻ xấu hổ đệ tử đệ tử minh bạch là đệ tử công nghệ cô phụ sư tôn kỳ vọng liệt dương chân nhân k h o á t k h o á t tay không cần tự coi nhẹ mình mỗi người đạo khác biệt làm gì chắc đó cũng là một đầu đường cái ngươi lại nói nói ngươi sư đệ cái này phi thuyền vì sao có thể nhanh như vậy triệu viêm suy tư một lát thử tham dò trả lời là bởi vì tia giống chim bay như thế hình dạng càng phù hợp phi hành thuật nói chính là này lý liệt dương chân nhân tán tưởng nói người bị vạn vật chi linh lại không phải phi hành thuật loại t h u y ề n đi tại nước cũng không phải bay lượn chi khí duy chi bay sinh tại thương cung hình thái đều không bàn mà hợp giữa thiên địa phong hành chi đạo chưng dụ có thể nghĩ đến mức bỏ truyền hình bắt t r ư ớ c chi bay đây cũng là kia một chút linh khí thể hiện hắn có lẽ nói không do cụ thể phủ văn như thế nào khắc họa vật liệu như thế nào phối hợp nhưng hắn chỉ ra phương hướng chính xác đây mới là luyện k h í sư thậm chí tất cả người tu hành trọng yếu nhất phẩm chất nội đạo chi tâm triệu viêm hoàn toàn bái phục nối bị kia nhìn như kiếm đạo tư chất thường thường tiểu sứ đệ lần thứ nhất sinh ra chân chính bội phục chi ý mà lúc này lái màu đen phi thuyền tại tầng mây bên trong thỏa thích xuyên thẳng qua chưng dụ đang hưng phấn không thôi cái này phi thuyền tốc độ cùng tính ổn định b i ễ n siêu tưởng tượng của hắn thao túng như cánh tay sai bảo quả thực sản g khoái đến cực điểm nhưng mà vui quá hóa b u ồ n hắn rất nhanh phát hiện thôi động cái này phi thuyền tiêu hao to đến kinh người cái kia thập nhị thốn khí hải mặc dù minh ngông nhưng dù sao mới điển sung một lớp mỏng manh thổ hành linh khí giờ phút này đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao vất quá bay thời gian một nén ngang không ngờ thấy đáy không tốt hắn giật này mình đ ộ i vàng điều khiển phi thuyền siêu siêu mẹo m ẹ o trở về luyện khí điện khi hắn thu hồi phi thuyền có chút ngượng ngùng đi tới lúc lại phát hiện sư tôn cùng sư minh đều dùng một loại cực kỳ phức tạp mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng thâm ý ánh mắt nhìn hắn thấy trong lòng của hắn hoảng sợ sư sư tôn sư minh ta ta chính là thử một chút phi thuyền trương dụ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên liệt dương chân nhân cùng triệu viêm l h ắ c nhau đều là mịp cười liệt dương nói không sao cảm giác như thế nào nhanh thật nhanh chính là quá hao tổn linh khí c h n g vụ thành thật trả lời uy lực cùng tiêu hao tất nhiên là thành có quan hệ trực tiếp liệt dương chân nhân gật gật đầu trong lòng đối kia phi thuyền tính năng có rõ ràng hơn ước định lại càng hài lòng kể từ hôm nay ngươi liền theo vi sư hệ thống học tập con đường l u y ệ n khí viêm nhi đi đem cơ sở vật liệu đồ giám p h ụ văn ban đầu h i ể u cấm chế cơ cấu t ư ở n g thuận tóm lược hỏa hậu trường khống mười hai quyết bách luyện dung kim thủ pháp t ư ờ n g hiệu những cái kia ngọc giản đều lấy một phần đến cấp ngươi sư đ ệ triệu viêm lĩnh mạng đi rất nhanh mang về đến thật dày một chồng chừng mấy chục cái ngọc giản chưng dụ nhìn trước mắt cái này hạo như yên b i ể n luyện khí c h i thức đông cảm giác tê cả ra đầu nhưng cũng kích phát hắn mãnh liệt và mỏ địa cầu bên trên học đến c h i thức chính là lực lượng quan niệm sớm đã sâu tận xương thủy những ngày tiếp theo chưng dụ sinh hoạt biến vô cùng phong phú hắn mỗi ngày ngoại trừ cố định luyện khí bài tập cùng luyện tập kiếm quyết tất cả thời gian đều ngâm mình ở luyện khí điện cùng trong đ ộ n phủ liên cùng hấp thu những cái kia luyện khí c h i thức mà hắn cũng s á c thực thường xuyên có thể toát ra một chút nhường liệt dương chân nhân đều cảm thấy ngạc nhiên linh cảm t h như nâng lên vật liệu hợp lại lúc hắn sẽ liên tưởng đến học kim nâng lên phù văn hắn sẽ nghĩ tới mạch điện hợp thành nâng lên pháp khí ngoại hình lúc hắn kiểu gì cũng sẽ vô ý thức truy cầu thủy động học cùng phòng sinh học tối ưu hiểu những này đến từ một cái thế giới khác tư duy m ạ n h vỡ mặc dù bất thành hệ thống lại thường thường có thể mang cho liệt dương chân nhân hoàn toàn mới thị giác nhường hắn được gợi ý lớn gọi thẳng nhặt được bảo liệt dương chân nhân đối trương dụ càng thêm hài lòng cơ hội là dốc t ú i tương thụ rõ ràng là đem nó coi như chân chính luyện khí truyền nhân y bắt đến bồi dưỡng trương dụ cũng không phụ kỳ vọng học tập mất ăn mất ngủ tiến bộ nhanh chóng nhất là có lý bản luận cùng thiết kế mạch suy nghĩ bên trên thường thường có thể suy một ra ba. nhưng mà rất nhanh một vấn đề mới đột hiện đi ra chưng dụ tu vi tiến độ quá chậm hắn thập nhị thốn khí hại cần linh khí tổng lượng là cùng giai tu sĩ còn hơn gấp hai lần mặc dù có mẫu kỷ thổ liên gia trì nhưng khổng lồ như thế nhu cầu vẫn như cũng nhường cảnh giới của hắn tăng lên lộ r a dị thường chậm c h ạ m tại cái khác đồng môn xem ra đây rõ ràng chính là đạo cơ bị hao tổn sau tu luyện chật vật điển hình biểu hiện liệt dương chân nhân cũng chú ý tới điểm này trong lòng không khỏi có chút tiết hận cùng lo lắng con đường luyện khí tất nhiên trọng yếu nhưng tu vi mới là căn bản như tu vi chậm chạp không cách nào đ ư ợ phá thọ nguyên có hạng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 biện sách tìm kính chương ba mươi bảy biện sách tìm kính một ngày này chưng ơ dụ lại lần nữa đi vào sư tôn liệt dương chân nhân ngoài động phủ cầu kiến đi vào kia nóng bỏng nhưng lại làm kẻ khác a n t â m không gian quanh người hắn còn mang theo vài phần mới từ luyện khí điện đi ra khói lửa đầu ngón tay thậm chí mơ hồ lưu lại một tia kim loại du n g luyện sau dư ôn đệ tử bài kiến sư tôn liệt dương chân nhân xếp bằng ở xích d i ễ m bên trên giường mây ánh mắt như điện tại chưng ơ dụ trên thân quét qua liền hiểu do nói lại mới từ luyện khí điện đi ra nhìn ngươi tinh thần tiêu hao không nhỏ hỏa khí chưa tiêu thật là lại nếm thử luyện chế ra cái gì? hồi sư tôn đệ tử chỉ làn đếm thử dung hợp hát diệu thạch tinh cùng xích luyện đồng muốn nhìn một chút có thể hay không tăng thêm một bước phi thuyền thuyền thể tính bền d ẻ o cùng đạo linh tính đang thiết hỏa h ầ u trưởng không vẫn là kém chút thất bại ba lần liệt dương chân nhân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng nhưng lập tức lại bị một tia ngưng trọng thay thế hắn trầm ngâm một lát trầm rãi mở miệng nói ngọc nhi con đường luyện khí tạm thời thả một chút ta c h n g dụ xứng sở đột nhiên ngầm đầu khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng không hiểu trong khoảng thời gian này hắn đắm chìm trong luyện khí thế giới bên trong, tiến bộ nhanh chóng. sư tôn cũng thường xuyên tán thưởng hắn mạch suy nghĩ thanh k ỷ rất có linh khí vì sao đống nhiên kêu dừng liệt dương chân nhân nhìn ra hắn nghi hoặc cũng không trực tiếp giải thích mà là hỏi ngược lại ngươi nói cho ta chúng ta tu sĩ nghịch thiên m à đi khắc khổ tu hành đến tột cùng là vì cái gì chương dụ cơ hồ không cần nghĩ ngợi thước g a thiên cổ gian nan duy nhất chết tu tiên tự nhiên là vì siêu thoát sinh tử cầu được trường sinh không tệ là vì trường sinh liệt dương chân nhân thanh â m đột nhiên đề cao như là hồng trung đại lữ chấn động đến chương dụ tâm thần r u n động trường sinh mới là căn bản cái gì thần thông k i quyết trận pháp phù lục luyện đan luyện khí đây hết thể đều là ngoại vận là hộ đạo chi thuật là tranh thủ tài nguyên chống cự thai tiếp bước về phía trường sinh thủ đoạn cùng ý bảo nhất định không thể lẫn lộn đầu đôi xa vào tại thuật mà q u y ê n nói ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chưng ơ dụ ngự khí mang theo một tia khuyết bảo người gần đây phải chăng cảm thấy tiến cảnh tu vi chỉ hoan rất nhiều chưng ơ dụ trong lòng run lên cẩn thận hồi tưởng s á t thực như thế mặc dù hắn mỗi ngày vẫn kiên trì tu luyện bốn canh giờ nhưng đa số tâm thần cùng tinh lực đều tiêu vào nghiên cứu luyện khí bên trên đối công pháp phỏng đoán đối với linh khí thu nạp hiệu suất trong lúc vô hình đều thư giãn bị sư tôn một chút phá hắn lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đệ tử đệ tử biết sai chức d ụ liền vội vàng con người vui lòng phục tùng đa tạ sư tôn cảnh tỉnh đệ tử suýt nữa ngộ nhập kỳ đồ thấy đệ tử kịp thời tỉnh ngộ liệt dương chân nhân vẻ mãn hơi ngộ ngựa khí hòa hóa lại cũng trách vi sư gặp ngươi tại luyện khí nhất đạo bên trên rất có thiên phú liền sinh lòng yêu、tài. nối cho vị tan giống như truyền thụ cho ngươi rất nhiều tri thức lại không để mắt đến ngươi t u v i căn bản nhớ lấy tu vi mới là nền tảng nền tảng bất ổn tất cả đều là không c h u n g lâu c á t hắn tiếp tục cân cần dạy bảo phạm nhân thọ nguyên bất quá rắc tí. tu sĩ khai phá khí h ả i dẫn linh khí tẩm bổ nhục thân tần h hồn thọ nguyên liền có thể tăng đến hai trăm năm cái này đã là phạm nhân gấp ba dư không sai khí h ả i cảnh nhất phẩm đến t a m phẩm thọ nguyên cũng sẽ không lại tăng trưởng chỉ có đột phá bình cảnh khai phá đàng cung thai n é n nguyên thần thọ nguyên mới có thể lần nữa trên diện rộng tăng trưởng liệt dương chân nhân ngữ khí biến nghiêm túc nhưng nhục thân trạng thái cũng không phải là vĩnh hằng cường thịnh có chập trùng quy luật muốn khai phá thượng phẩm đàn cung tốt nhất tuổi tác chính là tại sáu mươi tuổi trước đó sáu mươi tuổi về sau khí huyết t h ầ n hồn bắt đầu từ thịnh chuyển suy cho dù có thể cưỡng ép đột phá sát xuất thành công cũng biết từng năm giảm xuống cho dù thành công đàn cung phẩm chất cũng lại nhận ảnh hưởng tiến tới quan hệ tới tương lai có thể hay không khai phá t ử p h ụ thậm chí cảnh giới càng cao hơn ngươi như đang còn muốn tiên đồ phía trên có thành cựu mà không phải tầm thưởng cả đời dừng bức tại khí hải nhất định phải tại sáu mươi tuổi trước đó ít ra tu luyện tới khí hải tam phẩm viên mãn cũng nếm thử sung kích đàn cung c h i cảnh hiểu chưa chư ơ n g dụ nghe được tâm thần chấn động vội vàng nghiêm nghị đáp đệ tử minh bạch h ổn thỏa thời điểm ghi nhớ lấy tu hành làm gốc ân liệt dương chân nhân gật gật đầu lật bàn tay một cái lấy ra một cái ôn nhuận bạch ngọc t i ể u b ì n h đưa cho chư ơ n g dụ ngươi gần đây bởi vì trầm mê l u y ệ n khí tu vi chắc chắn chậm trễ không ít đây là tụ linh đan dược tính ôn hòa có thể giúp ngươi càng nhanh thu nạp luyện hóa thiên địa linh khí để đủ một chút tiến độ nhưng cần ghi nhớ là thuốc ba phần độ đan dược chi lực chúng vi là ngoại đạo phụ trợ đệ tử ổn thỏa dùng cẩn thận trở lại tự ra đậu phụ chưng dụ lập tức lấy ra một cái tụ linh đan đảm bảo lập tức ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải đan dược và bụng trong nháy mắt hóa thành một cô ôn hỏa lại bảng bạc dược lực tăng ra dung nhập toàn thân cuối cùng tụ hợp vào khí hải quanh mình tiên địa linh khí nhận dẫn dắt hội tụ tốc độ rõ ràng tăng tốc t h ô n g quang hậu kỷ thổ liên chuyển hóa hóa thành tinh thuần thổ hành chân khí lắng đọng xuống sau bốn canh giờ chưng ơ dụ c h ầ m dại thu công mở hai mắt ra cẩn thận trải nghiệm lấy lần này tu luyện hiệu quả quả nhiên lợi hại trong lòng của hắn thầm khen cái này tụ linh đan hiệu quả viễn siêu nội môn đệ tử mỗi tháng phần lệ phát ra giá... vườn khí đan vườn khí đan nhiều nhất tăng lên một thành tu luyện hiệu suất mà cái này tụ linh đan sợ là tăng lên ba thành có thừa có thể thấy được nó chân quý trình độ nhưng mà vui sướng về sau chính là thật sâu sầu lo h á n nội thị lấy tự thân kia m ê n h mông vô ngần thập nhị thôn khí hải trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện lại thêm tụ linh đan trợ lực khí hải dưới đáy rốt cục tích xúc lên một tầng nhàn nhạt, nhạt như là sương mù giống như thổ hoàng sắc linh khí nhưng so với toàn bộ khí hải khổng lồ dung tích điểm này linh nguyên quả thực không có ý nghĩa như là g i ọ t nước trong biển cả h á n t h ô sơ giản lược đánh giá một chút coi như hàng ngày phục d ụ n g cái này chân quý tụ linh đan cái này hiển nhiên không có khả năng còn có đ a động lại phối hợp đồng phụ tụ linh t r ợ lấy trước mắt tốc độ muốn đem cái này thập nhị thôn khí hải lấp đầy linh khí đạt tới nhất phẩm biên mãn c h i cảnh chỉ sợ cũng cần mười năm c h i công hắn bây giờ đã là mười chín gần hai mươi niên kỷ mười năm sau chính là ba mươi tuổi mà cái này vẹn vẹn khí hải nhất phẩm khí hải cảnh tu hành càng đi về phía sau cần thiết tích lũy linh khí càng là hải lượng nhị phẩm cần thiết linh khí viễn siêu nhất phẩm tam phẩm lại viễn siêu nhị phẩm dựa theo này suy tính hắn mong muốn tu luyện tới khí hải tam phẩm biên mãn cần bao nhiêu năm bốn mươi năm năm mươi năm thậm chí càng lâu đến lúc đó hắn sớm đã vượt qua sáu mươi tuổi hoàng kim tuổi tác khí huyết bắt đầu suy bại có nói thế nào khai phá thượng phẩm đặc cung con đường há không đoạn tuyệt cái này tụ linh đan tuy tốt nhưng căn bản không cách nào giải quyết căn bản vấn đề làm sao bây giờ nên làm cái gì một c ỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng cảm giác chiếm lấy trương dụ tâm lần thứ nhất hắn rõ ràng như thế ý thức được chính mình cái này xưa nay chưa từng có thập nhị thốn khí h ả i mang đến gánh nặng lớn thậm chí lần thứ nhất sinh ra một kia hối hận nếu chỉ là cựu thốn khí h ả i hắn chỉ cần năm năm liền có thể tiếp cận nhất phẩm viên man a chẳng lẽ muốn đi cầu trợ sư tôn thẳng thắn chính mình tu hành chậm chạp cũng không phải là bởi vì đạo cơ bị hao tổn mà là bởi vì khí hải quá lớn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị hắn quả quyết bắt bỏ thập nhị thốn khí hải quá mức kinh thế hai tục một khi tiết lộ phúc họa khó liệu tuyệt không thể tùy tiện bại lộ nếu có thể ngàn độ một chút liền tốt lo nghĩ phía dưới chưng vô ý thức toát ra xuyên biệt trước suy nghĩ thu tiên giới đương nhiên không có ngàn độ nhưng là hắn bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng trường lăng tiên môn truyền thừa hai p h nội tình thâm hậu vô cùng tàng kinh các bên trong bao hàm toàn diện góp nhặt vô số công pháp bí tịch tiền bối tâm đắc kỳ văn dị trí tu hành tốc độ chậm chạp vấn đề này tuyệt không có khả năng chỉ có ta một người gặp phải tất nhiên có tiền bối tiên hiền nghiên cứu qua thử qua thậm chí giải quyết qua nghĩ đến đây chức vụ cũng không ngồi yên nữa nói đi là đi hắn lập tức xông ra đậu p h ụ tế ra kia chiết tạo hình kỳ lạ diệt năm mươi phi thuyền hóa thành một tia ô quang trực tiếp hướng phía trưởng quản tông môn điện tịch diệu pháp điện phương hướng mau chóng đuổi theo không bao lâu phi thuyền đáp xuống diệu pháp phong một bên to lớn trên bình đài phía trước một tòa xa so với kim diễm phong luyện khí điện càng thêm to lớn càng thêm cổ lão tản ra mênh mông thư hương cùng tuế y nguyệt khí tức to lớn tháp lâu sừng sững đứng sừng sững chính là trường lăng tiên môn trí tuệ bạc hố tàng kinh cắt tháp lâu cao không biết mấy phần thẳng vào trời cao t r ì n h thể bày biện ra một loại cổ lão màu xanh đen trạch không biết từ loại tài liệu nào đ ú c thành trên đó khắc đ ầ y vô số huyền ảo phụ văn cùng trận pháp lưu quang đã có cường đại phòng hộ cầm chế cũng có tụ linh tĩnh tâm chống phân hủy trừ tà rất nhiều công hiệu thân tháp chung q a n h có nhàn nhạt linh vụ lợn lở lợ, tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm vô số đệ tử hóa thành đội quang g a và ở giữa lại đều tự giác duy trì yên tĩnh. lộ ra trang nghiêm mà có thứ tự c h n g d ụ chiếc này tạo hình kỳ hoa phi thuyền vừa rơi xuống lập tức đưa tới không ít ánh mắt tò mò hắn không có chữ vật pháp bảo chỉ có thể ở phi thuyền bên trên thiết hạ mấy cái đơn giản phòng hộ cầm chế hy vọng không ai sẽ n h ả m chán tới phá hư một vị nội môn đệ tử pháp ký sửa sang lại một chút áo bảo c h n g d ụ hít sâu một hơi cất bước đi hướng tàng kinh các tia to lớn nặng nề g h cửa đồng lớn trước cửa một vị thân mang rượu p h á p điện chấp sự phúc sức khuôn mặt gầy vò trung niên tu sĩ đang ngồi ở một chương ngọc ắ n sau phụ trách đăng ký cùng dẫn đạo chức vụ tiến lên lấy ra thân phận lệnh bài của mình cung t í n h nói vị chấp sự này sư minh đệ tử muốn tìm đọc một chút liên quan tới như thế nào tăng lên linh khí thu nạp luyện hóa hiệu suất điện tịch hoặc tiền bối tâm đắc không biết nên tiến về khu vực nào kia chấp sự tiếp nhận lệ bài thần tức h quét qua lại ngẩng đầu nhìn kỹ trương dụ một cái hiển nhiên nhận ra vị này trong tông môn nhân vật phong vân hắn thật không có biểu hiện ra cái gì dị dạng rất là thống khoái mà hồi đáp hóa ra là kim diễm phong t r ư ờ n g sư đệ ngươi muốn tìm cái này điện tịch liên quan đến tu luyện tăng cơ thuộc về công pháp ưu hóa cùng tu hành tạp l u ậ n phạm chủ tại tàng kinh các bính tự khu vực canh khu thứ bảy sắp xếp đến quý khu hàng thứ ba ngọc giản nhan sắc lấy thanh bạch nhị sắc làm chủ chính ngươi đi tìm ai nhớ kỹ trong các cấm chỉ thần thức đại quy mô quét hình cần từng mai từng mai ngọc giản xem xét giới thiệu văn tát không được hư hào không được tự mình thắc ấ n đa tạ sư minh chỉ điểm chưng ơ dụ ghi lại vị trí sau khi nói cảm ơn liền không kịp chờ đợi đi vào tàng kinh cát một bước vào trong cát dường như trong nháy mắt tiến vào một cái thế giới khác ngoại giới tất cả ồn ào náo động bị triệt để ngăn cách trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi mực cùng linh m ụ c mùi thơm ngát làm lòng người thần không tự chủ được trầm tính lại mà khi trương dụ dựa theo chỉ thị tìm tới kia cái gọi là bính tự khu vực lúc cả người hắn đều phủ trước mắt căn bản không phải cái gì gian phòng mà là một cái vận dụng cùng loại chữ vật pháp bảo to lớn đầu tiên từng dãy đỉnh thiên lập địa to lớn ngọc giá hướng về tầm mắt cuối cùng kéo dài vô hạn mỗi một tầm bên trên đều lít nha lít nhít trưng bày vô số cái ngọc giản tản ra các loại á n h á n h bảo quang như là m ê n mông tinh hạ thô thô liếp nhìn lại nơi đây ngọc giản số lượng đâu chỉ mấy chục vạn sách sợ là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn còn chưa hết trường lăng tiên môn hai ngàn năm tích lũy c h i thức minh mông trình độ viễn siêu trương r ụ tưởng tượng hắn đứng tại ngọc giá điểm xuất phát nhìn qua mảnh này vô biên b ắ t ngát ngọc giản hải dương lập tức cảm thấy một hồi đầu váng m ắ t hoa cùng thật sâu cảm giác bất lực cái này cái này muốn từ đâu tìm lên đề cử chuyên họp o phạm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc chân làm sao tại tu tiên giới t à n khốc nịch thiên c ả i h bệnh tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo t à m g i ớ i chương ba mươi tám một tuyến ánh dạng đ ô n g một chương ba mươi tám một tuyến ánh dạng đ ô n g một tiếp xuống mười mấy ngày c h n g d ụ sinh hoạt biến cực kỳ quy luật mỗi ngày bền lòng vững dạ trong động phủ hoàn thành bốn canh giờ tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải tu luyện còn lại tất cả thời gian thì toàn bộ ngâm mình ở rượu p h á p điện kia mênh mông vô biên tàng kinh các bính chữ trong vùng cái k i a chấp sự từng nói trong các cấm chế thần thức đại quy mô quét hình nhưng hắn có lẽ quên chức vụ mặc dù là nội môn đệ tử nhưng kỳ thật chỉ là khí hải cảnh tu sĩ chưa khai phá đ à n cung thai n é n nguyên thần căn bản liền thần thức cũng còn không ra đời nói gì quất hình hắn có khả năng dựa vào chỉ có nguyên thủy nhất ngóc nhất v ụ phương pháp một cái một cái ngọc giản cầm lên dùng tự thân linh dắt cảm giác trong đó ghi lại đại khái nội dung giới thiệu văn tát rồi quyết định phải trang s ầ m nhập cọc đây không thể nghi ngờ là mỏ kim lấy biển may m à tàng kinh các bên trong ngọc giản cũng không phải là lung tung chất đống mà là trải qua diệu p h á p điện tiền bối tu sĩ đại khái phân loại cùng sắp xếp nếu không chương dụ chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng từ bỏ dù vậy mười mấy ngày x u ố n tới hắn đọc qua xem xét ngọc giản đã hơn ngàn v i ê n hai mắt đều bởi vì quá độ sử dụng linh g i á c mà hiện đầy tơ máu tinh thần càng làm mọi mệnh không chịu nổi nhưng mà thu hoạch lại cực kỳ bé nhỏ những này trong điện tịch ghi lại tăng lên linh khí thu nạp luyện hóa hiệu suất phương pháp nhìn như ngũ hoa tám môn tra cứu kỹ cảng đơn giản mấy loại lớn thứ nhất thông qua các loại bí thuật công pháp hoặc ngoại vật kích thích tăng lên tự thân linh căn đối thiên địa linh khí cảm ứng cùng hấp thu hiệu suất chuyện này đối với trương dụ hoàn toàn vô hiệu hắn thổ hành linh căn chính là từ tiên thiên bản nguyên linh vật mậu kỷ thổ liên núp thành phẩm chất đã là giới này định tiêm Hấp thứ u hiệu suất 4 là đạt đến lý luận tu linh là lý rãi đến hạn. Hán tu hành chậm căng khí chậm chỗ h kết, đạt cực c ở bật a quá lớn, mà k hai ô n g p h tìm kiếm linh khí cực độ dư thừa động thiên phúc điện chương dụ động phủ mặc dù không tại kim diễm chủ phong khu vực hạch tâm không so được vân sơ triệu viêm đám đệ tử chân chuyển chỗ ở nhưng nồng độ linh khí đối với khí hải cảnh tu sĩ mà nói đã là dư sải xa chưa đạt tới b ã o hỏa vấn đề vẫn là ở tại lại dư thừa linh khí cũng cần thời gian chậm rãi hấp thu chuyển hóa điển sung kia thập nhị thôn khí hải không phải hoàn cảnh có khả năng căn bản giải quyết thứ ba an đan dược thứ r tư i l y tìm kiếm được gần chứa thổ hệ bản nguyên định cấp thiên tài địa bạo như v ả n năng thạch lũ địa tâm ngọc thủy trở trực tiếp luyện hóa hấp thu không nói đến loại bảo vật này như thế nào hiếm thấy c h â n quý có thể ngộ nhưng không thể cầu cho dù thật có tông môn há lại sẽ xa xỉ tới để dùng cho một cái khí hải cảnh đệ tử thường ngày tu luyện v ẹ n vẹn vì tăng tốc tu hành tốc độ vậy đơn giản là phung phí của trời hy vọng lần lượt dấy lên lại một lần lần phá hủy c h ư n dù tâm tình cũng theo lúc đầu đầy cõi lòng trở mong dần dần biến nôn nóng cuối cùng cơ hồ hóa thành một mảnh l ạ n h m ố t tuyệt vọng thật chẳng lẽ khó giải sao chẳng lẽ mình cái này cần tiên độc hậu thập nhị thôn khí hải cuối cùng ngược lại muốn trở thành đoạn tuyệt chính mình con đường gông siêng ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ chuẩn bị tiếp nhận hiện thực thành thành thật thật trở về ngồi xuống chịu khổ thời điểm một cái cất đặt tại nơi nhỏ lánh chất liệu cổ p h á t thậm chí biên giới có chút hư hại thẻ ngọc màu xanh đưa tới chú ý của hắn mai ngọc giản này dường như thật lâu không người hỏi thăm hắn thói quen đem nó cầm lấy linh dắt thăm dò bảo ngọc giản khúc dạo đầu cũng không phải là trực tiếp ghi chép công pháp hoặc bí thuật ngược lại càng giống là một phần người tu hành ghi chú cùng truyện ký chủ nhân tự xưng chính là hơn ngàn năm trước hậu thổ phong một gã ngoại môn đệ tử tên là thạch k ê n trong ghi chép thạch k ê n thổ lộ hết lấy cùng trương dụ giờ phút này cơ hồ giống nhau như lúc lo tu hành tốc độ cực kỳ c h ậ m c h ạ n mắt thấy cùng thời kỳ đệ tử nhao nhao đột phá chính mình lại còn tại dậm chân tại chỗ lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn nguyên nhân cùng trương dụ khác biệt cũng không phải là khí hải rộng lớn mà là trước kia đúc thành l i n h căn lúc sử dụng thiên địa linh vật phẩm dai quá thấp dẫn đến linh tăng tư chất bình thường khắc thu linh khí hiệu suất trời sinh sẽ sai người nhất đẳng đồng bệnh tương liên cảm giác nhường trương dụ lập tức đắm mình vào trong hắn nhìn thấy thạch kiên cũng như chính mình đồng dạng điên cùng tại tảng kinh các bên trong tìm kiếm các loại phương pháp thử vô số loại nghe nói có thể tăng lên tư chất thiết vương bí thuật, thậm chí mạo hiểm phục dụng một chút hổ hiệu quả lại đều cực kỳ bé nhỏ thậm chí mấy lần suýt nữa tàu hòa nhập ma cơ hội xoay chuyển phát sinh ở một lần tông môn hạo tiếp bên trong ngàn năm trước trường lăng tiên môn tao nộ g đại địch b y công nguy nan lúc mở ra trấn phái đại trợ cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trợn đại trận mở ra trong lúc đó hội tụ phương viên trăm triệu g i ả m chi thiên địa linh khí tại bên trong t ô n g môn kia linh khí nồng n ạ p cơ hồ hóa thành thể lỏng lúc ấy ngay tại trong động phủ lo lắng tu luyện thạch k ê n khiếp sợ phát hiện tốc độ tu luyện của mình ở đằng kia trong đoạn thời gian vậy mà trợn tăng mấy lần không ngừng dường như thân thể một loại nào đó gông xiề hạo kiếp vừa qua đại trận q u a n bế tốc độ tu luyện của hắn lại khôi phục tốc độ như r ù a nhưng cái này ngắn ngủi kinh nghiệm lại như cùng ở tại hắn trong bóng tối đốt sáng lên một ngọn đèn sáng hắn bén n g ạ y ý thức được mấu chốt của vấn đề có lẽ không tại tự thân linh căn mà ở chỗ hoàn cảnh bên ngoài một loại nào đó cấp độ càng sâu biến hóa t h à c h tiên tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có thiên phú hắn bằng vào ký ức cùng tông môn có hạn một chút ghi chép bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu cựu t i ê n thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận vì sao có thể giút í c h tu hành thời gian không phụ người hữu tâm hắn rất nhanh phát hiện tòa này tuyệt thế đại trận sở dĩ có như thế thần hiệu nguyên nhân căn bản ở chỗ thứ bảy lớn hạch tâm trận nhãn đều là lấy thượng phẩm thiên địa linh vật làm hòn đ ã tặng thiên địa linh vật sở dĩ có thể giúp người đúc thành linh can chính là bởi vì hoặc nhiều hoặc ít tần chứa một tia thuần túy linh khí bản nguyên chi lực mà đại trận vận chuyển lúc những ngày bản nguyên chi lực đan vào lẫn nhau ảnh hưởng có thể tăng lên cực lớn trong trận tu sĩ luyện hóa linh khí hiệu suất hắn tiến một bước xâm nhập nghiên cứu phát hiện một cái cảng kinh người sự thật không cần gom góp bảy đại linh vật chỉ cần kim mục nước lửa thổ ngũ hành thuộc tính thiên địa linh vật dựa theo đặc biệt trận thế bố trí. giữa lẫn nhau hình thành tương sinh tuần hoàn liền có thể sinh ra tương tự tỏa linh hiệu quả tăng lên trên diện rộng ở vào trung tâm trận pháp người tốc độ tu luyện phát hiện này đ ư ờ n g hắn mừng rỡ như điên thượng phẩm thiên địa linh vật hắn tự nhiên không dám nghĩ nhưng hắn dốc hết tất cả tích xúc lại trải qua vô số gian nan hiểm trở thậm chí mấy lần suýt nữa mất mạng rốt cục miễn cưỡng gom góc kim mục nước l ử a bốn loại nhất phẩm thiên địa linh vật bởi vì tự thân là thổ hành linh căn có thể thay thế thổ hành linh vật sau đó hắn lấy tự thân là thổ hành h à n tâm lấy bốn kiện linh vật là điểm tựa thành công bày ra một tòa phiên bản đơn giản hóa ngũ hành tỏ trận p h á p một thành vũ hành lưu chuyển tương sinh không thôi hội tụ linh khí hiệu s u ấ t b ạ o tăng tốc độ tu luyện của hắn trọn b ẹ n tăng lên gấp đôi gấp đôi nhìn đến đây c h n g vụ trái tim đột nhiên nhảy một cái hô hấp đều biến rồn rập lên trong mắt tuyệt vọng trong nháy mắt bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thay thế gấp đôi tốc độ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa điển xung thập nhị t h ố n khí hải thời gian có thể theo làm người tuyệt vọng mười năm rút ngắn tới năm năm thời gian năm theo khí hải nhất phẩm tu luyện tới bế mãn cái này mặc dù vẫn so phổ thông thiên tài trợ một chút nhưng đã hoàn toàn tại hắn trong phạm vi chịu đựng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 tô diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành q u y ề n ý đinh n g ư ơ i trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng trung trình bất du cái gì cái này cũng được chương ba mươi tám một tuyến ánh dạng đồng hai chương ba mươi tám một tuyến ánh dạng đồng hai hơn nữa mấu chốt nhất là n g ũ hành tỏa linh trận cần ngũ hành linh v ậ n mà chính hắn đâu chưng dù c ư ơ n g chế kích động tâm tư phi tốc tính toán tự thân chính là tốt nhất thổ hành bản nguyên mậu kỷ t ổ liên thủy hành hắn có trang bị lan bên trong lục phẩm quý thủy long châu mộc hành hắn có trang bị lan bên trong tử văn long tham hòa hành hắn có sư tôn b a n tặng đã trang bị bên trên nhị phẩm hỏa nhà c h i vũ kim mục nước lửa thổ vũ hành đã c ố thứ tư chỉ kém cuối cùng một cái kim hành tiên địa linh vật hy vọng không còn là hư vô mở mỹ huế tưởng mà là biến thành một cái có thể thấy rõ ràng dường như điểm đi c à i nhắc liền có thể đến mục tiêu hắn không kịp chờ đợi tiếp tục nhìn xuống ngọc giản ghi chép thạch kiên tại thu hoạch được gấp đôi tốc độ tu luyện sau vẫn không đổi lòng bởi vì ngũ hành tỏa linh trận cần cố định địa điểm bố trí cực kỳ không t i ệ n hắn xem như ngoại môn đệ tử thường có tông môn nhiệm vụ cần ra ngoài mỗi lần bày trận rút lui trận đều dị thường phiền thoái lại linh vật mang theo cũng có phong hiểm thế là một cái to gan hơn ý nghĩa ở trong đầu hắn sinh ra có thể hay không đem tòa trận pháp này vi hình hóa h hóa tuyên khắc tại một cái pháp bảo phía trên như thế há chẳng phải có thể tùy thân mang theo tùy thời mở ra trận pháp tu luyện nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn bác bỏ có thể đồng thời gánh chịu cân bằng ngũ hành chi lực pháp bảo v ậ y ít nhất là chu thiên pháp bảo cấp bậc há lại hắn một cái ngoại môn đệ tử có thể luật chế có thể có nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất nan đề lớn nhất nan quan ở chỗ trận pháp cần lấy người vì h ệ t â m nếu muốn pháp bảo có thể tùy thời có hiệu lực trừ phi đem luyện khí giả tự thân cũng dung luyện tới pháp bảo bên trong thực hiện người và bảo vật hợp lại là một người đ ề u dung còn muốn pháp bảo làm gì dùng đường này hiển nhiên không thông nhìn đến đây chưng ơ dù cũng là im lặng vị này thạch kiên tiền bối mạch suy nghĩ thanh k ỷ nhưng ý tưởng này quả thực có chút đáng sợ nhưng mà thạch kiên tư duy cực kỳ nhảy b ọ n đường này không thông lập tức chuyển hướng một cái khắc đoan người không thể dung tại bảo cái kia có thể không đem bảo dung tại người Đã trận p hắn á p c lấy người vì hệ tâm, không cam h trên người tâm h n l thất bại cuối cùng lấy dũng khí cầu kiến lúc ấy hậu thổ phong thủ tọa đem nghiên cứu của mình cùng khốn cảnh nói thẳng ra vị kia thủ tọa chân nhân nghe xong hắn tự thuật đầu tiên là vì hắn cái này ý nghĩ hao huyền c ũ n g đã lấy được thành quả ngũ hành tỏa linh trận giật n ả y cả mình chờ m ặ t một lúc lâu sau mới ánh mắt phức tạp đối với hắn nói rằng hai tử ngươi cũng đã biết muốn đem kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên chi lực lâu dài lạc ấn tại bản thân ý vị như thế nào sao thạch kiên mở mịt lắc đầu thủ tọa chân nhân thở dài một tiếng mang ý nghĩa ngươi đã là tử phủ cựu phẩm tu vi thạch kiên như bị xét đánh thủ tọa chân nhân giải thích nói tử phủ chi cảnh lại xưng luyện thần phản hư tại trong đầu khai phá tử phủ thần nhập trong đó tiêu giao thiên địa mà người sáng tạo cái này vũ hành tỏa linh trận về căn bản nguyên lý chính là mô phỏng tử phủ cựu phẩm tu sĩ thể nội ngũ hành tự thành thiên địa trạng thai a người muốn lấy thân làm trận sớm nắm giữ tử phủ cựu phẩm bộ phận đặc thù ý nghĩ mặc dù rượu lại không khác không chung lâu các nhục thân thần hồn cường độ đối đại đạo quy tắc càng ngộ nếu xa xa chưa tới cấp bậc kia cưỡng ép mà làm chỉ có sụp đổ một đường nhìn đến đây chưng dù cũng bừng tỉnh hiểu ra thì ra là thế tử phủ cựu phẩm cần bổ đủ ngũ hành linh can thể nội tự thành t u ầ n hoàn cái này ngũ hành tỏa linh trận đúng là mô phỏng tử phủ tu sĩ trạng thái tu luyện diệu a thật là hắn trợ sinh ra nghi hoặc như thế k ỳ trận nếu có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện vì sao tại trong tông môn cũng không lưu truyền ra đến ngược lại bị để qua một bên tại cái này nơi hẻo lánh hít đùi hắn đ ệ xuống nghi vấn tiếp tục xem hướng ngọc giản cuối cùng một đoạn quả nhiên trong h h ghi chú ạ tại c cuối cùng, kiên nói a trận này lớn nhất thiếu hụt, cũng là bị tông này lớn cũng môn là h bị p trận n nghiêm cấm đệ tử sử dụng căn bản nguyên nhân, hành tương khác, bản nguyên lẫn nhau tổn khác, hại. cấm đệ tử t sử vũ o n g t r pháp ngoại trừ tu sĩ tự thân chủ linh căn có tu sĩ thần hồn pháp lực thời điểm điều tiết khống chế tầm bộ bên ngoài còn lại bốn kiện xem như trận nhãn thiên địa linh vật toàn bộ nhờ trận pháp chi lực duy trì cân bằng tại thời gian d à i ngũ hành lưu chuyển tương sinh tương khắc bên trong những này vô chủ linh vật trong đó ẩn chứa t i ê một tia quý giá linh khí bản nguyên sẽ lẫn nhau sùng tiêu mai mòn dần dần tiêu tán cuối cùng linh vật sẽ thoái hóa thành ẩn chứa linh khí hơi nhiều bình thường vật liệu hoàn toàn mất đi thiên địa linh vật đ ặ c tính đây cũng chính là vì sao uy lực vô tận c ử u thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận không thể tùy tiện mở ra càng không thể trường kỳ duy trì nguyên nhân một trong đối thiên địa linh vật tiêu hao quá lớn đối với tông môn mà nói vì một gã đệ tử tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện còn chưa hẳn có thể bảo chứng thứ nhất nhất định có thể đột phá liền phải duy trì liên tục tiêu hao chân quý thiên địa linh vật đại khái mỗi mười năm liền phải hao tổn một bộ đây không thể nghi ngờ là thâm hụt tiền mua bán căn bản là không có cách đại quy mô mở rộng cứ thế mãi lại nhiều nội tình cũng hao không nổi bởi vậy tông môn cao tầng tại trải qua ước định sau quả quyết đem n g ũ hành tỏa linh trận liệt vào cấm vật nghiêm cấm đệ tử tu tập tương quan ghi chép cũng bị phong tồn tại tảng tình các chỗ sâu dần dần bị người quên lãng thì ra là thế mỗi mười năm hủy đi bốn kiện thiên địa linh vật cái này đại giới s á c thực quá lớn chương dụ tự l ầ m bẩm hoàn toàn hiểu rõ ra một cái thiên địa linh vật liền mang ý nghĩa một phần thiên duyên như vậy tiêu hao ai cũng không chịu được nổi nhưng mà ngay tại cái này hoàn toàn minh nộ bên trong một đạo trước nay chưa từng có ánh sáng như là vạch phá hắc á m t i ê n điện n g nhiên chiếu sáng trong đầu của hắn một cái bị sơ sót điểm mấu chốt hiện lên trong đầu hắn vũ hành tương khắc bản nguyên lẫn nhau tổn hại điều kiện tiên quyết là linh vật vô chủ toàn bộ nhờ trận pháp gắn bó cân bằng nhưng là chức dù ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tự thân thức biển sâu chỗ kia nhẹ nhàng trôi nổi hình bông giao diện trang bị lan quý thủy long châu tử văn long tham hỏa nhà c h i vũ cái này ba kiện thiên địa linh vật giờ phút này đang bình yên nằm tại trang bị lan ngăn chứa bên trong trang bị lan chỗ thần kỳ ở chỗ một khi trang bị những này linh vật lực lượng liền như là biến thành hắn tự thân một bộ phận như cánh tay sai bạo hoàn mỹ phù hợp linh khí trong đó dường như trải qua một lần hoàn toàn luyện hóa cùng hắn tự thân linh khí đồng nguyên đồng tông căn bản sẽ không có bất kỳ bài xích điều này có ý vị gì mang ý nghĩa nếu như hắn lấy trang bị lan bên trong linh vật xem như ngũ hành tỏa linh trận trận nhãn như vậy những n à y linh vật thì tương đương với hắn bộ linh can giữa bọn chúng ngũ hành lưu chuyển đem hoàn toàn ở hắn trưởng không phía dưới như là tử phủ tu sĩ điều tiết khống chế tự thân ngũ hành đồng dạng tự nhiên căn bản sẽ không xuất hiện vô chủ linh vật khắc chế lẫn nhau bản nguyên hao tồn tình huống bối rối tông môn lớn nhất nan đề đối với nắm giữ trang bị lan hắn mà nói căn bản không tồn、tại. yêu cầu duy nhất là hắn cần gom góp cuối cùng một cái kim hành thiên địa linh vật chỉ cần tìm được một cái thích hợp kim thuộc tính thiên địa linh vật cũng đem nó trang bị hắn liền có thể lấy tự thân là thổ hành h ạ c h tâm lấy trang bị lan bên trong bốn kiện linh vật là tứ tượng trận nhãn ở trong cơ thể mình bố trí xuống tòa này thất chuyển ngũ hành tòa linh trận mô phỏng tử p h ụ cựu phẩm trạng thái tu luyện lấy vượt xa thường nhân tốc độ điên cùng thu nạp luyện hóa linh khí nhanh chóng liền súng kim minh ngông thập nhị thốn khí hải con đường phía trên lớn nhất chứng lại trong nháy mắt rộng mở trong sáng hy vọng chưa từng như này rõ ràng nắm trong tay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 điều phối tài nguyên đồng thời cũng phụ trách hướng môn hạ đệ tử phái phát các loại nhiệm vụ dùng cái này duy trì toàn bộ bảng đại tông môn vận chuyển t r o n g trọt linh điển chiếu k h á n dược viên thú l i ệ p yêu thú lấy quặng t ì m mạch luyện chế đan dược pháp k h í thậm chí đảm nhiệm tuần tra hộ vệ chờ một chút vô số vụ b ậ t lại cần thiết công tác đều cần đệ tử đi hoàn thành đệ tử thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến b ằ n g này nhưng tại trong tông môn hối đoái công pháp đan dược pháp bảo linh thạch hết thể tu hành cần thiết đây là một bộ thành t ụ c lại đối lập công bằng hệ thống diệu phát điện thiên điện bên trong vân sơ ngồi nghiêm chỉnh nghe giới trướng đệ tử chấp sự dần dần báo cáo gần đây tông môn các hạng nhiệm vụ hoàn thành tình huống cùng bật tư nhập k h o rõ ràng chi tiết hắn khuôn mặt trầm tĩnh ánh mắt sắc bén xử lý sự vụ trật tự rõ ràng hiệu suất tự cao cùng đối mặt trương dụ lúc ôn hòa khác biệt tại chấp trưởng nội vụ lúc hắn luôn luôn lấy công chính nghiêm minh ăn nói có ý tứ chứ danh tóm lại ngoại môn đệ tử bên trong năm này còn có mười một người chưa hoàn thành mức thấp nhất ách tông môn c ô n g hiến một gã đệ tử chấp sự cung kính bẩm báo vân sơ lông mày cao lại thành âm lãnh đạm g i lại trong danh sách lại cho mười ngày thư thả sau mười ngày như vẫn chưa thể hoàn thành bất luận thuộc cái nào một mạch hết thẻ theo môn quy xử trí từ bỏ tiết địch tuyệt không nhân lượng là kia đệ tử chấp sự trong lòng run lên vội vàng đáp ứng lại một gã đệ tử tiến lên báo cáo vân sư minh nội môn đệ tử phương diện trải qua h à n h nghiệm năm này chỉ có một người chưa hoàn thành tông môn cống hiến a vân sơ nghe vậy cảm thấy kinh ngạc nội môn đệ tử hoặc là đàn cung cảnh tu vi thực lực mạnh mẽ hoàn thành bình thường nhiệm vụ dễ như trở bàn tay hoặc là có thành thạo một nghề như luyện đan luyện ký kiếm lấy điểm cống hiến càng nhanh hoặc là chính là bối cảnh thâm hậu tài nguyên đông đảo theo lý thuyết nội môn đệ tử hàng năm cống hiến yêu cầu cũng không tính cao cơ hội chưa hề xuất hiện qua không cách nào hoàn thành tình huống là vị nào sư đệ kia hồi báo đệ tử sắc mặt hơi có vẻ c ổ a khoái thấp giọng nói là kim diễm phong c h n g vụ trương sư đệ c h n g vụ vân sơ đầu tiên là x g sở lập tức giật mình trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười là hắn ta làm cho hắn đem quên đi là chức vụ tình huống đặc thù hắn vừa vào cửa chính là nội môn đệ tử lại bởi vì người mang mậu kỷ thổ liên quấn vào phong ba bị người tính toán sau bế quan chữa thương liền tiêu hao ba tháng sau khi xuất quan lại bị liệt dương sư thúc mang theo trên người tự mình dạy bảo thuật luyện khí chỉ sợ căn bản không ai nhắc nhở qua hắn tông môn nhiệm vụ chuyện này mà kim diễm phong trên giới đoán chừng cũng bởi vì hắn là thủ tọa thân truyền lại đạo cơ bị hao tổn vô ý thức không để ý đến việc này hoặc là nói cảm thấy điểm này cống hiến không đáng để ý tự có sư tôn sư minh thay hắn ôm lấy nhưng môn vi chính là môn vi vân sơ chấp trưởng nội vụ càng cần lấy hơn thân làm t ì hắn nuốt vất mi tâm đối vậy đệ tử nói việc này ta đã biết t r ư ơ n g sư đệ tình huống đặc thù ta sẽ đích thân xử lý ngươi tiếp tục báo cáo chuyện khác hạng a chờ tất cả đệ tử chấp sự hồi báo hoàn tất sau khi rời đi mây trầm n g â m một lát phân phó ngoài điện đồng tử đi gọi làng khê tới không bao lâu một thân nguyện bạch pháp ý nghĩa khí chất thanh lãnh làng khê đi vào trong điện c h ắ p tay hành lễ vân sư minh tìm ta chuyện gì vân sơ đem trương dụ chưa hoàn thành tông môn nhiệm vụ tình huống nói đơn giản một chút nói ta chấp trưởng nội vụ trực tiếp đi tìm chương sư đệ không khỏi lộ ra quá giải quyết việc chung mất thể diện ngươi cùng hắn xem như đã từng quen biết liền do ngươi thay ta đi một chuyến kim diễn phong tự mình nhắc nhở hắn một phen ai nhớ lấy ngựa khí huyện chuyển chút hắn cũng không phải là cố ý vung l ỏ n g thực là không biết lăng kê h nghe vậy gật đầu đáp ứng sư minh cân nhắc chu toàn ta cái này đi làm một bên khác chư ơ n g dụ mới từ tàng kinh c ắ c kia m ê n h m ô n g biện sách bên trong thoát ly khống chế lấy tạo hình đặc biệt màu đen phi thuyền trở về kim diễm phong trong đầu hắn còn đang không ngừng hồi tưởng đến ngũ hành tỏa linh trận chi tiết cùng vấn đề mấu c h ố c nhất đi nơi nào tìm kiếm kia cuối cùng một cái kim hệ thiên địa linh vật đang suy nghĩ ở giữa chợt nghe đến phía sau có người gọi hắn phía trước thật là chư dụ trương sư đệ chư dụ theo tiếng têu nhìn lại chỉ thấy một đạo đội quang nhẹ nhàng cùng hắn song hành đội u a n g bên trong một người thân hình t h ẳ n g tóc ngự khí lăng không rõ ràng là đ à n cùng cảnh tu sĩ mới có thể làm đến bằng hư ngự phong chờ đối phương tới gần c h n g d ụ mới nhận ra người tới chính là diệu p h á p điện lăng khê sư minh c h n g d ụ đối lăng khê ấn tượng rất sâu không chỉ có là ban đầu là hắn cái thứ nhất phát hiện chính mình người mang mậu kỳ thổ liên càng là hắn mang theo tự mình hoàn thành đời người lần thứ nhất phi thiên thể nghiệm lăng sư minh c h n g d ụ vội vàng tại phi thuyền bên trong chắp tay ra hiệu sư minh là tới thì ta lăng khê cùng hắn sóng vai phi hành nghe vậy mỉm cười chính là muốn đi kim d i ễ m phong tìm trương sư đệ không nghĩ tới ở đây vô tình gặp trương dụ hiếu kỳ sư minh tìm ta chuyện gì hán giờ phút này đ ầ y trong đầu đều là kim hệ linh vật nhất thời không có kịp phản ứng lăng khê nhìn chung quanh lưu động vật khí vật cười nói trương sư đệ người ta ngay tại cái này cao vạn trượng giữa không trung đ à m luận sao trương dụ lúc này mới kịp phản ứng rất là xấu hổ đội v ă n nói là sư đệ đường đột mời sư minh r ờ i bước đi ta đậu phủ một lần hai người đ ệ xuống đội băng rơi vào trương dụ đậu phủ trương dụ lấy ra linh trà chiêu đãi hơi chút hàn lên sau lăng khê liền trực tiếp cắt vào chính đề c h ư ơ n g sư đệ ngươi nhưng có biết tông môn nội môn đệ tử hàng năm đều cần hoàn thành nhất định tông môn c ô n g hiến tông môn c ô n g hiến chưng ơ dụ vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không rõ ràng cho lắm lăng khê xem xét hắn vẻ mặt này liền biết vân sơ sư minh đoán không sai vị sư đệ này là thật đem việc này quên tới lên chín tầng mây đi thế là hắn kiên nhẫn giải thích nói tông môn bồi dưỡng đệ tử ban cho công pháp tài nguyên che chở đệ tử tự nhiên cũng cần là tông môn xuất lực đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tỉnh cho nên thiết lập cống hiến chế độ hàng năm cần hoàn thành nhất định hạn mức cống hiến mới có thể tiếp tục hưởng thụ nội môn đệ tử lãnh ngộ bình thường mà nói hoàn thành một chút tông môn phái phát nhiệm vụ hoặc là nộp lên một chút linh t à i đa năng d ư ợ c p h á t khí đều có thể quy ra công hiến h á n dừng một chút nhìn xem trương dụ nói theo trong điện thống kê năm này tất cả nội môn đệ tử bên trong chỉ có sư lệ ngươi chưa hoàn thành bất kỳ công hiến trương dụ nghe vậy lập tức n h á o cái đỏ c h ư c mặt lúng túng không thôi h á n lúc này mới nhớ tới dường như tại chuyển pháp điện bên trong xác thực có chấp sự nói qua nhưng về sau liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện càng đem việc này hoàn toàn quên sạch sành xanh thằng kinh các khổ độc một năm này bận rộn đầu góc c h o á n váng chỗ nào còn nhớ rõ cái gì tông môn nhiệm vụ cái này thật sự là sư đệ sơ sót cho sư minh cùng diệu p h á p điện thêm thiên thái o chưng ơ dụ đ ộ i vàng tạ lỗi thái độ thành khẩn lại không biết ta một cái năm cống hiến nên như thế nào bổ sung cần hoàn thành loại nhiệm vụ nào lăng kê h gặp hắn thái độ đo chính cũng không phải là cố ý lời biếng n g ự a khí cũng càng hòa h o á n chút bây giờ tới gần cuối năm rất nhiều tốn thời gian dài nhiệm vụ chỉ sợ không còn kịp rồi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 t r ư ơ n g dụ nghe xong lập tức xứng sở thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn đang vì thiếu khuyết một cái kim hệ nhất phẩm linh vật đến bố trí ngũ hành tỏa linh trận mà giàu gì bên này tông môn nhiệm vụ vậy mà cũng cần hắn nộp lên một cái nhất phẩm linh vật lan g khê lại kiên nhẫn giải thích vài câu tông môn c ô n g hiến quy tắc chi tiết thấy t r ư ơ n g dụ xác thực nghe rõ liền đứng dậy cáo từ việc này sư đệ biết được liền có thể mau chóng bổ sung chính là không cần quá lo nghĩ cửa hải cuối năm kiểm tra đối chiếu sự thật trước hoàn thành liền có thể ta liền không nhiều cái giày đưa tiễn lăng khê sau chức vụ ngồi trong độc phủ vừa rồi xấu hổ rút đi thay vào đó là một hồi thật sự đau đầu một cái nhất phẩm thiên địa linh vật hắn tự lẩm b ầ m ngón tay vô ý thức gõ bàn đá ta cái này đang vì ngũ hành tỏa linh trận thiếu một cái kim hệ linh vật d ầ u gì tông môn nhiệm vụ vậy mà cũng cần một cái thật sự là nhà rột còn g ặ p mưa h ắ n tự nhiên minh bạch lăng khê cùng b ầ n sơ sư minh thiện ý nhắc nhở đã làm ở một mặt lưới chuyện này với hắn mà nói vốn không tính hạ khắc lấy hắn liệt dương chân nhân thân truyền đệ từ thân p ậ n như thật mở miệm xin giúp đỡ bất luận là sư tôn vẫn là triệu viêm sư minh tỷ lệ lớn đều sẽ giút hắm nhưng sư tôn đã ban cho chân quý hỏa nha c h i vũ hắn thực sự không căng ra cái miệng này cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình chưng ơ dụ hít sâu một hơi ánh mắt biến kiên định vừa b ạ n ta cần hai kiện kim hệ linh vật một cái giao nhiệm vụ một cái b ậ y trợn xem ra nhất định phải tự mình đi tìm một tìm vũ h u y ệ n tri điệp tiềm giang trong đầu hắn linh quang l ó e lên lúc này nói không chừng còn sẽ có cái khác linh vật lưu lại nhất là kim thuộc tính kim có thể sinh thủy tiềm giang minh mông có lẽ nghĩ đến đây hắn một lát không muốn chỉ hoãn lập tức lần nữa đứng dậy khống chế phi thuyền lần thứ hai tiến về rượu phát điện tàng kinh các lần nữa nhìn thấy c h n g vụ vị tiêu phòng thủ đệ tử chấp sự trên mặt kinh ngạc đã không che giấu được chứng sư đệ n g ư ơ i n g ư ơ i đây là rơi xuống thứ gì lúc này mới cách chưa tới một canh giờ tại sao lại trở về c h n g vụ đội vàng chắt tay ngượng ngùng cười nói làm phiền sư minh cũng không phải là rơi xuống đồ vật là sư đệ ta bỗng nhiên nhớ tới còn cần tìm đọc một chút tư liệu không biết ghi chép tông môn hạt cảnh nội các loại linh vật phân bố nhất là kim thuộc tính linh vật tin tức tương quan điện tịch ở vào khu vực nào tia đệ tử chấp sự cổ quái nhìn hắn một cái cảm thấy vị sư đệ này thật sự là nhớ tới vừa ra là vừa ra nhưng vẫn là tận tụy cáo chi hắn tương ứng khu vực giáp tự khu vực thời khu chủ yếu là địa lý trí linh vật bản đồ phân bố cùng khoáng sản đồ phổ đa tạ sư minh chưng d ụ sau khi nói cảm ơn lập tức tiến về khu vực này ngọc giản so với bính chữ khu kia hạo như yên b i ể n công pháp tạp luận muốn ít hơn nhiều nhưng số lượng vẫn như cũ kinh người giá sách nhìn không thấy cuối hắn nhẫn mại tính tình chuyên môn tìm kiếm liên quan tới kim thuộc tính linh vật mỏ vàng mạch phân bố sống dưới nước kim hệ linh vật loại hình ngọc giản thời gian tại đọc qua bên trong lặng yên trôi qua ngay tại h ắ n nhìn hoa cả mắt cơ hồn hoài nghi mình phải chăng phán đoán sai lầm l một cái chất liệu cũ kỹ thậm chí biên giới có chút tổn hại thẻ ngọc màu xanh hấp dẫn chú ý của hắn ngọc giản nhãn hiệu bên trên viết tấn nguyên quận đông nam thủy hệ linh vật tạp ghi chép phần bổ sung phần bổ sung chưng d ụ trong lòng hơi lậu thường thường loại này không nghi thức trong ghi chép sẽ lưu lại một chút chủ lưu ghi chép sơ sót chi tiết hắn lập tức đem nó cầm lấy linh giáp thăm dò vào trong ngọc giản tin tức s á c thực tương đối giải rác giống như là một vị nào đó yêu thích du lịch tiền bối tiện tay bức ý ghi chép tấn nguyên quận đông nam khu vực các đại giang hà trong hà trong hà trong hồ nước sản xuất cùng bộ phận bởi vì kim sinh thủy nguyên lý mà sen lẫn kim thuộc tính linh vật tin tức rất nhiều đều nói không tỉ mỉ hoặc là hư hư thực thực nghe nói ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua đ g ẫ nhiên mấy hàng hơi có vẻ viết m ấ y lại miêu tả kỹ càng câu chữ như là nam châm giống như một mực khóa lại hắn ánh mắt theo ngư dân cùng cấp t h ấ p tu sĩ ở giữa lưu truyền tiềm giang trung hạ du tại loạn thạch than hồi long loan mấy đầu thủy mạch g i a o hội á m lưu hung dũng chi bãi nguy hiểm c h ỗ sâu chật có kim long ngư ẩn hiện nay ca có chút thần dị phần lớn là một nhị phẩm yêu thú cấp độ toàn thân lân phiến có màu vàng kim nhạn cứng như tinh t i ế t bình th p h ầ n bụng tâm h ồ n chỗ sinh ra một khối khác hẳn với chỗ hắn bản mệnh n ị c h lân ước chừng dài gần tâm ngắn màu sắc càng thêm thâm thúy ẩn hiện long van chính là cả người chỗ tinh hoa ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sắc bén kim linh bản nguyên chi khí mặc dù bởi vì cá thể có hạn tổng lượng yếu ớt không sai phẩm chất chi cao s ắ c thực thuộc nhất phẩm kim thuộc tính thiên địa linh vật không nghi ngờ gì nhìn đến đây chưng ơ dụ trái tim đột nhiên nhảy một cái hắn ngừng thở tiếp tục nhìn xuống này c a tính kỳ thật không tính hôn mãnh ngược lại có chút cảnh giác ôn hòa nhưng thiên phú dị p ẩ m tốc độ nhanh vô cùng càng bởi vì thân có một tia ít rất được kim thủy tương sinh c h i diệu trời sinh liền có thể cùng thủy mạch linh khí hòa làm một thể nạp tung tiềm hành chi năng cực kỳ g â y gớm bình thường đàn cung cảnh tu sĩ nếu không phải cố ý lấy thần thức từng khúc quách ì n h rất khó phát giác tung tích dấu bếp thêm nữa nghĩ lại c h i địa đều là tình hình nước phức tạp đá ngầm dày đặc dòng nước c h ả y xích chỗ cho nên rất khó bắt giữ ngạch t i ê n duyệt cốt như tu thành yêu có thể hóa cốt thứ là luyện chế kim hành phi trơm p h á giác trụy các loại pháp khí lương tài mà phân bụng khối kêu bản mệnh kim lân càng là ẩn chứa thuần t h y kim linh chính là bảo vật hiế c có có thể dùng tại luyện chế phẩ hoặc xem như một ít đặc thù kim hệ trợ pháp phụ lục hạch t â m vật liệu thậm chí bởi vì linh tính thuần túy vô cùng tích hợp duệ kim phong đệ t ử đúc thành kim linh căn có giá trị không nhỏ chính là nó chưng ơ dụ trong lòng phát ra một tiếng đệ nén hò hét trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có sáng trói ánh sáng màu cái này kim long ngư quả thực giống như là vì hắn đo thân mà làm nhất phẩm kim thuộc tính thiên địa linh vật phẩm chất đầy đủ xem như ngũ hành tỏa linh trận kim hành trận nhãn ẩn chứa một kê long tộc với mạch tin tức này cực kỳ trọng yếu Ý vị n à y nó cực có cực t h ể sẽ nhận chính mình trang bị lan bên trong bị v i ê n tại h Châu nhiên chế. Châu ủ y Long Long tiên áp v tiền h chân y quy phó l o nắm giang ữ mỏng m h n viết hiệu thú, yêu quả rằng kia là hắn đạt được mậu kỷ thổ liên địa phương xem như hắn phúc địa hoàn cảnh đối lập q u â n thuộc hơn nữa khoảng cách tông môn không tính quá xa kim linh chi khí tinh thần có thể so với nhị phẩm đây chính là bố trí trận pháp cần thiết cả tính linh vật phẩm cấp không cao nhưng phẩm chất cực tốt một khối bản mệnh n g h h lân ý vị này một con cá liền có thể cung cấp một cái hoàn chỉnh linh vật vật liệu hắn chỉ cần thành công bắt được hai cái liền có thể đồng thời giải quyết tông môn nhiệm vụ cùng tự thân tu luyện hai đại nan đề tất cả điều kiện đều hoàn mỹ phù hợp chưng dụ chăm chú nắm lấy viên kia g i lại mấu chốt tin tức n g giản cưỡng chế lập tức lên đường xúc động ánh mắt sắc bén như kiếm trong lòng đã lập kế hoạch mục ti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 nhớ kỹ ngàn vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia lắc lư chương bốn mươi lặn sông trục kim chương bốn mươi lặn sông trục kim hôm sau thần hy hơi lộ ra t r ư n g dụ hoàn thành bốn canh giờ tiên t i ê n âm dương ngũ hành chân dài tu luyện cảm thụ được khí hải bên trong kia nhỏ không thể thấy tăng trưởng một tia linh nguyên trong lòng đối ngũ hành tỏa linh trận khát vọng càng thêm máy liệt hắn đứng dậy chỉnh lý tốt áo bạo đem c ô n viêm kiếm thả lòng phía sau vừa cẩn thận kiểm tra mang theo người một chút đan dược và phụ l ụ lúc này mới khởi hành tiến về sư tôn liệt dương chân nhân động phụ trào từ biệt sư tôn đệ tử muốn xuống núi một chuyến tiến về tiềm giang lưu vực, tìm kiếm thiên địa linh lấy hoàn thành năm này tông môn công hiến chư dù cung kính báo cáo nguyên do liệt dương chân nhân nhìn chăm chú hắn một lát gặp hắn ánh mắt trong suốt ý chí kiên quyết liền không hỏi thêm nữa chỉ nhàn nhạt gật đầu ân đã quyết định liền đi a m ọ i thứ cẩn thận lượng sức m à đi tạ ơn sư tôn đệ tử cáo lui chư dù không mình hành lễ thối lui ra khỏi độc phủ hắn vừa rời đi triệu viêm thân ảnh liền từ thiên điện chuyển ra mang trên mặt mấy phần lo lắng sư tôn tiềm giang mặc dù trải qua q u t sạch nhưng khó tránh có cá lọt lưới hoặc tình huống ngoài ý mới sư đệ hắn dù sao mới vào khí hải t cái c này thấp, n ế tông môn nhiệm vụ vốn là hắn việc nằm trong phận sự là người ta thậm chí toàn bộ kim diễm phong cũng không trả lời bao biện làm thay chi trách người năm nay có thể giúp hắn sang năm đâu năm sau đâu chẳng lẽ muốn hắn b i n h viễn sống ở người ta cánh chim phía dưới ánh mắt của hắn chuyển hướng động p h ủ bên ngoài nhìn thấy kia đang ngự kiếm mà đi tuổi trẻ thân ảnh trong thanh âm nhiều một kia không dễ dàng phát giác thâm thúy cùng tàn thương về phần an toàn tiềm giang long vương đã đền tội tông m ô n mấy lần tiêu diệt toàn bộ n g ũ huyện tri địa s á t thực đã mất tam phẩm trở lên đại yêu tay hắn n ắ m không viêm kiếm thân phụ mậu thổ linh căn nếu ngay cả dưới hoàn cảnh như thế này thu thập một cái nhắc phẩm linh vật đều có thể x ả ra ngoài ý muốn kia có lẽ chỉ có thể chứng minh thiên đạo vô tình hắn cũng không phải là chân chính tu tiên tri tài triệu viêm ngay vậy trong lòng run lên biết sư tôn tâm ý đã quyết lại trong lời nói ẩn chứa chính là đại đạo t r í lý đành phải không người nói đệ tử minh bạch liệt dương chân nhân không nói nữa một lần nữa hai mắt nhắm lại quanh thân ánh lửa lưu chuyển khí tức trở nên yên nắng cũng không phải là tâm hắn lạnh mà là đại đạo chi tranh vốn là tạc khốc quá nhiều che chở có khi ngược lại là bóc chết c h n g d ụ điều khiển khôn b i ế t kiếm hóa thành một đạo đỏ màu vàng lưu quang cấp tốc rời đi trường l ă n g tiên môn phạm vi bao phủ với mới bước ra tông môn đại trận biên giới hắn lập tức cảm giác được quanh thân trận nhẹ theo sau chính là to lớn trên lệnh cảm giác ngoại giới linh khí trong thiên địa nồng độ đống nhiên sụt giảm mỏng manh trình độ chỉ sợ không đủ trong tông môn một phần mười tê trương dụ nhịn không được hít sâu một hơi rốt cục rõ ràng cảm nhận được tiên gia phúc địa cùng phạm tục thế giới cách biệt một trời k h ó trách vô số tu sĩ trẻ phá đầu cũng nghĩ ra nhập đại tông môn tại bậc này mỏng manh linh khí hoàn cảnh hạ nếu g n không có cơ duyên mong muốn lấp đầy ta cái này thập nhị thốn khí hải chỉ sợ thật m u ố n trăm năm thời gian h ắ n lần này cũng không điều khiển kia c h i ế c phong cách diệt năm mươi phi thuyền chỉ vì không có chữ vật pháp bảo như vậy to lớn phi thuyền không cách nào tùy thân mang theo ngược lại vững ngự kiếm phi hành mặc dù tốc độ hơi chậm tiêu hao tự thân linh khí nhưng càng thêm nhanh nhẹn nhanh gọn quyết định v ư ơ n g hướng chưng dụ một đường hướng nam phi hành sơn xuyên đại địa tại dưới chân phi tốc lướt qua thành trấn thôn xóm như là chi chít khắp nơi hắn không giành thưởng thức phong cảnh trong lòng chỉ nhớ kim long ngư cùng tông môn nhiệm vụ sau đó không lâu hắn rốt cục lần nữa đã tới quen thuộc tiềm giang lưu vực lần này mục đích là vân mộng huyện đoạn tiềm giang bây giờ vân mộng huyện bởi vì bốn năm trước trận kia kinh thiên động địa hồng thủy cùng giao long hoa sớm đã trở thành một mảnh khu không người ngày xưa điện biên úc xá chỉ còn tương đổ bị t ư ơ i tốt thảm thực vật dần dần n mất hết sông thủy hạ đảng cảnh sát tráng lệ vẫn như cũ lại lộ ra một cố làm người sợ hai hoang vu cùng tĩnh mịch chưng ơ dụ không có tâm tình cảm khái thế sự biến thiên thời gian cấp bách hắn lơ lửng tại trên mặt sông cẩn thận quan sát b ố n phía xác nhận phương biên v ả i g dặm bên trong cũng không tu sĩ hoặc phạm nhân tung tích sau khi sâu một hơi tay nắm tị thủy quyết q u o a n h thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng lập tức một đầu đâm vào băng lánh mãnh liệt tiềm giang bên trong bình thường khí hải cảnh tu sĩ nếu không có thủ đoạn đặc thù hoặc cường lực tránh nước pháp k h tuyệt không dám như thế độc thân xâm nhập đại giang trong nước không phải kỳ chủ chiến trường hành động bị ngăn trở thực lực chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra sáu bệ thành như gặp gỡ c ù n g cấp b ậ c thậm chí hơi thấp dài thủy sinh yêu thú vàng vào địa lợi cũng đủ làm cho tu sĩ chịu nhiều đau khổ nhưng trương dụ hoàn toàn khác biệt vừa v à o nước sông kia cố quen thuộc như cá gặp nước tự tại cảm giác trong nháy mắt trở về quý thủy long châu vạn thủy quy ngự đặc tính tự hành k í c h phát q u a n mình nặng nề g h thủy áp dường như biến thành dịu dàng ôm ấp chạy xiết mạch nước ngầm thành đầy tiễn hắn động lực để tiến tới hắn ở trong nước tính linh hoạt tốc độ thậm chí vượt qua trên đất bằng nhưng mà tiềm giang trung pi là đã từng yêu vương chiếm cứ chi địa cho dù trải qua thanh lý cũng không phải đất lành ngay tại hắn lặn xuống không lâu đang chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm kim long nữ lúc phía sau một mảnh to lớn dưới nước bóng ma bên trong đột nhiên thoát ra một đầu thân dài vượt qua ba trượng tương tự lớn nghiêm miệng đầy răng nhọn xấu xí yêu thú tản ra yêu khí thình lình đạt đến tam phẩm cảnh giới yêu thú kia hiển nhiên đem trương dụ coi là xâm nhập lãnh địa con mồi bãi động thân thể cao lớn mang theo một cỗ tanh hôi dòng nước mở ra huyết bùn đại khẩu liền bọt mạch tới trương dụ trong lòng đột nhiên siết chặt tam phẩ tuyệt không phải hắn hiện tại có khả năng chính diện chống lại trong lúc nguy cấp hắn mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n lập tức toàn lực thôi động thức hải trang bị lan bên trong quý thủy long châu một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ chỗ sâu chân long uy áp mượn từ long châu chi lực hôn hợp có hắn tự thân linh lực như là vô hình sóng x u n g kích đột nhiên hướng tiêu cự niêm yêu thú bao phủ tới kia thế sông hung mánh cự niêm yêu thú tại cảm nhận được cỗ uy áp này trong nháy mắt như là bị vô hình cự truy đập trúng đầu thế sông im bặt mà dừng nó vậy đơn giản trong đại não bị một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khắc cốt minh tâm sợ hãi chỗ tràn ngập đây là tiềm giang chi chủ khí là đã từng chi phối vùng nước này mấy trăm năm long vương minh nghiêm nga o lớn nghiêm phát ra một tiếng mơ hồ không rõ mang theo cực độ sợ hãi tê m ì n h thân thể to lớn đột nhiên u ố n é o rốt cuộc không lo được trước mắt m ị thực vùng vẫy cái đ h ô i điên cùng hướng lấy u ám đáy sông chỗ sâu chạy thục mạng kích thích một mảng lớn đục ngầu đ ụ n cát chưng ơ dụ nhìn xem kia h ố t hoảng chạy trốn bóng lưng thở thật dài nhẹ nhõm một cái phía sau kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người may mắn đây là tại tiềm giang may mắn cái này long châu nguồn gốc từ đã từng tiềm giang long vương phần này dư duy đối với những này linh trí chưa mở trong huyết mạch là hiệu quả đúng là cực kỳ tốt trải qua này giật mình hắn càng thêm cẩn thận ổn định tâm thần sau hắn không lại trì hoãn bắt đầu toàn lực tìm kiếm kim long ngư tung tích nhưng mà chuyện cũng không phải là thuận buồn xuôi gió căn cứ trong ngọc giản ghi lại loạn thạch than hồi long loan mấy cái khả năng t h ủ y vực chương dụ tỉ mỉ tìm tòi bốn năm ngày cơ hồ là từng t ứ c từng t ứ c dò xét những cái tia thủy mạch giao hội mạch nước ngầm phức tạp bãi nguy hiểm đá ngầm khu vực lại ngay cả một đầu kim long ngư cái bóng đều không có gặp trong lúc đó cũng là gặp không ít những chủng loại khác yếu thú trong đó không thiếu một chút kim thuộc tính rùa cua loại hình nhưng chúng nó hoặc là thực lực mạnh mẽ không dễ t r ọ c hoặc là thể nội căn bản không có ngưng tụ ra thành hình linh vật chưng ơ dụ lúc này mới khắc sâu cảm nhận được giống kim long ngư loại này phẩm giai không cao lại nhất định dựng dục ra đặc biệt linh vật yêu thú là cỡ nào hiếm thấy cùng chân quý hy vọng lần lượt thất bại nôn nóng cảm xúc bắt đầu chậm rãi sinh sôi chẳng lẽ ghi chép có sai hoặc là kim long ngư số lượng so với hắn tưởng tượng còn ít ỏi hơn hoặc là đã sớm bị tu sĩ khắc bắt giữ hầu như không còn thẳng đến ngày thứ bảy buổi chiều làm trương dụ cơ hồ muốn hoài nghi mình phải trăng tìm nhầm địa phương lúc một đạo yếu ớt lại dị thường thuần túy sắc bén kim linh chi khí như là trong bóng tối đ o n g n ó m rốt cục bị hắn cảm giác bén nhạy bắt được tinh thần hắn đột nhiên chấn động lần theo kia kia khí tức lặng yên tiềm hành rất nhanh tại một mảnh tre kín hang động dưới vách đá dựng đứng vương thanh tịnh dòng nước bên trong một đầu thân dài gần một mét toàn thân bao trùm lấy v ả y màu vàng kim nhạt tại ưu ám đ ấ y nước lóe ra mê người quan g trạch q u á i ngư đang nhản nhã bãi động cái đôi phần bụng khối kia t ấ t hơn lớn nhỏ màu sắc càng sâu mơ hồ có huyền ảo đường vân n ị c h lân đang phát ra mê người linh q n g tín tới kim long ngư cơ hồ muốn kêu thành tiếng hắn cẩn thận từng ly từng tí theo phía sau tới gần ý đồ xuất kỳ bất ý nhưng mà k i u kim long ngư tính cảnh giác cực cao cơ hồ tại trương dụ động đồng thời nó liền đột nhiên bãi xuống đôi thân hình mơ hồ dường như muốn trong nháy mắt dung nhập trùng quanh dòng nước bên trong bỏ chạy trương dụ há lại cho nó chạy trốn lập tức toàn lực thôi động long châu vạn thủy quy ngợi khổ h ẹ n chỉ một thoáng lấy kim long ngư làm trung tâm phương viên mấy trượng bên trong nước sông dường như đông lại đồng dạng hình thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoay khổng、lồ. cường đại thủy áp theo bốn phương tám hướng để ép mà đến mạnh mẽ đem kia sắp bỏ chạy kim long ngư bước ngừng thân hình một mực vây ở vòng xoáy trung tâm nhưng mà tình hình kế tiếp như n g vượt xa trương r ụ đó trước kia kim long ngư bị thủy lao vây khốn cũng không giống trước đó cự niêm yêu thú như vậy thất kinh nó bên ngoài thân vẫy màu vàng kim n h ạ t đ ố n g nhiên sáng lên phảng phất có vô số linh khí lân tiến hạ lưu c h u y ể n đúng là mạnh mẽ chĩa vào lòng châu mang tới h u y ế t mạch t h ủ y áp mặc dù động tác của nó rõ ràng biến chỉ trệ trong mắt cũng hiện lên một kia sợ hãi nhưng còn xa mới tới mất đi năng lực phản kháng tình trạng kia kim long ngư chân kinh điên cùng rằng co nó tuy không cường hãn thủ đoạn công kích nhưng một thân kim lân kiên cố dị thường lực lượng lớn mỗi một lần vung đôi b a chạm đều chấn động đến toàn bộ vòng xoáy nước một hồi kịch liệt lắc lư c ầ n trương dụ duy trì liên tục tiêu hao đại lượng tâm thần cùng linh lực khả năng duy trì giam cầm trong lúc nhất thời lại tạo thành căng thẳng chi thế quả nhiên thiệt thái t r ư ơ n g dụ thầm mắng một tiếng cái này kim long ngư không hổ là dị trùng đối long uy kháng tính viễn siêu bình thường thủy tộc một canh giờ hai canh giờ nửa ngày thời gian đi qua kia kim long n ư vẫn như cũ sinh long hoa hổ dễ ruộ cường độ không giảm chút nào ngược lại là chưng dụ sắc mặt dần dần t r ắ n g bệnh cái chán đầy mồ hôi duy trì liên tục cường độ cao điều khiển dòng nước đối với hắn tinh thần là thử thách to lớn tiếp tục như vậy không được chưng dụ trong lòng lo lắng chẳng lẽ nhất định phải vận dụng quý thủy thần thông quý thủy thần thông uy lực hắn không chút nghi ngờ một khi phát động trong nháy mắt liền có thể đem cái này kim long ngư lệ sập nhưng này thần thông có thời gian c ủ n độ hắn cần hai cái kim long ngư nếu là dùng một cái khác đầu nên làm cái gì ngay tại hắn cắn răng kiên trì cơ hồ sắp nhịn không được phát động thần thông thời điểm có lẽ là bị bên này kéo dài sóng linh khí cùng dòng nước dị thường hấp dẫn một cái khác đầu hình thể ít hơn một chút giống nhau toàn thân kim lân kim long ngư vậy mà từ đằng xa đá ngầm đằng sau t ỏ m ỏ thò đầu ra tựa hồ là đang quan sát bên này đã xảy ra chuyện gì lại tới một đầu chức d ụ đầu tiên là xứng sở lập tức vui mừng quá đỗi cơ hội trời cho hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào trong mắt tàn khốc lóe lên lĩnh vực mở lấy hắn làm trung tâm một cỗ không cách nào hình dung thủy linh chi khí cùng kinh khủng thuý áp đống nhiên g á n g lầm m à u xanh t h ẳ m lĩnh vực trong nháy mắt quyết trương đem hai cái kim long ngư đồng thời bao phủ ở bên trong phạm vi bên trong nước sông dường như trong nháy mắt nặng nề như thủy ngân kia hai cái kim long ngư liền r y ruột đều không thể làm ra liền bị vậy tuyệt đối áp lực trong nháy mắt t ấ c đ o ạ t sinh cơ trong mắt linh quang cấp tốc cảm đặng đi thân thể cứng đờ lơ lửng ở trong nước lĩnh vực c h ầ m rãi tán đi chưng dụ thở hồn hẹn nhìn xem kia hai cái đã mất mạng kim long ngư trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho giải quyết đề cử chuyến hot bị hoa khôi đánh bay sau